trước 1525, Nguyên Thủy Tâm chương 1525, Nguyên Thủy Tâm huynh. Vô tận Lôi đỉnh màu đen trùng trùng điệp điệp tại Thẩm Kim Tiêu sau lưng đổ xuống mà ra, phản phất là một mảnh đại dương màu đen, bất quá vốn là có huy hoàng chi vi Lôi đỉnh, lúc này ở trong tay Thẩm Kim Tiêu, lại là hiện lộ ra một loại âm lãnh quỷ dị khí tức. Lôi đỉnh màu đen như là từng đầu cự mãng màu đen quấn quanh ở cùng một chỗ, cho người ta một loại dính nhẹ bước xâm nhiên cảm giác. Bất quá không người nào dám coi nhẹ uy lực của nó, bởi vì theo Lôi Hải màu đen lan tràn, vùng hư không này đều là đang không ngừng sụp đổ, phát toái, ngẫu nhiên có Lôi đỉnh màu đen rơi xuống liền đem phía dưới từng tòa tàn phá kiến trúc cổ xưa hóa thành một bịt. Thẩm Kim Tiêu một tay kết ấn, chỉ thấy lôi hải màu đen đột nhiên dâng lên cuộn cuộn lôi tương, đúng là biến thành một cái mấy ngàn trượng khổng lồ đen lôi trường ấn, tiếng oanh Minh, chấn động tại mấy ngàn dặm bên trong. Đệ ngũ minh nguyên bọn người liếc mắt một cái liền nhận ra đạo này phong hầu thuật, đó là Chu quân sở trường cho hay, tử cực lôi kết trưởng. Chỉ bất quá bây giờ đạo này phong hầu thuật ở trong tay Thẩm Kim Tiêu thi triển đi ra, lại là tản ra càng thêm kỳ dị, ba đạo cùng bố. Đen lôi trường lớn phảng phất là một viên tản ra khí tức hủy diệt lôi đỉnh thiên thạch, vạch phá thiên cung, cùng mọi người thế công năng nhiên chạm vào nhau và chạm trong nấy mắt dường như có kinh thiên tiếng vang một phát nhưng rơi vào người trong hai nhưng lại phảng phất hoàn toàn yên tĩnh chỉ có khủng bố đến cực điểm cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi ra đem những nơi đi qua hết thể san thành bình địa vết rách to lớn như như vực sâu ở phía dưới trên mặt đất lan tràn ra đệ ngũ minh nguyên thánh tước nhi đám người thế công đều là tan thành mây khói đồng thời thân ảnh bị đẩy lui hơn ngàn trượng thể nội khí huyết kịch liệt cuộn ngay cả đỉnh đầu từng tòa phong hầu đài đều là lóe ra sáng tối chập chập quan trạch bọn hắn ổn định thân ảnh. Ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước hư không, nơi đó tràn ngập lôi hải màu đen. Cũng là lúc trước kinh người đụng nhau bên trong bị xé đứt, nhưng Thẩm Kim Tiêu thân ảnh vẫn như cũ vững vàng đứng sừng sững ở chỗ đó. Ở tại đỉnh đầu, chín tòa phong hầu đại tựa như kình tiên như núi cao, thuần tính năng lượng thiên địa, tản ra cảm giác cát bách. Đồng thời mảnh này bùi hấp dưới vực, cũng ngay tại không ngừng ăn mòn, nuốt thân ở trong đó đám người tuấn lực. Tiếp theo trả lại Thẩm Kim Tiêu, cửu phẩm phong hầu cảnh, vào lúc này hiện lộ ra cực kỳ kinh người tính áp chế. Thẩm Kim Tiêu lấy sức một mình đối kháng những này đến từ học phủ liên minh đỉnh tiêm đạo sư không chỉ có không có chút nào yếu thế, ngược lại là chiếm cứ một tia thượng phong. Đệ Ngũ Minh Nguyên sắc mặt trầm ngưng, hắn không có nửa câu nói nhảm, sau một khắc lại lần nữa dẫn đầu lướt tầm ầm ra, bằng bạc tướng lực quét sạch, hóa thành cường hàn thiên công, lần nữa hướng Thẩm Kim Tiêu phát động tiến công. Những người còn lại cũng là lập tức phối hợp. Mà lúc này Lý Lạc biến thành Thiên Long, thì là nhìn về phía đỉnh đầu, Thương Thanh Nga bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ lại rơi vào trên đầu rồng, hắn truyền âm hỏi, "Thanh Nga tỷ, xem ra lực lượng của bằng hắn, cũng vô pháp chém giết Thẩm Kim Tiêu. Xem ra ta phải vận dụng kiếm trận." Khương Thanh Na đôi mắt như là giống như hổ phách đóm ánh sáng long lanh, trong quang mang màu vàng lưu chuyển lên thần bí cùng thâm thúy, nàng có chút trầm âm, nói: "Lý Lạc, kiếm trận của ngươi tuy mạnh, nhưng chưa hẳn có thể nhất kích tất sát, mà lại đạo kia vô song sở thuật tiêu hao quá lớn, ngươi còn cần vì đó giao thu hoạch đại vô tướng thần đoàn thuật làm chuẩn bị. Nếu là không diệt trừ ra hoàn này, chúng ta cũng vô pháp tiếp cận tòa tế đàn kia a." "Giao cho ta đi." Khương Thanh Na nói ra. Lý Lạc trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút kinh ngạc nói: "Thanh Na tỷ ngươi dự định làm cái gì?" Khương Thanh Na khẽ cười một tiếng, cười âm như thanh tuyền giống như em hai, nói: đợi chút nữa ngươi liền biết được, mà lại ta đến lúc đó còn cần ngươi hiệp trợ, dưới mắt ta, trước hết mượn nhờ đệ ngũ minh nguyên lực lượng của bọn hắn tạm thời ngăn chặn thẩm kim tiêu. Lý lạc nghe vậy cũng liền không nói thêm lời, bàng bạc tướng lực bay lên, vuốt không mà qua, gia nhập vào đám người đối với thẩm kim tiêu vây giết bên trong, kịch liệt đến cực điểm đại chiến, lần nữa bùng phát. Mà đối mặt với đám người dốc hết toàn lực vây giết, thẩm kim tiêu thì là mượn nhờ tự thân cựu phẩm giới vực cất chế, cùng chín tòa phong hầu đài mang đến tướng lực đẳng cấp ưu thế, đem mọi người hung ác thế công từng lớp từng lớp hóa giải trận đại chiến này, song phương đều là hiện lộ sát ý nồng đậm, không dám có chút giữ lại. Trang diện như vậy, có thể nói là thiên kính tháp thí luyện mở ra đến nay kịch liệt nhất cùng hung ác một lần. Đại chiến dẫn phát bàng bạc cuồn bạo năng lượng tiên địa, tiếng oanh minh xé rách chân trời. Bất quá theo đại chiến tiếp tục, thầm kim tiêu kêu lại một lần nữa bước lui đám người về sau, hắn tay háo bung lên, chỉ gặp cái kia chu quân thi thể từ nó trong tay háo bung ra, sau đó như mũi tên đối với hậu phương lao đi, rơi ầm ầm tòa kia cao vóc ẩn lão tế đàn phía trên. Đám người nhìn lại, sau đó liền phát hiện tại cái kia chu quân chỗ mi tâm cắm một chi đen hương, đen hương bị nhen lửa dâng lên sương mù màu đen, mà theo sương mù bốc lên, cái kia Chu Quân thi thể lại là đang dần dần nóng chảy, phản phất là bị chi tiêu đen hương hấp thu. Khói đen lượn lờ dâng lên, xoay quanh tại trên tế đàn, trong lúc mơ hồ, trong đó tựa hồ là có một loại lực lượng kinh khủng muốn giáng lâm. Tại loại này lực lượng dưới, ở đây tất cả mọi người là cảm thấy một loại sợ hãi khiếp tức. Toàn bộ thiên kính tháp tầng thứ 34, lập tức vào lúc này bắt đầu chấn động. Cùng lúc đó, tại cái kia thiên kính thành trên không, Vương Huyền Vân, Kim tỷ, Bạch Ngọc ba người dẫn đầu cảm ứng được thiên kính tháp tầng thứ 34 dị biến. Vương Huyền cần bàn tay bu lên trước mặt hư không chính là hóa thành màn sáng chiếu dọi hướng về phía tầng thứ 34, sau đó bọn hắn liền gặp được cái kia dâng lên gói đen lúc này sắc mặt đều là kỳ biến cái kia uy nhất hội quân cờ ngay tại tiếp dẫn uy nhất hội tôn kia thiên vương trần thân dáng lâm không thể bỏ mặc hắn làm như vậy vương huyền cần nghiêm nghị nói ra đồng thời đỉnh đầu nó ba tầng kia thần bí nguyên thủy vương giả quan miệng rủ xuống mênh mông huyền quang cái kia mỗi một đạo huyền quang bên trong đều là do bản nguyên tướng lực biến thành có lực không thể tưởng tượng nội vĩ lực huyền quang đối với màn sáng kia bên trong gạo thét mà đi hắn ý đồ mượn nhờ đối với thiên kính tháp còn xuất lại lực không chế Mấy nhiều 34 tầng thế cục. Nhưng huyền quang vừa mới rơi xuống, thiên kính thành bên trong tất cả mọi người là đột nhiên cảm nhận được một cỗ sợ hãi cảm xúc từ trong lòng dâng lên, sau đó hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy thiên khung cuối cùng vào lúc này bị xé đứt, có một cái không cách nào hình dung đại thủ chậm rãi rũ ra, đối với Vương Huyền Cẩn ba người đệ xuống. Vương Huyền Cẩn sắc mặt trầm xuống, đại thủ này lực lượng đến từ 33 tầng đạo kia bị tiếp dẫn mà đến thiên vương phân thân. Hiển nhiên, đối phương cũng không tính để hắn phá yếu nhiều được 34 tầng thế cục, mà đối mặt với một tôn tiên vương phân thân, Vương Huyền Cẩn dù cho là tam quan vương định phong tổ đại cũng không dám đối với nó có chút coi nhẹ, mà lại tiên kính thành bên trong còn có học phủ liên minh đông đạo đạo sư. Nếu là tùy ý đối phương thế công rơi xuống, tất cả mọi người thỏa đáng cho chết. Thế là vương huyền cẩn chỉ có thể cùng kim tỷ, bạch ngọc hai vị trưởng lão thôi động tự thân vương giả quan miệng hóa thành trùng trùng điệp điệp lực lượng bản nguyên, nên tiếp bàn tay khổng lồ kia. hắn duy nhất có thể làm liền đem một đạo truyền âm đưa vào cái tiêu 34 tầng bên trong. Chư vị, kẻ này ý đồ tiếp dẫn duy nhất hội thiên vương chân thân giáng lâm, cần phải đem nó quấy nhiễu. Đạo thanh âm này tại ba tầng bên trong quanh quẩn không lất cũng là dẫn tới đệ ngũ minh huyền thánh tước nhi bọn người nhao nhao biến sắc. ha ha. thẩm kim tiêu thì là phát ra tiếng cười to, hai tay của hắn kết lại, ấn pháp biến ảo. chỉ gặp đỉnh đầu nó chín tòa phong hầu đài phun ra cuồn cuộn sám đen tà quang, tà quang che khuất bầu trời, cuối cùng ngưng kết thành một mặt màu sám đen trừ thiên. trường thiên kia phía trên trải rộng tà dị phù văn, phù văn lóe ra u ám hùng quang. đồng thời lá cờ kia không ngừng nứt đích, trong lúc mơ hồ hiển lộ ra từng đạo thống khổ vặn vẹo mặt người. những người kia mặt hạn là bị thẩm kim tiêu đã từng trốn nuốt đa nghi bẩn người, bởi vì ở trong đó, đáng người vậy mà gặp được lâm cư cùng chu quân gương mặt một màn này quỷ dị mà âm trầm, thầm kim tiêu tóc dài rối tung, cầm trong tay ma phiên màu đen, mà ma phiên bên trên những cái kia vằn bẻo thống khổ mặt người, thì là phun ra đạo đạo hắt quang, đem đệ ngũ minh huyền đám người thế công đều hóa giải. giờ này khắc này, thầm kim tiêu ngập trời ma diễm có thể nói là đạt đến đỉnh phong. một màn này, cũng thấy đệ ngũ minh huyền bọn người trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, thầm kim tiêu này thực lực hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng cứng hãn. mà thầm kim tiêu phát ra tiếng cười âm trầm, đồng thời nói ánh mắt lại là nhìn về phía hậu phương cương thanh nga cùng lý lạc, cười nói, cương thanh nga, lý lạc hai người các ngươi liên lạc đường này áp dụng thủ đoạn cũng nên không sai biệt làm a. tuy nói lúc trước đám người cơ hội là do cái kia đệ ngũ minh huyên trở thành nhân vật chính nhưng thẩm kim tiêu lại thời khắc chưa từng buông lòng qua đối với lý lạc cùng Khương thanh nga chú ý mà lại hắn hiểu rất rõ hai người này lấy bọn hắn đối với hắn độ từ hận tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua đệ ngũ minh huyên thánh tước nhi bọn người cũng là hơi có chút ngạc nhiên nhìn về phía Khương thanh nga cùng lý lạc tại dưới mắt trong cuộc thế đối mặt với một tên cửu phẩm phong hầu cẩn giả hẳn là hai người này còn có thể có chống lại thủ đoạn hay sao tại mọi người nhìn soi moi. Cái kia thiếu lập tại trên đầu rồng khương thanh nga, như giống như hổ phách thâm thúy tuyệt mỹ con mắt màu đỏ nóng, lưu chuyển lên lạnh nhạt cùng sắc cơ, nhìn về phía Thẩm Kim Tiêu. Nàng cũng không lấy ngôn ngữ đáp lại Thẩm Kim Tiêu, tinh tế ngón tay ngọc kết ấn, sợi tóc ở giữa thánh cực quan vào lúc này biến mất, tóc dài lập tức như là thác nước vùng vãi xuống tới, rủ xuống đến bên hông, lưu chuyển lên ánh sáng chói mắt. Tóc dài theo gió vũ, lúc này Khương Thanh Nga có một loại kinh tâm động phách kinh diễm cảm giác. Ở tại sáng bóng chỗ mi tâm, ba đạo tố cổ tướng văn biến thành vùng sáng, bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, áp xuống. Đồng thời nó thể nội viễn tia thần thánh đến cực điểm quang minh tâm cũng là vào lúc này, phát sinh một loại kỳ dị chuyển biến, có một loại cổ lão đến cực hạn, Phản phất Thiên Địa sơ khai lúc đồng dạng vận ý, từ nó trái tim bên trong hiện lên mà ra. Phản phất, một viên. Nguyên Thủy Tâm, chương 1526, Múa kiếm chương 1526, Múa kiếm Đông. Khương Thanh Nga thể nội, chuyến ra kỳ dị tiếng tim đập, thanh âm kia tựa như cổ lão nổi chống âm thanh, tại hôn đột chưa mở lúc ở giữa thiên địa một góc nào đó bên trong vang lên, đại biểu cho sinh mệnh này sinh cùng mở đầu. Tiếng tim đập từ từ tăng tốc, mà Khương Thanh Nga mi tâm thần thánh điểm sáng càng ngưng luyện cùng áp xúc, ánh sáng chói mắt minh tỏ ra. Phảng phất là một vòng vừa mới đản sinh đại nhật đồng dạng, mà nó tươi sáng mà thần bí hai con ngươi, cũng là vào lúc này càng thêm sáng tỏ cùng thâm thúy, như cái kia lạc nhật dung kim chi sắc, tản ra khó nói nên lời kinh diễm mị lực khiến cho người say mê. Hóa thành thiên long lý lạc cũng là rõ ràng cảm nhận được trên đỉnh đầu khương thanh nga biến hóa, nàng tướng lực cường độ cũng không có rõ ràng tăng cường, nhưng chẳng biết tại sao, chỗ kia phát ra cảm giác cát bách, lại là trở nên nồng đậm rất nhiều. Cùng lúc đó, trong hai của hắn truyền đến khương thanh nga cái kia nhu hòa bên trong lại ẩn chứa một kia lạnh lẽo, tựa như khe núi thanh tuyển giống như tiếng nói, lý lạc chờ một lúc ta sẽ thi triển thập nhị dược thánh linh kiếm vũ thuật. Lý Lạc nghe vậy có chút chấn kinh, nói: ngươi, ngươi tu thành thập nhị dược thánh linh kiếm vũ thuật, đây chính là chân chính vô song thuật à? Từ phẩm giai tới nói, thậm chí đều muốn siêu việt hắn tu luyện chúng tướng long nha kiếm trận dù sao hắn kiếm trận này, nếu như đạt tới ngũ kiếm cấp độ, cũng chỉ là một đạo vô song sổ thuật. Nhưng dù cho như thế, bằng vào Lý Lạc tại trên tướng thuật thiên phú, lúc trước đem nó tu thành cũng hao phí rất nhiều thời gian, nhưng dưới mắt gương thanh nga đạt được thập nhị dược thánh linh kiếm vũ thuật mới thời gian bao nhiêu? Ta dẫn động nguyên thủy tâm, nguyên thủy tâm sẽ giao phó ta thần chi trận hái dưới loại trạng thái này sẽ cực lớn tăng tốc ta đối với bất luận cái gì tướng thuật cảm ngộ tốc độ ở trong đó tự nhiên cũng bao quát vô song vật. Thương Thanh Nga giải thích nói, nguyên thủy tâm thần chi trạng thái, Lý Lạc đầy mắt đều là mở miệng, hiện nhiên đối với loại này chưa bao giờ nghe đồ vật biểu thị rất lạ lắm. mặt khác trạng thái này không khỏi cũng quá biến thái một chút à. ngay cả thế gian này gian nan nhất vô song thuật đều có thể ra tốc tu thành. nguyên thủy tâm là nguyên thủy trùng triệt để thức tỉnh điểm báo. Thương Thanh Ngã nói ra, tốt biến thái nguyên thủy trùng. Lý Lạc im lặng mấy tức, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng hâm mộ cảm thán. Cương Thanh Na khép lời một tiếng, nói: cũng không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Vô Song Thuật hoàn toàn chính xác không phải tùy tiện liền có thể tu thành đồng thời thi triển, cho nên ta muốn thi triển Ra Thập Nhị dực Thánh Linh Kiếm Vũ Thuật lần này còn phải cần ngươi đến hiệp trợ ta cộng đồng thi triển. Dù sao, ngươi cũng thu được Thập Nhị dực Thánh Linh Kiếm Vũ Thuật phương pháp tu luyện. Lý Lạc trầm mặc, sau đó lúng túng nói: Thanh Na tỷ, ngươi đánh giá ta quá cao, ta ngay cả cái kia Thập Nhị dực Thánh Linh Kiếm Vũ Thuật bậc cửa cũng còn không có sở đến, làm sao hiệp trợ ngươi cùng nhau thi triển? Thập Nhị Dược Thánh Linh Kiếm Vũ Thuật chính là Quang Minh Vô Song Thuật, mà Lý Lạc mặc dù người mang Quang Minh tướng nhưng cũng chỉ là một đạo phụ tướng, nếu như là bình thường thời khác, hắn dựa vào đạo này quang minh phụ tướng tới suy đoán cảm ngộ đạo này vô song thuật, độ khó kia đơn giản không cách nào tưởng tượng, cho nên mỗi khi lý lạc ý đồ đi cảm ngộ cái kia thập nhị dục thánh linh kiếm vũ thuật lúc, đều sẽ có một loại tâm lực lao lực quá độ, đầu đau muốn nứt cảm giác. Trừ phi hắn lấy bản tướng luân đem tự thân tương tính dung hợp thành thượng cửu phẩm quang minh tướng, như thế thôi diễn hiệu quả liền sẽ vô cùng tốt, có thể loại kia thượng cửu phẩm trạng thái là dùng đến liêu mạch đối với tự thân tinh huyết tiêu hao rất nhiều, cho nên lý lạc cũng không có khả năng thời khắc mở ra thượng dịu phẩm quang minh tướng đến cẳng ngộ đạo này thập nhị dực thánh linh kiếm vũ thuận đứng ở trên đầu rồng khương thanh a tuyệt mỹ trên gương mặt trắng non hiện ra một tia nhỏ xíu ửng đỏ, cái kia thanh âm êm ái bên trong cũng là nhiều một tia khó được ngượng ngùng cảm giác như vậy tư thái rơi vào trên người nàng, phảng phất là động phạm tâm quang minh tần nữ thánh khiết bên trong mang theo hiếm thấy mềm mại đáng yêu, ngươi ta đã đồng thể một lòng, ngươi chờ một lúc chỉ cần theo ta tâm ý mà động, ta tự nhiên sẽ đem tự thân cẳng ngộ truyền lại ngươi, mà chúng ta ý hợp tâm, đâu, cậu đồng muội kiếm mới có thể đem đạo này vô song thuật thi triển đi ra, mặt khác còn cần ngươi thôi động thượng cửu phẩm quang minh tâm. Lý Lạc nghe đạo này nu hòa bên trong mang theo rất nhỏ ngượng ngùng tiếng nói, lập tức nhị tim đều tăng nhanh một chút, hắn có thể tưởng tượng ra lúc này Khương Thanh Nga có chứa cỡ nào mỹ cảm kinh tâm động phách. Được, cuối cùng hắn điểm đáp ứng. Sau một khắc, hắn cái kia to lớn thiên long hình thái bắt đầu giải trừ, hóa thành nhân hình, đồng thời thể nội sáu đạo tương tính lực lượng đều tràn vào vạn tướng luân biên trong, đương theo lấy vạn tướng luân biên minh, nó tinh huyết trong cơ thể bắt đầu đại lượng biến mất. Hồng diễu học tỷ đến một phát dược lực mạnh nhất Ngọc Long Đan. Hắn đối với Lý Hồng Diễu hô, hô to một tiếng. Lý Hồng Diễu trên khuôn mặt lãnh diễm hiện ra một vòng ý cười, sau đó không chút do dự khẽ cắn đầu lưỡi, một dọt tản ra nồng đậm dị hương tinh huyết chậm rãi phun ra, nó tinh tế hai tay khép lại, đem tinh huyết lụm trong tay tầm, ở tại đỉnh đầu, có thân thể tinh tế, ưu nhã, toàn thân như thanh ngọc ngọc long quang ảnh hiện hiện, Ngọc Long phun ra long tức gào thét mà xuống, tụ hợp vào nó trong lòng bàn tay trong tinh huyết. Mà Lý Hồng Dữu gương mặt thì lại tại hiện ra từng sợi tái nhợt chi sắc. Cuối cùng, một biên tản ra cực kỳ mãnh liệt dị hương khí tức Ngọc Long đàn từ nó trong lòng bàn tay nổi lên viên tiêu ngọc long đan so di vang bất kỳ lần nào đều muốn lộ ra sáng tỏ tại đan thể mặt ngoài đan văn phảng phất là ngọc long bản xoáy viên này tam chuyển ngọc long đan tại lý hồng diệu dốc hết toàn lực ngưng lưỡi dưới thậm chí tiếp cận lục chuyển phẩm giai lý hồng diệu tố thủ vừa nhất ngọc long đan đối với lý lạc bay đi đa tạ lý lạc tiếp nhận ngọc long đan nói lời cảm tạ một tiếng liền đem nó một ngụm nuốt vào trong bụng cuồn cuộn nhiệt lưu quấy tán nguyên bản bởi vì tinh huyết đại lượng tiêu hao mà tạo thành cảm giác suy yếu thì là đang từng chút từng chút khôi phục ông một thoáng sau cái kia. Lý Lạc Thể Nội có vô tận quang minh quét sạch mà ra, cái kia quang minh mãnh liệt, thậm chí đem cái kia đầy trời sám đen chi khí đều là tẩy hóa mà đi, đến từ Thẩm Kim tiêu tỏa kiêu cửu phẩm giới vực áp chế hiệu quả, cũng là tại thời khắc này, triệt để biến mất. Lý Lạc Mị Tâm, một viên thần bí như thần linh con mắt dựng thẳng giống như tinh hoạch lần nữa ngưng tụ mà ra. Giờ này khắc này, Lý Lạc Thể Nội phát ra quang minh tướng lực, nó phẩm giai độ cao, tướng lực chi thuần túy, thậm chí là vượt qua khương thanh nga. Mà Đệ Ngũ Minh Huyền, Thẩm Tinh, Linh Mông bọn người, đều là trợn mắt ốc mồm nhìn qua Lý Lạc Mị Tâm tinh hoạch, kinh hãi âm thanh liên tiếp vang lên, tránh tướng tinh hoạch thượng cửu phẩm quang minh tướng làm sao có thể trong lòng bọn họ nhấc lên kinh đảo hải lãng thật sự là không thể nào hiểu được lý lạc cái kia rõ ràng chỉ là một đạo phụ tướng quang minh tướng vậy mà lại vào lúc này biến thành thượng cửu phẩm. bất quá lúc này đệ ngũ minh nguyên cuối cùng là hiểu được vì sao trước đây tại cái kia quang minh tinh thần bên trên lý lạc bước vào thánh điện thời điểm vậy mà cũng sẽ thu hoạch được đạo kia vô song quang minh thuật tán thành nguyên lai trước đây lưu lại trên thân nó loại kia đặc thù vật vị chính là đến từ thượng cửu phẩm quang minh tướng cương thanh na nhìn qua lúc này quang minh đại thịnh tựa như quang minh thánh tử giống như lý lạc trong đôi mắt cũng là nổi lên một vòng nu hòa ý cười chợt nàng đối với Lý Lạc duỗi ra tinh tế bàn tay nói nắm chặt tay của ta Lý Lạc tự nhiên là vui lòng đến tự điểm duỗi ra đại thủ đem cái kia tựa như như bạch ngọc tay nhỏ giữ tại lòng bàn tay hai người mười ngón cấu chặt trong nháy mắt đó Lý Lạc lập tức cảm giác được có vô số tin tức giống như thủy triều tràn vào trong tâm đó là từng đạo ẩn chứa đặc thù thần vận kiếm tư thế mỗi một đạo múa kiếm vi tích đều tại dẫn động giữa thiên địa quan minh những này đều là Khương Thanh Na tự thân đối với thập nhị dực thánh linh kiếm vũ thuật thôi diễn cùng cảm ngộ tại nguyên thủy tâm kia cái gọi là thần chi trạng thái giới cho dù là thường nhân chỉ có thể nhìn mà thèm vô song thuật, đối với Khương Thanh Nga mà nói, cũng đều trở nên đơn giản đứng lên, mà những cảm nộ này, đối với Lý Lạc mà nói, không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa. Nguyên bản hắn đối với thập nhị dược thánh linh kiếm vũ thuật gần như lình trệ giống như cảm nộ, lúc này cũng biến thành thuận lợi đứng lên. Vô số mê bội, bình cảnh, ناو nhau phá bỡ. Trong tâm linh quang đại thịnh, mà tại Lý Lạc nhận lấy Khương Thanh Nga những cảm nộ này lúc, nó giữa mi tâm thánh tướng tinh hoạch bên trong, cũng là chạy ra bảng bạc mêng mông quang minh tướng lực, cho chi tràn vào đến Khương Thanh Nga thể nội. Tại những này thượng vụ phẩm quang minh tướng lực dẫn đạo dưới, thương thanh Nga mi tâm kia sáng kia điểm, cũng là càng sáng tỏ sáng chói. Cuối cùng, thương thanh Nga nâng lên trong tay trọng kiếm màu vàng, Lý Lạc cũng là nâng lên long tượng lôi đao. Đao kiếm va nhau, phát ra thanh thủy tiếng kim loại, đồng thời có nồng hậu dày đặc quang minh tướng lực tựa như thánh quang giống như chút súng ra, cùng lúc đó, giữa thiên địa nở rộ vô tận quang minh, xua tan sám đen vũ khí. Lý Lạc, thương thanh na sau lưng, có một đạo to lớn quang ảnh hiện hiện, quang ảnh như quang minh thần linh đồng dạng, tản ra thần thánh đến cực điểm khí tức, cùng lúc đó, tại quang ảnh kia sau lưng, Có bốn đạo quang minh cánh chim chậm rãi triển khai. Chư 1527, Chu Tà Kiếm hoàn Trương 1527, Chu Tà Kiếm hoàn khi cái kia tản ra thật bí, bên mông ba đạo bốn cánh quang ảnh xuất hiện tại Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga sau lưng hư không lúc, giữa thiên địa quang minh năng lượng đột nhiên trở nên cực kỳ sao động, sôi trào lên, những này quang minh năng lượng lấy đạo kia to lớn quang ảnh làm trung tâm, không ngừng hội tụ, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành vô số quang minh tinh thần. Có nồng đậm đến cực thánh ánh sáng từ trong đó bung vãi mà ra, trong ánh quang, có thể thấy được vô số phù văn cổ xưa đang hiện lên. Toàn bộ thế gian phản phất đều là tại thời khắc này, ca tụng lấy quang minh bài hát ca tụng. đây là thuộc về quang minh giới vực. ở chỗ này, hết thảy âm ngũ đều khó mà còn sống, cho nên vậy đến từ thầm kim tiêu cự dị giới vực, bắt đầu không ngừng tăng dã, cuối cùng theo vô tận quang minh quyết tán, trở nên thùng trăm ngàn lô đứng lên. toa này cựu phẩm giới vực, tại một đạo chân chính quang minh vô song thuật uy năng giới, xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. là trước đây trong thánh điện đạo kia quang minh vô song thuật, bọn hắn, bọn hắn vậy mà đã đem nó tu thành. đệ ngũ minh viên mặt mũi tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, quang minh vô song thuật tu luyện là bậc nào hà khắc. Hắn lại quá là rõ ràng, cái kia cơ hồ xem như thế gian khó khăn nhất tu thành thuật pháp bình thường mà nói, cho dù là một chút vương cấp cường giả tu được vô song thuật, vậy cũng cần thời gian dài cảm ngộ cùng tôi diễn, mới có thể đem nó nắm giữ. Nhưng bây giờ, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thu hoạch được thuật này, mới đi qua bao lâu thời gian. Cái này đã có thể thi triển ra. Đây quả thực là không hợp thói thường đến nhà bà ngoại. Giờ khắc này, đệ ngũ minh viên cảm giác mình thế giới quan đều đụng phải to lớn súng kích. Đó là quang minh vô song thuật. Thánh Tước Nhi bọn người lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, các nàng trên Quang Minh chi đạo cũng là có cực sâu tạo nghệ, nhưng lúc này đạo kia thần bí bốn cánh quang ảnh phát tán đi ra quang minh tướng lực, đã thuần hậu, nương luyện đến khó lấy mức tưởng tượng. Thậm chí, trong đó đã xuất hiện quang minh lực lượng bản nguyên. Những cái kia thần bí quang minh phù văn, chính là quang minh bản nguyên biến thành. Đệ Ngũ Minh Nguyên nhìn đến các nàng bộ dáng này, cười khổ gật gật đầu, nói, nếu như ta nói đây chính là bọn họ trước đây tại 33 tầng đạt được quang minh vô song thuật, chỉ sợ các ngươi sẽ càng thêm chấn kinh. Thánh Tước Nhi quả nhiên trong nháy mắt trợn tròn trơ mắt, mở ra môi đỏ Môi đỏ run rẩy qua một lát, vừa rồi gian nan phun ra hai chữ đến, biến thái. Đệ Ngũ Minh nhìn thấy thế, lúc này mới hơi thở dài một hơi, loại kia không hiểu tâm tình buồn bực trở nên thông suốt một chút. Một người bị đả kích, không bằng một đám người đều bị đả kích tốt đi một chút. Mà tại bọn hắn bên này rung động lúc, Thẩm Kim Tiêu kia đồng dạng là cảm thấy tự thân giới vực đang nhanh chóng sụp đổ, hắn cái kia nguyên bản mang theo một chút nụ cười khuôn mặt, cũng là vào lúc này từ từ ngưng trệ, tiếp theo biến thành vô tận âm trầm. Quang Minh vô song thuận, hắn âm trầm mở miệng. Hắn cái kia xám đen trong ánh mắt, phản chiếu lấy đạo kia thần bí mà to lớn bốn cánh quái ảnh. Loại kia đặc thù mà kinh khủng năng lượng ba động chính là đến từ vô song thuật pháp loại cấp bậc này thuật pháp đã là có thể hóa thành lực lượng bản nguyên mà lực lượng bản nguyên là thuộc về vương cấp cường giả tiêu chí thẩm kim tiêu ánh mắt u ám hắn đưa tay nắm một cái chỉ gặp cái kia to lớn ma phiên màu đen từ từ lặn dưới rơi vào trong tay nó hắn quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia trên tế đàn cổ xưa chu quân thi thể giữa mi tâm nhóm lửa đèn gương cắn ngày càng nhiều khói đen ngay tại hiện lên mà ra những này khói đen sền sệt quỷ dị không ngừng núng tụ phảng phất là một cái thông hướng chỗ kinh khủng như lô đen tại chỗ sâu kia. Có làm thiên địa cũng vì đó run rẩy lực lượng đang hiện lên. Thẩm Kim Tiêu trong mắt lướt qua một vòng rét lạnh cùng quả quyết, Lý Lạc này cùng Khương Thanh Nga đã thành khí hậu, hắn nếu là không muốn bị hai người này cuối cùng siêu việt chém giết, vậy hắn nhất định phải đi theo quy nhất hội bị đại nhân kia. Đây là hắn tương lai đường ra duy nhất. Có một tên thiên vương tồn tại coi trọng, liền xem như Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thành tiểu vô song hậu, cũng đồng dạng không làm gì hắn được. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Kim Tiêu không do dự nữa, hắn rỗi ràng ngón tay, trực tiếp là rạch ra lòng ngực, lộ ra một viên nhảy lên trái tim màu đen, quả tim này như là tụ lũy tí nhất, cực kỳ đáng sợ đồng thời trong đó phảng phất truyền ra vô số chói thay bọn mèo thống khổ tiếng rên rỉ. hắn đem trong tay ma phiên màu đen dùng sức cắm vào trái tim, máu tươi đen ngòm chảy ra đến, sau đó xâm nhiễm tiến vào ma phiên bên trong. tại cái kia ma phiên phía trên ngưng kết ra từng đạo tản ra và mèo, vũ lực lượng quỷ dị phú văn, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng ba động từ ma phiên bên trong gào thét mà ra, dẫn tới hư không không ngừng băng liệt. vô song thuật thì như thế nào? năm đó ta có thể đưa ngươi hai người đẩy vào tử cảnh, hiện tại Tả Y Nguyên có thể. Thẩm Kim Tiêu cười to, khuôn mặt thần sắc lại là tràn đầy thống khổ cùng bẩn Cuối cùng hai tay của hắn run rẩy nắm chặt Ma Phiên, đột nhiên đem nó huy động. Vạn ta Phiên, vạn ta chi Hải. Anh. Ma Phiên chấn động, phản phất là đã nứt ra từng cái thông hướng vực sâu lỗ hổng, chỉ thấy đen kịt hồng thủy từ trong đó đổ xuống mà ra. Những hồng tiên nước chính là cực kỳ âm u, vạn bão năng lượng biến thành, nó trốn lướt qua, trong thiên địa tất cả đều sẽ bị ô nhiễm, hóa thành cực gắt chi địa. Đen kịt hồng thủy như nhiệt long giống như tàn phá bờ bãi, trùng trùng điệp địa, không thể ngăn cản. Đại Ngũ Minh Nguyên, Thánh Tước Nhi bọn người đều là sắc mặt nghiêm túc, thầm kim tiêu giới trạng thái liều mạng bạo phát đi ra thế công đem dự phẩm phong hầu cảnh lực lượng hiện lộ đến cực hạn. Có thể hay không chống đỡ được hắn cái này, liều mạng phản công, cũng chỉ có thể nhìn Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cái này liên thủ chi lực. Đám người ngẩng đầu, nhìn phía Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga chỗ, hai người đứng ở giữa không trung, trong tay đao kiếm chạm nhau. Sau lưng đạo kia thần bí bốn cánh thần thánh quang ảnh trở nên càng lóa mắt. Mà tại mọi người nhìn soi mói, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thân ảnh bắt đầu động, chỉ thấy bọn hắn phóng ra bước chân, trong tay đao kiếm tùy theo huy động, từng đạo chạy xối vô biên khí tức thần thánh kiếm tư thế thân ảnh, với chân trời không ngừng hiện hiện. Những cái kia kiếm tư thế cực kỳ huyền diệu, Phàm phất là ẩn chứa đặc thù nào đó gần ý, mà khi đệm ngũ minh nguyên, thấy Tước Nhi bọn hắn những này tình thông quang minh chi đạo người, nhìn chăm chú những cái kia kiếm tư thế lúc, chính là sẽ cảm giác được thể nội quang minh tướng lực đang hoàn huo. Tại nhẹ cứng, đồng thời tự thân tướng lực vận chuyển đều là trở nên càng thêm thông thuận cùng cấp tốc. Khen. Trong lúc bất chợt có một đạo đao kiếm va chạm âm thanh thanh thủy ở giữa thiên địa vang lên, chỉ thấy Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đứng ở hư không. Tại phía sau hai người là vô số thần thánh kiếm tư thế quang ảnh biến thành là quang hồng. Tiền vương của bọn hắn thì là cái kia trùng trùng địa điểm, tựa như đen sắc miệt rồng giống, giống như hủy diệt hắc hải tại cái này hất hải trước mặt thân ảnh của hai người giống như như sâu kiến nhỏ bé nhưng bọn hắn lại là không sợ hai chút nào nắm chặt đao kiếm sau đó ánh mắt sắc bén ngang nhiên chém xuống cùng lúc đó có thanh âm lạnh lẽo tại hai người trong tâm đồng thời vang lên thập nhị dực thánh linh kiếm vũ thuật chu tả kiếm hoàn đao kiếm phách chạm mà xuống tại phía sau bọn họ đạo kia thần thánh bốn cánh quang ảnh lập tức hóa thành bảng bạc mênh mông lực lượng bản nguyên chạy xuôi mà xuống cuối cùng tại hai người đao kiếm trước biến thành một viên nước chừng lớn chừng quả đống thánh thiết kiếm hoàn kiếm hoàn nhìn như không lớn lại là bắn ra bên mông đến cực điểm quang minh kiếm quang trong tiếng quang kia ẩn chứa đồng đậm quang minh lực lượng bản nguyên thần thánh tiếng quang dòng lũ sệ qua chân trời sau đó liền tại đệ ngũ minh huyên bọn người chấn động trong ánh mắt cùng cái kia trào lên màu đen chi hải mạnh liệt chạm vào nhau nhưng là va chạm trong máy mắt cũng không có bất kỳ âm thanh lớn truyền ra cũng không có cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi Như nhiệt long giống như hất hải tại bằng tốc độ kinh người hư không tiêu thất khi đệ ngũ minh huyên bọn người con mắt nhắm lại mấy tức về sau lại lần nữa mở ra lúc giữa thiên địa đã là khôi phục thanh minh đến từ thẩm kim tiêu tỏa tiêu cựu phẩm giới vực vào lúc này triệt để biến mất những cái kia tràn ngập sám đen năng lượng cũng lại không một tia một sợi tồn tại. Ánh mắt của bọn hắn đột nhiên nhìn về phía Thẩm Kim Tiêu vị trí, lại là cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Ở nơi đó, thánh thước nhi chỉ hướng nơi xa tỏa kia tế đàn cổ xưa. Ánh mắt mọi người ném đi, ánh mắt đều là chấn động mạnh, tại cái kia tế đàn cổ xưa trên bách, một đạo tàn phá thân ảnh bị một thanh đao và kiếm xuyên qua thân thể, trùng điệp treo ở trên đó, chính là Thẩm Kim Tiêu. Giữa thiên địa yên tĩnh một mảnh, chỉ có cổ lao gió đang cái này rách nát giữa thiên địa thổi lên. Chương 1528, Nguyên thủy chủng bại lộ chương 1528, Nguyên thủy chủng bại lộ đao kiếm cùng băng lên quán xuyên thẩm kim tiêu thân thể tàn phá, đem nó gắt gao đính tại tòa kêu cao vút hình lao tế đàn đản trên lách, cuồn phong gào thét, phản phất là tại gợi lên lấy một khối rách dưới vải vóc, phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang. Lúc trước giữa thiên địa năng lượng ba độ khủng bố, lúc này đã là hoàn toàn biến mất. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thân ảnh đứng ở chân trời, sắc mặt của bọn hắn có rõ ràng tái nhận, có thể nói đây là hai người nhân sinh lần thứ nhất thi triển ra chân chính vô song thuật. Dù sao Lý Lạc chúng tướng Long Nha kiếm trận nhất định phải đạt tới ngũ kiếm lúc, mới có thể chân chính so sánh vô song thuật, mà trước đây hắn cao nhất cũng liền chỉ thi triển ra bộ kiếm Lý lạc mi tâm thánh tướng tinh hạch đang nhanh chóng tiêu tán, hắn cảm thụ được thể nội giống như thủy triều rung manh tiến ra cảm giác suy yếu, lòng vẫn còn sợ hai nói, đây chính là vô song thuật sao? Thật là khủng khiếp tiêu hao, coi như hắn có được thượng cựu phẩm quang minh tướng, nhưng cũng suýt nữa bị rút khô. Nhưng mà này còn là tại cùng Khương Thanh Nga ý hợp tâm đầu ăn ý liên thủ tình nguyện dưới, khó có thể tưởng tượng, nếu như là một mình thi triển, vậy sẽ là gian nan bực nào. Khương Thanh Nga cũng là khẽ nuzz cảm, nói khẽ, vô song thuật chính là thế gian mạnh nhất chi thuật, hai người chúng ta mặc dù đúc thành thập trụ kim đài, nhưng phẩm giai còn thấp. Thi triển ra tự nhiên hay là quá miễn cưỡng. nhưng đối mặt với bước vào cửu phẩm phong hầu cảnh, lại trực tiếp đang liều mạng thẩm kim tiêu, bọn hắn thủ đoạn khác đều không có bất kỳ uy lực gì, chỉ có đạo này quang minh vô song thuật mới có thể định chuyển chiến cuộc. Hai người đối với thẩm kim tiêu đều tràn đầy khắc cốt sát ý, lúc trước thực lực nhỏ yếu, nhiều lần bị nó đẩy vào tuyệt cảnh, cuối cùng thậm chí làm cho khương thanh nga thiêu đốt quang minh tâm, dẫn đến hai người không thể không tách rời. Mà bây giờ gặp nhau lần nữa, lý lạc cùng khương thanh nga đều không muốn lại phát sinh chuyện lúc trước, cho nên trực tiếp dốc hết toàn lực thi triển ra vô song thuật đến đem nó kết thúc, chấm dứt tân đoán là nhất là quả quyết lựa chọn. hắn chết không? Lý lạc hỏi. Khương Thanh Nga nhìn trầm trầm thẩm kim tiêu cái kia bị đao kiếm xuyên qua thân thể tàn phá, nói, còn có một kia khí tức lưu lại. Chư vị, mời được kết hắn. Lý lạc nghe vậy, lập tức đối với đệ ngũ minh huyền, thánh tước nhi bọn người quát. lúc này hắn cùng Khương Thanh Nga đều là hao tổn cực lớn, chỉ có thể để đệ ngũ minh huyền bọn hắn xuất thủ. nghe được Lý lạc tiếng quát, nguyên bản vẫn còn trong rung động đệ ngũ minh huyền, thánh tước nhi mấy người cũng là đột nhiên bình tĩnh. lúc này không chút do dự thôi động bảng bạc tướng lực, hóa thành lăng lệ thế công như như mưa to đối với thẩm kim tiêu thân thể tàn phá đánh tới. bất quá khi những thế công này sắp anh trúng thẩm kim tiêu lúc, nó thể nội đột nhiên tuôn ra đồng đậm sám đen tướng lực, sám đen trong tướng lực, có chín tòa hiện đầy vết rách phong hầu đài chìm nổi không chừng. chín tòa phong hầu đài đem những thế công này đều chống cự xuống tới, nhưng cái này cũng dẫn tới trên đó vết dạng càng dày đặc, hiển nhiên là đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. mặc cho ai cũng nhìn ra được, an lý lạc cùng khương thanh nga một cái vô song thuật thầm kim tiêu đã đến mức đèn tàn dầu. đừng có ngừng, đem hắn phong hầu đài triệt để đánh nát, đem nó chém giết. lý lạc quát, đệ ngũ minh nguyên, thánh tước nhi. Ninh Mông bọn người đều là gật đầu. Sau đó kiệt lực thôi động tướng lực, hóa thành từng đạo mánh liệt thế công, đánh vào cái kia chín tòa tàn phá phong hầu đài bên trên. Lập tức chín tòa phong hầu đài bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ. TT. Mà lúc này cái kia bị gắt gao đính tại đàn trên bách thẩm kim tiêu phát ra tiếng cười chói tai, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt có màu xám đen vết máu chảy ra đến, làm cho hắn nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Hắn nhìn trầm trầm lý lạc cùng Khương Thanh Na hai người, nói: lấy phong hầu cảnh lực, thi triển ra chân chính vua song thuật thánh huyền tinh học phụ, thật đúng là đi ra hai cái yêu nghiệt a. Sau trận chiến này. Hai người các ngươi liền thật muốn danh chấn các đại thần châu. Thanh Nga, làm ngươi đã từng đạo sư, ta còn thực sự là rất vui mừng a." Thẩm Kim Tiêu ha ha cười. Thương Thanh Nga thản nhiên nói, "Đừng bảo là những này làm cho ngươi bần nôn lời nói, hôm nay ngươi không có có thể chạy thoát." Đệ Ngũ Minh Huyền bọn người vẫn như cũ là tại phát động hung ác thế công, đem cái kia chín tòa tàn phá phong hầu đại từ từ đẩy vào vỡ tan biên giới. Thẩm Kim Tiêu phun ra máu đen, tiếp tục nói, "Ta nhưng không có tại sẵn giối, dù sao, ai bảo ngươi Quang Minh Tâm làm mĩ vị như vậy, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, Ta suýt nữa liền không nhịn được trực tiếp đập thủ, muốn em ngươi trước mặt mọi người moi tim ướt. Ngươi cũng đã biết ta hao tốn bao lớn nghị lực, mới đưa loại xúc động này áp chế xuống. Thẩm Kim Tiêu mắt lộ ra kỳ quang nhìn chằm chằm Khương Thanh Nga, khóe miệng dáng tươi cười trở nên quỷ dị, nói, "Thẳng đến về sau ta mới biết được, vì sao ngươi sẽ như thế để cho người ta khó mà kháng cự, ngươi lai, like. ngươi là trong truyền thuyết Nguyên thủy chủng." Lời vừa nói ra, đệ ngũ Minh Nguyên, Thánh Tước Nhi liền đối lấy lá thanh nhi, đều là đối với Khương Thanh Nga ném ánh mắt khiếp sợ, không nhịn được có mất tiếng vang lên. Nguyên thủy chủng Thiên tính thành chết hung, Vương Huyền Cẩn viện trưởng, Kim tỷ, Bạch Ngọc trưởng lão con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại, bọn hắn mượn nhờ những học viên này trên người truyền tin ngọc, tự nhiên có thể cảm giác được phát sinh ở tầng thứ 34 bên trong hết thảy, cho nên tự nhiên cũng liền nghe thấy được Thẩm Kim Tiêu lời nói. Cương thanh nga lại là Nguyên Thủy Trùng. Lúc này, liền xem như Vương Huyền Cẩn vị này Tam Quan Vương đỉnh Phong tồn tại, đều là nhẹ hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt nóng rực lên. Bởi vì bọn hắn học phụ Liên Minh tháng năm dài đằng đẵng này bên trong, vẫn luôn là đang tìm kiếm Nguyên Thủy Trùng tin tức. Nguyên Thủy Trùng là thế gian này thần bí nhất sinh linh, từ xưa đến nay thân có nguyên thủy trùng sinh linh, không có chỗ nào mà không phải là trở thành đương thời cường giả tối đỉnh, mà lại trọng yếu nhất chính là câu kia từ biên cổ thời đại lưu truyền mà xuống, ngay cả nhiều đời thiên vương cường giả đều là tin tưởng không nghi ngờ châm ngôn, hỗn loạn rốt cục nguyên thủy, ngay cả thiên vương cường giả đều tin tưởng, trận này phạm phất vĩnh viễn không có điểm dừng dị loại hai đường, cuối cùng sẽ ở trong tay nguyên thủy trùng kết thúc. cho nên tìm nguyên thủy trùng cũng là học phủ liên minh sáng lập đến nay nhiệm vụ trọng yếu một trong, nhưng nguyên thủy trùng quá mức hiếm thấy, ngàn vạn năm tuế nguyện xuống tới. Xuất hiện số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên các phương tiên vương đều đem hy vọng đặt mặt khắp một con đường. Đó chính là do thánh chủng chỗ tiến hóa hậu thiên nguyên thủy chủng. Bọn hắn học phủ liên minh đã từng thành công bồi dưỡng được qua hậu thiên nguyên thủy chủng, mà vị tồn tại kia về sau trở thành học phủ liên minh cự đầu lãnh tụ, dẫn đầu học phủ liên minh sông qua rất nhiều lần đại kiếp. Bất quá đáng tiếc là dị loại vẫn như cũ chưa từng bị kết thúc. Có lẽ, hậu thiên nguyên thủy chủng cùng tiên thiên nguyên thủy chủng hay là có khác nhau. Cố nguyên nhân chính là như vậy, lúc này khi Vương Huyền Cẩn, Kim Tử, Bạch Ngọc ba người nghe thấy tin tức này lúc Tại sao lại như vậy rung động cùng thất thố? Đây là sự thật sao? Kim thị trưởng lão sau khi hết khiếp sợ, không nhịn được nói ra. Nguyên thủy Trùng tại triệt để thức tin trước, cũng không có bất kỳ dấu hiệu, cho nên hắn cũng không dám xác định thẩm kim tiêu nói tới chính là là thật. Còn cần đợi đến tiên kính tháp thế cục kết thúc về sau, hảo hảo dò xét một phen. Bạch Ngọc trưởng lão cũng là nói. Vương Huyền cần chậm rãi gật đầu, nếu là có thể là học phụ liên minh tìm được nguyên thủy Trùng, đây chính là chân chính đại công, chắc hẳn học phụ liên minh bên trong năm vị Tiên Vương tự đầu cũng sẽ là hỉ. Chương 1529 Thiên Vương giáng Lâm Chương 1529, Thiên Vương giáng lâm khi đạo kêu bóng người áo trắng từ trong lỗ đen trên mặt nụ cười chấm dãi đi tới lúc, phương này thiên địa cổ lão phảng phất đều là tại thời khắc này bắt đầu băng liệt, trong hư không có vô số đạo vết rách lan tràn ra, phía dưới trên đại địa yến trúc cổ xưa, càng là thành đàn thành đàn sụp đổ, hóa thành cho tàn. Năng lượng thiên địa tại ô khiếu, sau đó đều thần phục với đạo kêu bóng người áo trắng dưới chân, giờ khắc này, đệ ngũ minh nguyên, thánh tước nhi bọn hắn chỗ triệu hướng đi ra phong hầu đài, trong nháy mắt ngậm đạm bộ quang, phát ra sợ hai tiếng rên rỉ, hóa thành ánh sáng xám rơi vào trong đỉnh đầu tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt phát hiện trong cơ thể của bọn hắn tướng lực tựa như là bị phong chặn lại đồng dạng cũng không còn cách nào vận chuyển trong ngay mắt đó tất cả nhìn thấy thân ảnh áo trắng kia người phản vật đều là biến thành chưa từng tu hành người bình thường đồng dạng lý lạc cùng khương thanh nga cũng là sắc mặt dị thường khó coi từ trước mắt bóng người áo trắng này mang tới loại này so vương huyền cận còn khủng bố vô số lần cảm giác gáp bách đến xem đối phương tất nhiên đã siêu việt bướm cảnh đã tới thế giới kia chi đỉnh cấp độ thiên vương người trước mắt tất nhiên là duy nhất hội thiên vương bọn hắn không nghĩ tới thâm kim tiêu cuối cùng vậy mà lại lấy tế tự tự thân phương thức đem trước mắt tồn tại kinh khủng này tiếp dẫn mà tới. Ha ha, thẩm kim tiêu, ngươi làm được rất tốt. Tại thiên địa này run rẩy gào thét ở giữa, đạo tiêu bóng người áo trắng phát ra nhẹ giọng, hắn khuôn mặt nho nhã ôn hòa, nhìn qua liền như là thư sinh đồng dạng, tản ra nhã nhặn khí tức. Chính là vị tiêu quý nhất hội hư thiên vương. Hư thiên vương xuể bàn tay ra, nhẹ nhàng một nắm, dường như có một viên màu xám đen cho tản rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó hắn đem nó tiện tay thu hồi. Lúc này mới ngẩng đầu, đánh giá thiên kính tháp tầng thứ ba thiên địa cổ lão. Không sai, chính là chỗ này. Hắn khẽ cười một tiếng sau đó ánh mắt của hắn lại là nhìn về hướng Khương Thanh Nga cùng Lý Lạc, tại hắn nhìn soi mói, người sau hai người lập tức cảm thấy một loại ngạt thở cảm giác, nhưng hai người đều không từng lộ ra vẻ sợ hãi. một cái sáng bóng mi tâm có một viên điểm sáng tại rồn rập lấp lóe, một cá thể bên trong chỗ sâu vạn tướng luân tại gian nan chuyển động, thế là lần nữa có tướng lực tại bọn hắn trên thân thể dâng lên. mặc dù những cái kia tướng lực lộ ra rất là yếu ớt, nhưng lại làm cho cái kia hư thiên vương cười nhẹ tán thán nói, ở trước mà ta còn có thể có tướng lực dâng lên, hai người các ngươi quả nhiên là tuyệt thế vô song thiên tiêu. nguyên thủy trùng cùng vạn tướng trùng, quả thật danh bất hư truyền. Lý lạc trong lòng lập tức chấn động, trong lòng có hai nhiên dâng lên, cái này Hư Thiên Vương biết được Khương Thanh Nga Nguyên Thủy chủng không tính ngoài ý muốn, nhưng hắn làm sao biết chính mình người mang bạn tướng chủng. Đây chính là hắn lớn nhất bí ẩn. Xem ra hắn hay là khinh thường Thiên Vương chỗ có vĩ lực. Hai người các ngươi, ngược lại là đáng giá ta tự mình tới ra tay. Hư Thiên Vương đưa bàn tay ra, tay kia rọi ra ra, chính là bao trùm từ cùng, để cho người ta không sinh ra mảy may tránh nệ tâm, chỉ có thể mặc cho bàn tay kia rơi xuống, đem tự thân bắt được. Vất quá coi như hai người chỉ có thể trợn mắt nhìn bàn tay to kia bao chủng tầm mắt, Giang Cẩm Thiên địa trộm tới lúc phía trước bọn họ hư không đột nhiên phá tan đến ba đạo đỉnh đầu vương giả quan miệng thân ảnh đạp không mà tới rõ ràng là vương huyền cận viện trưởng kim tỷ bạch ngọc hai vị trưởng lão ba người vừa hiện thân chính là riêng phần mình thôi động đỉnh đầu vương giả quan miệng mênh mông lực lượng bản nguyên quét sạch mà ra vương huyền cận đỉnh đầu ba tầng vương giả quan miệng bên trong sinh ra một đóa thiêu đốt lên kim diễm chín tầng hoa sen hoa sen trên cánh hoa khắc rõ hàng trăm triệu phủ văn cổ lão mỗi một mai phủ văn chỗ có lực lượng đều đủ để làm cho phong hầu cường giả sợ hãi kim tỷ trưởng lão thổi lên thanh phong thanh phong bên trong vô số tinh xa hắc cắt ban đầu nhỏ bé nhưng đảo mắt liền biến thành tinh thần lớn nhỏ, phô thiên cái địa đánh ra, mà cái kia bạch ngọc trưởng lão thì là phun ra quần quần xanh biết khói độc, khói độc dường như thế gian kịch độc nhất độ vật, những nơi đi qua hết thể bất chất, bao quát năng lượng thiên địa đều bị hóa thành hư vô. Ba vị đến từ học phủ liên minh vương cấp tưởng giả, một tên tam quan vương đỉnh phòng, hai tên song quan vương, không dám có chút lưu thủ, dốc hết toàn lực thi triển riêng phần mình vĩ lực, đón nhận cái kia bao trùm thương khung mà tới đại thủ. Ba chạm trong nấy mắt, thiên địa kịch liệt chấn động đứng lên, có thể tinh xa tại tiếp xúc trong nấy mắt liền bị đại thủ hóa thành hư vô công hiệu quả chỉ là tại trên cự thủ lưu lại từng đạo vết lõm, mà cái kia khủng bố đến cực điểm xanh biết khói đầu, thì là lưu lại từng đạo điểm lấm tấm, liền bị đều bút hơi. chỉ có cái kia thiêu đốt lên kim diễm chín tầng hoa sen, đem đại thủ bao trùm, cản trở mười mấy hơi thở. có từng đạo vết dạng từ cái kia chín tầng hoa sen và chạm nơi lòng bàn tay hiện hiện. lý lạc, thương thanh Na đều là lòng tràn đầy chấn động, ba vị đủ để khiến đến vô số phong hầu cường giả ngưỡng vọng vương cảnh cường giả, tại nam tử mặc áo trắng này trước mặt, tựa hồ cũng không có bao nhiêu cảm giác tồn tại. đây chính là thiên vương vô thượng vĩ lực sao? ừm. Vương Huyền Cẩn, ngươi ngược lại là có chút bản sự, toàn bộ học phủ liên minh cũng có thể thắng ngươi một bậc tam quan vương, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia tề hoàng. Thư Thiên Vương mỉm cười lợi bình một tiếng. Bất quá bằng ba người các ngươi, muốn ngang ta, cũng là có chút ý nghĩa hao huyền. Hán Thon dài bàn tay trắng đoán chậm rãi năm khép. Vô anh, đoán kia gánh chịu bên ngông lực lượng bản nguyên chín tầng kim diễm hoa sen, lập tức phá tan đến, diễm hỏa màu vàng bay ra, phảng phất đầy trời tinh hỏa đồng dạng, từ từ dốc cắt. Cho dù là Vương Huyền Cẩn tô này tam quan vương đỉnh phong cường giả, cũng bất quá chỉ là cản trở nam tử mặc áo trắng này ngắn ngủi mấy tức bao trùm thương không đại thủ lần nữa rơi xuống vương huyền cẩn ngẩng đầu nhìn cái tiêng ngưng tụ thiên vương chi lực đại thủ nhưng lại chưa kinh hoàng chỉ là nói chúng ta tự nhiên biết rõ thiên vương chi lực không phải là chúng ta có khả năng dung chuyện lúc trước xuất thủ chỉ là hơi tranh thủ chút thời gian thôi hư thiên vương bàn tay một trận sau đó lại lần nữa vùa xuống nhưng lúc này giữa thiên địa đột có đám mây sinh ra những đám mây kia bên trong truyền ra mênh mông phản âm phản âm không chỉ có quanh quẩn ở trong thiên kính tháp thậm chí còn tại cái này toàn bộ thiên kính châu vang rội tới giữa thiên địa có mây mù dâng lên cuối cùng những đám mê kia biến thành một tòa phiêu miệu vân đỉnh xuất hiện ở lý lạc Khương thanh nga bọn hắn quanh thân bên ngoài đại thủ rơi xuống cùng vân đỉnh chạm vào nhau vâng mệnh này ở vào thiên kính tháp tầng thứ 34 bên trong đại lục tàn phá lập tức tại kịch liệt trong tiếng oanh minh bị xé nứt ra vết rách hư không không ngừng lan tràn xuyên thấu qua trong đó thậm chí có thể nhìn thấy ngoại giới thiên địa hết thể tan thành mây khói chỉ có lý lạc cùng Khương thanh nga chưa tỉnh hồn đứng ở nguyên địa hai người bàn tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ lại một Tôn Tiên Vương trước mặt, đừng nói là bọn hắn loại này còn tại vô song lộ bên trên leo lên người, nghĩ đến liền xem như đổi lại chân chính vô song hầu tới, trừ phi đạt tới cựu phẩm vô song hầu, chỉ sợ đều rất khó cùng tồn tại bậc này chống lại. Chỉ là, lúc trước cái kia vân đỉnh là cái gì? Lại có thể ngăn cản được hư tiên vương xuất thủ. Mà ở vào phía trước bọn họ Vương Huyền cần ba người, thì là lặng lẽ thở dài một hơi, bọn hắn học phủ liên minh tiên vương, rốt cuộc tới. Hư Thiên Vương cũng là ngừng tay, hắn nhìn trời ở giữa không ngừng hiện lên đám mây, dường như có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Xem ra ta quý nhất hội ngăn chặn, thất bại thật không hổ là thế gian đâu đâu cũng có Vân Thiên Vương chương 1.530 Vân Thiên Vương chương 1.530 Vân Thiên Vương theo hư Thiên Vương Thanh Âm ở trong Tiên Địa quanh quẩn văng lên chỉ gặp có mờ mịt mây mù bắt đầu hội tụ cuối cùng mây mù tán đi lúc một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lý Lạc Thương Thanh Nga đám người phía trước mọi người đều là ném đi ánh mắt chỉ thấy một bóng người đứng ở đám mây nó dáng người thẳng tắp như tùng một bộ trường bào màu xanh nhạt theo gió dương nhẹ trên tay háo theo lên lưu vân đường vân biển mây ở tại quanh thân lưu truyền đó là một tên khuôn mặt phi phàm tuấn mỹ nam tử, trong mắt giống như ẩn chứa vô tận biển mây, thâm thúy mà thần bí, khỏe môi khẽ nếp, mang theo một kia đủ cười như có như không, tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung, sinh ra kẽ hở tô điểm lấy mấy sợi tơ bạc, Tốt một cái khí độ phi phàm mà xuất trần nam tử tuấn mỹ. Bái kiến vân thiên vương, vương huyền cận, kim tỷ, bạch ngọc ba người nhìn thấy người tới, trong mắt lập tức hiện ra vẻ cung kính, chắp tay hành lễ thăm miếng. nơi xa hậu phương, đệ ngũ minh nguyên, thánh tước nhi những đạo sư này cũng là vội vàng đại lễ mà bái. Đồng thời trong mắt có không che giấu được kính sợ cùng kích động, dù sao học phụ liên minh thiên vương, liền xem như bọn hắn những này đỉnh tiêm đạo sư, cũng là khó gặp. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cũng là đi theo hành lễ, đồng thời ánh mắt âm thầm mang theo một phần hiếu kỳ lén lén đánh giá đạo kia khí chất xuất trần nam tử Tuân Mỹ. Vị này chính là học phụ liên minh thiên vương. Nói đến hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt, lại có thể nhìn thấy hai tôn thiên vương chân thân, đây là bọn hắn trước kia chưa bao giờ trải qua sự tình. Bất quá thiên vương dáng lâm, cũng lại biểu cho nơi đây tranh đấu bọn hắn đã không có nhúng tay tư cách. Tại mọi người tham viếng bên trong, cái kia người mặc trường bào xanh nhạt Dối tung tóc dài nam tử Tuấn Mị thì là cười khoát tay áo, ôn thanh nói, vất vả trừ bị, ngôn ngữ nhu hòa khiến cho người như tắm gió xuân. Sau đó vị này Vân Thiên Vương ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Khương Thanh Nga, cười nói, nhiều năm như vậy, cuối cùng lại xuất hiện nguyên thủy chủng, đây thật là chúng ta học phủ liên minh một chuyện may lớn, ngươi gọi là Khương Thanh Nga sao? Khương Thanh Nga gật đầu ổn ổn, nói, Khương Thanh Nga gặp qua Vân Thiên Vương. Không cần đa lễ, lão sư của ngươi là chân Minh Vũ tiểu nha đầu kia a. Vân Thiên Vương mỉm cười nói, vị kia tại Thánh Quang Cổ học phủ tam viện trưởng, tại vị này Vân Thiên Vương chống miệng, đúng là thành một tiểu nha đầu. Bất quá lấy tư lịch tư lực cũng thực sự là có phần tư cách này. Cương Thanh Nga gật gật đầu. Cái kia thật muốn luận tư bài buổi nói ta nhưng khi xem như ngươi sư công, dù sao chân Minh Vũ Tiểu Nha đầu kia năm đó ở Thánh Quang cổ học phụ lúc chính là ta học sinh. Vân Thiên Vương khoẹt môi hơi cuộn lên cười lên, cho người ta một loại như áng mây giống như ôn nhu khí tức. Cương Thanh Nga cùng Lý Lạc đều có chút kinh ngạc, nghĩ đến là không ngờ tới chân Minh Vũ đã từng là trước mắt vị này Vân Thiên Vương học sinh. Vân sư công. Thương Thanh Nga không biết đối phương nói như vậy là dụng ý gì, nhưng nói đều nói đến lúc này. Giống như không đỡ lấy đi có chút không cho đối phương mặt mũi, thế là nàng do dự một chút, đổi một cái xưng hô. "Ha ha, bọn ta học phủ liên minh không thể bộ này, cho nên ngươi cũng không cần để ý." Vân Thiên Vương nhu hòa mà cười cười, sau đó lại gật gật đầu, nói, "Vân sư công, thật đúng là xưng hô đặc biệt, ta lần đầu tiên nghe gặp có người như vậy gọi ta. Xem ra lại vẫn rất ưa thích xưng hô thế này." Một bên Vương Huyền Cẩn, Kim tỷ, Bạch Ngọc trưởng lão thì là yên lặng bĩu môi, cái này học phủ liên minh không biết bao nhiêu người từ bối phận tới nói, đều có thể bảo ngươi một tiếng Vân sư công, nhưng cũng không gặp ngươi nhạc qua. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch Vân Thiên Vương ý đồ, dù sao đây là nguyên thủy chủng, mà lại Khương Thanh Nga tốt xấu vẫn là bọn hắn học phủ liên minh người, cho nên tự nhiên là muốn sống tốt lung lạc. Khương Thanh Nga mơ hồ biết được đối phương đối với nàng thái độ đặc biệt nguyên do, thế là chính là lôi kéo Lý Lạc bàn tay, nói: "Vân sư công, đây là trợ phu của ta, Lý Lạc." Vân Thiên Vương nhìn về phía Lý Lạc, thoáng có chút sợ hai than cười nói: "Hôm nay ta cũng là mở rộng tầm mắt, không ít thấy đến nguyên thủy chủng, còn gặp được thất truyền rất nhiều năm bạn tướng chủng, nghe đồn loại này chính là vô tướng Thánh Tông lĩnh đại tông chủ truyền thừa, chỉ có tông chủ cùng tông chủ truyền nhân mới có thể tu thành." Cha mẹ ngươi năm đó đã từng từng tiến vào vô tướng thánh tông tông môn di tích nghĩ đến chính là vào lúc này gặp may thu được cái này vạn tướng chủng. Chuyến thừa Lý Lạc Thầm cảm giác ngạc nhiên tại những ngày thiên vương tồn tại trước mặt thật đúng là khó có bí mật có thể nói bọn hắn hẳn là nhìn rõ đến nó thể nội chỗ sâu vạn tướng luân dù sao vạn tướng luân ba động quá mức thần dị bình thường vương cấp cường giả mặc dù khó mà phát giác nhưng ở trong mắt thiên vương lại là hết sức cật thủ cho nên hắn những năm này vẫn giấu kín bí mật lại là tại dưới mắt bị hai vị thiên vương một chút suy thủng mà lại Từ Vân Thiên Vương trong ngôn ngữ rõ ràng có thể biết được hắn đối với vô tướng thánh tông có chút hiểu rõ, cái này cũng không tính kỳ quái. Dù sao học phủ liên minh tồn tại đã lâu, nó nắm giữ tin tức, tự nhiên xa không phải bình thường thiên vương cấp thế lực có thể so sánh. Ta cùng lý thiên vương cũng coi là quen biết, ban đầu ở vương hầu chiến trường còn liên thủ cùng dị loại thiên vương chiến đấu qua, hắn nếu là biết được trong hậu bối xuất hiện một cái vạn tướng chủng, nghĩ đến cũng sẽ mừng rỡ. vân thiên vương ôn hòa nói, lý lạc đội vàng khiêm tốn ngẫu quyền, mà tại cùng hai người hơi giao lưu về sau, vân thiên vương lúc này mới đưa mắt nhìn sang hư thiên vương, cười nói, hư thiên vương nhất hội tay chân ngã vào nơi này, có chút quá vượt biên giới đi. Dự Thiên Vương cũng là toàn thân áo trắng, khí chất nhỏ nhã, hắn nghe vậy nói, Vân Thiên Vương, các ngươi học phủ Liên Minh lại còn coi Thiên Kính Tháp là của các ngươi. Vân Thiên Vương nói, Thiên Kính Tháp là vô tướng Thánh Tông còn xuất lại, chúng ta học phủ Liên Minh cũng chỉ là tuân theo ý chí, mượn nhờ nơi đây, bồi dưỡng được càng nhiều cường giả tuổi trẻ, chống lại dị loại, hộ ức vạn sinh linh sinh tồn. Mạnh như vô tướng Thánh Tông, đều không thể kết thúc dị loại, các ngươi học phủ Liên Minh lại ở đâu ra lớn như vậy khẩu khí, cho nên con đường của các ngươi là sai lầm." Dự Thiên Vương nói, Vân Thiên Vương ôn hòa nói, cái kia chẳng lẽ như các ngươi mong muốn, đem dị loại triệt để để vào thế giới, là được rồi sao? Các ngươi sẽ chỉ làm thế gian này sinh linh, mới không còn một, Ít trữ tới một, có lẽ chính là niềm hy vọng. Hư Thiên Vương thản nhiên nói. Vân Thiên Vương lắc đầu, không cùng đối phương tranh luận loại con đường này chi tuyển. Nếu như việc này đơn giản như vậy, liền có thể phân ra kết quả, Song phương cũng sẽ không đối lập như vậy tháng năm dài đằng đẵng. Hư Thiên Vương, ngươi cần phải đi. hắn nói ra. Hư Thiên Vương cũng là lắc đầu, cười nói, thứ ta muốn chưa đáp thủ, như thế nào rút đi? Hoặc phủ liên minh bên này, bây giờ cũng chỉ có ngươi có thể giành tay a. Ngươi muốn làm gì? Thiên kính tháp bên trong, còn có thể có ngươi thấy vừa mắt đồ vật. Là cố kia thiên vương Di hải, hay là nói, ngươi có mưu đồ khác? Vân Thiên Vương khẽ nhũ mẩy, đồng thời Vân Thiên Vương ánh mắt chậm rãi lấp lóe, đánh giá Thiên kính tháp thiên địa. Đôi mắt của hắn thời gian dần trôi qua trắng bệnh, cuối cùng hóa thành một đôi bạch đồng, bạch đồng dường như có thể xuyên thủng đất trời ở giữa hết thảy. Hắn đang toàn lực dò xét Thiên kính tháp chỗ xấu nhất, mà tại Vân Thiên Vương cái kia bạch đồng chiếu rọi, chân trời hư không tựa hồ là phá tan đến. Sau đó lý lạng. Thương Thanh Nga bọn người chính là run động nhìn thấy, tại cái kia nơi cuối hư không chỗ, có một bộ to lớn vô cùng thi hài lặng lặng nằm. Bộ thi hài kia trên thân thể, khắc rõ vô số cổ lão đến cực điểm đường vân. Đám người chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác hai mắt nói nhói, có vết máu từ quẹ mắt chảy xuôi xuống tới. Một cổ khủng bố đến cực điểm bị áp, từ cái kia to lớn trong thi hài phát ra, mà thần bí thi hài trên thân thể cao lớn, không ngừng hiện ra một chút tinh thể, những tinh thể này tăng dã hóa thành lưu quang bụi, hất vây hướng thiên tinh tháp mỗi một chỗ. Những người kia, lý lạc bọn hắn đều cũng không lạ lắm, thình lình chính là bọn hắn trước đây tại tranh đội chiến bên trong đoạn bể đầu tiên kinh xa. hiện nhiên, cô này thần bí thi hải chính là thiên kính tháp trọng yếu nhất đồ vật. thiên vương di hải, trưng 1.531 sinh ra thần quả siêu cựu phẩm tướng trương 1.531 sinh ra thần quả siêu cựu phẩm tướng vân thiên vương bạch đồng chiếu sáng cô này thiên vương di hải, vật này theo lý thuyết chính là thiên kính tháp bên trong chân quý nhất đồ vật, liền xem như thiên vương tồn tại cũng sẽ đối với cái này tâm động, nhưng hắn có một loại trực giác, đây cũng không phải là là hư thiên vương sở cầu đồ vật. như vậy nói cách khác. Thiên Kính Tháp bên trong còn có những vật khác đang hấp dẫn hư thiên vương, mà cái thứ này, ngay cả khống chế thiên kính tháp nhiều năm như vậy học phụ liên minh cũng không từng phát giác. Cái này tựa hồ là có chút khó tin, dù sao bọn hắn học phụ liên minh thiên vương, thế nhưng là thay nhau từng điều tra thiên kính tháp, mà hắn cũng không phải lần thứ nhất dò xét chỗ này, nhưng cũng không có phát giác được bất luận cái gì dị hướng. Vân Thiên vương bạch đồng lưu chuyển huyền quang, dường như có vô số cổ xưa nhất phù triện như nước chảy từ trong đó hiện lên, sau đó hắn đột nhiên nhìn về phía cốc kia thiên vương di hải nơi trái tim trung tâm. Ở nơi đó, là một viên thiên vương chi tâm. Cho dù là sinh cơ sớm đã đoạn tuyệt không biết bao nhiêu năm tháng, có thể trái tim kia vẫn tại tản ra ba động cùng bố, mà lại loại ba động này cũng không ổn định. Nếu là lung tung chạm đến, có lẽ sẽ hủy đi cố này tiên vương di hại, Tiếp theo nó sinh ra dư ba, cũng sẽ đối với thiên kính tháp tạo thành tính hủy diệt tổn thương. Đây cũng là vì gì bọn hắn mỗi lần phát hiện nơi này lúc đều sẽ dừng tay nguyên nhân chủ yếu. Nhưng bây giờ thư thiên vương đến, lại làm cho đến vân thiên vương minh mệnh. Nếu như nói duy nhất có thể tránh khỏi bọn hắn những này học phụ liên minh thiên vương tồn tại dò xét chỗ, vậy cũng chỉ có cái này thiên vương chi tâm. Ngươi tìm đồ vật, tại cái này thiên vương chi tâm chỗ sâu nhất. vân thiên vương chậm rãi nói ra. thư thiên vương nở nụ cười, nói, cuối cùng là hiểu được. đó là cái gì? vân thiên vương hỏi. thư thiên vương xùi bàn tay ra, đầu ngón tay kết xuất một đạo ấn pháp, một sát na kia, toàn bộ thiên kính tháp phảng phất là phát ra nổ thật to âm thanh, có một loại ba động kỳ dị giống như thủy triều khuyết tán ra tới. vân thiên vương nhìn thấy một màn này, ánh mắt lập tức có chút ngứa tụ, nói, thiên kính cống tháp thuật, ngươi như thế nào biết được? thư thiên vương cười nhạo một tiếng, bàn tay vừa nhấc, một viên đá xanh cổ ấn ra hiện tại trong tay nó, hắn cười nhạt nói ta mới không cần loại đồ bậy kia, tay ta cầm vô tướng thánh tông tông chủ thánh ấn, tại trong thiên kính tháp này quyền hạn, các ngươi ai có thể so ra mà bựa? Vân Thiên Vương, ngươi không phải là muốn biết ta đang tìm cái gì sao? vậy liên hảo hảo nhìn xem đi. đương theo lấy hư Thiên Vương thanh em rơi xuống, trong tay nó đá xanh cổ ấn bắt đầu rung động, tựa hồ là có một loại không hiểu ba động khuyết tán mà ra. ông, khi cố ba động này quét sạch lúc, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia Thiên Vương di hải nơi trái tim trung tâm, đột nhiên có ước vạn đạo huyền quang vươn ra, mỗi một đạo huyền quang đều là ấn chứa làm cho người lực lượng sợ hãi, mà tại cái kia ước vạn đạo trong huyền quang có một vật chậm chậm dâng lên, đó là một viên như tinh thể giống như đồ vật. Tinh thể bên trong phảng phất có một viên mơ hồ trái cây hư ảnh. Trong khi lúc xuất hiện, giữa thiên địa có vô số linh tinh hiện lên, những linh tinh này biến thành từng tòa tinh thể dây núi, liên miên vô tận. Trong tinh thể chảy xuôi tinh thuần năng lượng thiên địa, có thể tăng phúc tu luyện. Nếu là đặt ở ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn phát các đại thế lực cuồng nhiệt tranh đoạt. Nhưng vân thiên vương thì là ánh mắt hơi mang theo một tia kinh ngạc nhìn qua viên kia thần bí tinh thể. Đây là một đạo tương tính, một đạo siêu cựu phẩm tương tính, thậm chí hay là sinh ra thần quả siêu cựu phẩm tương tính giữa thiên địa tinh mang đại thịnh, một tòa lại một tòa linh tinh dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, dị tượng như thế, rung động tất cả mọi người ở đây. Vân thiên vương, đó là một đạo tướng tính. ngay cả vương huyền cận, kim tỷ, bạch ngọc ba vị vương cấp cường giả cũng là thần sắc chấn động nhìn qua đạo kia ẩn chứa thần quả tinh thể, một khi xuất hiện, liền dẫn phát như vậy thiên địa dị tượng, đạo này tướng tính đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. vương huyền cận thần sắc nghiêm trọng, hắn chính là tam quan vương đình phong, tự thân tướng tính đã thăng hoa đến thượng cửu phẩm, nhưng dù cho như thế, đang đối mặt trước mắt đạo này thần quả tinh thể tướng tính lúc vẫn như cũng là cảm giác được một loại không hiểu cảm giác áp bách như vậy trước mắt đạo này tướng tính phẩm giai đạt đến loại tình trạng nào đã không cần nói cũng biết đạo này tinh thể giống như tướng tính tất nhiên đã là đạt đến siêu cựu phẩm phẩm giai đó là thuộc về thiên vương tần cấp thế nhưng là liền xem như thiên vương theo lý tới nói một khi vẫn lạc, nó tướng tính cũng sẽ từ từ tiêu tán ở giữa thiên địa như thế nào tồn tại lâu như thế ừm đây là một đạo siêu cựu phẩm tinh cùng nhau có thể sương thiên địa vạn tinh chi chủ vân thiên vương chậm rãi gật đầu lý lạc thương thanh nga bọn người đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh ánh mắt tinh dị nhìn qua sâu trong hư không thần quả tinh thể bọn hắn còn lần thứ nhất biết được tướng tính lại còn có thể lấy hình thái như vậy xuất hiện, mà lại siêu cựu phẩm, cao cấp như vậy tướng tính, ngay cả tam quan vương cấp độ vương huyền cận viện trưởng cũng vì đó sợ hai tháng phục, thúng chi bọn hắn. Nói thật ra, đây là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến siêu cựu phẩm tướng tính tồn tại, là tôn kia thiên vương di hải khi còn sống tướng tính sao? Vương huyền cần hỏi. Vân thiên vương có chút trầm ngâm, sau đó lắc đầu, nói, tôn kia thiên vương di hải khi còn sống mặc dù cũng cực kỳ cường hành nhưng chỉ sợ nó tướng tính còn chưa từng đạt tới một bước này, đạo này tình cùng nhau liền xem như tại siêu cựu phẩm bên trong đều thuộc về đỉnh cấp cấp độ, bởi vì trong đó đã ra đời thần quả. Vương Huyền cận con ngươi co rụt lại, không nhịn được có chút chấn động, vậy mà ra đời thần quả. Lý Lạc, Thương Thanh Nga nghe được lơ ngơ, bất quá không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Kim tỷ, Bạch Ngọc hai vị sòng quan vương đều là mặt lộ nghi hoặc, hỏi đó là cái gì? Vương Thiên Vương ôn hòa giải thích nói, sinh ra thần quả là siêu cựu phẩm tướng tính đạt tới đỉnh phong một loại tiêu chí, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cũng đại biểu cho Thiên Vương cảnh cực hạ, cho dù là ta. Bây giờ tự thân tướng tính bên trong cũng còn chưa từng sinh ra thần quả. Bây giờ thế giới này có thể đạt tới bước này thiên vương cấp tồn tại, có thể đến được trên đầu ngón tay. Tất cả mọi người mặt lộ kinh hãi, ngay cả Vân Thiên Vương tồn tại bước này cũng không từng đạt tới cảnh giới, trước mắt đạo kia thần bí siêu cựu phẩm tính cùng nhau vậy mà đã đến. Như vậy chủ nhân trước người, đến tột cùng là bước nào cường giả khủng bố? Có thể đem tự thân tướng tính tấn thăng đến một bước này, nghĩ đến liền xem như tại thời kỳ viễn cổ kia vô tướng thánh tông bên trong đều là cực kỳ thua tớt, ta muốn. Chủ nhân của nó Hẳn là vị kia đem Vô Tướng Thánh Tông đẩy tới đỉnh Phong Cường Thịnh chuyển kỳ tông chủ a." Vân Thiên Vương chậm rãi nói ra. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga liếc nhau, vị kia chuyển kỳ tông chủ, tất nhiên chính là Vô Tướng Thánh Tông đời cuối cùng tông chủ. Một đạo đản sinh ra thần quả siêu cựu phẩm tướng tính, cũng là khó trách sẽ dẫn tới ngôi vị này quy nhất hội hư Thiên vương tự mình xuất động, cũng là ta học phụ liên minh chủ quan, trước đây vì bảo hộ thiên tính Tháp ổn định, không dám quá mức tùy tiện dò xét cái này không ổn định tiên vương chi tâm, nếu không như thế nào lại lưu đến bây giờ." Vân Tiên Vương có chút tiếp đuôi nói ra. Loại cấp bậc này bảo vật đã vượt ra khỏi thường nhân đủ khả năng lý giải cấp độ, liền xem như bọn hắn những này Thiên Vương cũng đều vì chi tâm động, bởi vì một khi thu hoạch được vật này, nói không chừng cũng sẽ làm cho bọn hắn phóng ra một bước kia, đem tự thân siêu cựu phẩm tướng tính đản sinh ra thần quả, tiếp theo trở thành mạnh nhất Thiên Vương. Phần kia lực lượng sẽ tại cùng dị loại đối kháng bên trong chiếm ưu thế cực lớn, ngược lại là Ngươi hư Thiên Vương lại là như thế nào biết được phần này bí ẩn? Vân Thiên Vương hỏi, hư Thiên Vương cười cười, nâng lên trong tay viên kia đại biểu cho vô tướng Thánh Tông Tông chủ thân phận đá xanh cổ hấn, nói chúng ta đối với vô tướng Thánh Tông hiểu rõ so với các ngươi học phụ liên minh mạnh quá nhiều. Nếu không có cái này thiên kính tháp cùng toàn bộ thiên kính châu khóa chặt, không cách nào lấy đi, ngươi cho rằng như thế trí bảo còn có thể đến tiên các ngươi học phụ liên minh." Vân Tiên Vương lắc đầu, bình Tĩnh nói, "Nếu là một đạo gia đời thần quả siêu cựu phẩm tướng tính, như vậy tự nhiên là sẽ không để cho ngươi quy nhất hội đạt được. Trong bảo như thế, nếu là rơi ở trong tay quy nhất hội, tất nhiên sẽ tăng cường kỳ lực, đến lúc đó cho thế gian mang đến càng nhiều tai hoạn ầm." Nói, Vân Tiên Vương đỉnh đầu tản mát ra vô tận hư khí, hư khí chiếu rọi chư thiên, trong đó có thể thấy được mây mù vô tận Tinh quang lưu truyền, nguyệt mang vùng vãi đồng thời còn có vô số sinh linh nguyên hóa. Đó là một loại siêu thoát ra bản nguyên trí cao lực lượng. Tại loại lực lượng này dưới, cho dù là vương huyền cẩn bọn hắn bực này vương cấp từ giả đều là mắt lộn ngưng trọng cùng kính sợ. Hiển nhiên đối mặt với một đạo sinh ra thần quả siêu cựu phẩm tướng tính, vị này vân thiên vương cũng định xuất thủ cùng hư thiên vương đến một trận chân chính. Thiên vương chi chiến trương 1.532, thiên vương đấu pháp trương 1.532, thiên vương đấu pháp vô tận huyền khí từ vân thiên vương đỉnh đầu phóng lên tận trời chiếu rọi chư thiên, mà lý lạng. Cương Thanh Ngã đều là rung động nhìn qua một màn này, tại cái kia cuộn cuộn huyền khí bên trong, bọn hắn mơ hồ nhận ra vị này Vân tiên Vương có tướng tính. Vận tướng, tinh tướng, nguyên tướng, huyễn tướng, bốn đạo tướng tính đều là thăng hoa đến siêu cửu phẩm, trong đó lưu chuyển lên khủng bố đến cực điểm vĩ lực, đủ để cải thiên hoán địa. Vô tận huyền khí lưu chuyển ở giữa, cuối cùng dung hợp thành một đóa màu tím đám mây, màu tím trầm trầm triển khai, biến thành một đạo màu tím vân đồ cửu chủ. Trên đó có núi non xung nổi, nhận nguyện tinh thần, ước vạn sinh linh. Phản phất là có một tòa thế giới chân thật tồn tại ở trong đó màu tím vân đồ quyển trụ chậm chậm triển khai, lập tức thiên địa đảo ngược, đúng là trực tiếp đem thiên kính tháp thậm chí tòa này tiên kính châu đều là cất vào trong tranh mây. Cùng lúc đó, bên mông tử khí vọt tới, tại thiên cung bên trên biến thành một tấm phong cách cổ xưa phủ triện màu tím. Trên phủ triện, khắc rõ cổ xưa nhất đường vân, mỗi một vết bút dấu vết đều phảng phất là ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc thần vận. Trên đó chạy xuôi vĩ lực, cũng là đủ để trấn áp thiên địa. Phủ triện màu tím nhẹ nhàng rất xuống, nhìn như chậm chạp, nhưng lại đang lóe lên ở giữa, đã xuất hiện tại hư tiền vương phía trên. Tử phú rơi xuống, tự nhiên phong trần hết thảy đây chính là ngươi tử khí thái huyền phù sao? nghe nói ngươi từng dùng cái này phù, chấn áp một vị đại ma vương trăm năm quan cảnh. thư thiên vương nhìn qua một tấm kia phù triện màu tím, cười nói: bất quá muốn chấn áp ta, chỉ sợ còn chưa đủ. thư thiên vương hé miệng, phun ra một sợi khí sám, sợi này khí sám ban đầu yếu ớt, nhưng qua trong dây lát chính là tàn phá bừa bãi giữa thiên địa, khí này cực kỳ quỷ dị. trong khi quét đứng lên lúc, tất cả mọi người kinh hãi nhìn thấy, trong thiên địa này hết thảy vật chất, đều là đang nhanh chóng biến mất. loại cảm giác này, liền phảng phất trên bàn vẽ vết tích, đang bị đứa bé dùng xoa tý nhất điểm điểm xóa đi đồng dạng biến thành hư vô. Liên miên minh ngông khí xám cùng cái tia bay xuống phụ kiện màu tím ba chạm, ngược lại là không có bất kỳ cái gì âm thanh lớn vang lên. Nhưng vô hình ở giữa khuyết tán ba động, lại là làm cho đứng ở lý lạc, khương thanh nga phía trước vương huyền cận, kim tỷ, bạch ngọc ba vị vương cấp cường giả như lâm đại địch, đầy mắt kiên kỵ. Bọn hắn biết, nếu như không phải lúc này thân ở vân tiên vương vân đồ bên trong, chỉ sợ chỉ là những dư ba kia, liền sẽ làm cho bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Mà về phần lý lạc bọn hắn những này vương cấp phía dưới người, thì là sẽ trong nháy mắt bị cái tia khí xám từ giữa thiên địa xóa đi đến sạch sẽ. Khí xám liên miên mà động. Phụ kiện màu tím kịch liệt rung động, trên đó cái kia từng đạo cổ lão kinh khủng vân văn, thì là trở nên mỏng manh làm giảm bớt một chút. Vân Thiên Vương thấy thế, không nhịn được một tiếng cảm thán, nói: các hạ cái này do hư vô tướng thúc đẩy sinh trưởng mà ra đại hư vô khí cũng làm thật sự là bá đạo. Hư vô tướng, Lý Lạc mắt lộ ngạc nhiên, cái kia hư Thiên Vương một đạo tướng tính, lại là cực kỳ hiếm thấy hư vô tướng. Hư Thiên Vương cũng là cười nhạt một tiếng, nói: Vân Thiên Vương, ta nói qua, ngươi ngăn không được ta lấy được đạo này thần quả tinh tướng, bàn tay hắn ném đi trong cay đạo kia đại biểu cho vô tướng thánh tông tông chủ thân phận đá xanh cổ ấn đột nhiên biến mất lúc xuất hiện lần nữa không ngờ là tại thiên kính tháp chỗ sâu cô kia thiên vương di hải phía trên sau đó đá xanh cổ ấn cách ra mênh mông hào quang nhiếp trụ đạo kia thần quả tinh tướng mà thần quả tinh tướng vậy mà cũng chưa từng buộc phát ra phản kháng mà là chậm giải thoát ly thiên vương chi tâm chói buộc. vân thiên vương nhìn thấy một màn này ánh mắt lập tức đọc lại liền muốn quả quyết xuất thủ nhưng vư thiên vương lại là cười nói vân thiên vương lực lượng của ngươi lúc này tham dò vào trong đó tất nhiên sẽ dẫn động cô kia thiên vương di hải đến lúc đó thiên vương chi tâm bạo liệt Cái này thiên tính pháp, chỉ sợ cũng giữ không được. Các ngươi quyền hạn không đủ, căn bản không có tư cách núng chạm đạo này thần quả tinh tướng cho nên nơi đây trừ ta, các ngươi ai cũng không có khả năng chạm đến nó. Vân Thiên Vương thân hình dừng lại, trừng mắt mấy tức, nói, vậy liền đưa ngươi trần trụi, để cho ngươi đi không nổi cũng được. Hắn tay háo huy động, giữa thiên địa có mênh mông vân khí phù trào, vân khí chỗ sâu có ánh trăng, tinh quang lưu chuyển, cuối cùng ngưng tụ thành từng tấm bức lên lấy vân khí màu tím phù triện, phù triện của mình, hóa thành từng khóa phù triện hạt châu. Sau đó những phù triện này hạt châu rơi xuống mà xuống, càng biến càng lớn cuối cùng trực tiếp chiếm cứ đám người tầm mắt ánh mắt biến thành từng khỏa phụ triện tinh thần một màn kia thật là chán quan đến cực hạn hư thiên vương thấy thế thì là cười sang sảng một tiếng sau người nó hư không vào lúc này vỡ tan có một đạo không biết cao bậc nào sơn hắc ma viên đi ra cái này hiển nhiên cũng là hắn một đạo tướng tính biến thành ma viên cự thủ một chảo từ trong hư không cầm ra một cái đen hồ lô như là rót rượu dặm dạng hướng răng nanh kia trong miệng lớn cái đảo lập tức miệng lớn phồng lên đứng lên Phúc. ma viên há mồm phun một cái Lập tức giữa thiên địa khí xám tràn ngập, đồng thời khí xám bên trong xuất hiện vô số vòng xoáy, vòng xoáy chuyển động, đúng là tạo thành từng đạo hư vô không động, chống giống như là không đáy như vực sâu, nên tiếp những cái kia rơi xuống phụ triển tinh thần. Xuy! Ba chạm trong mắt, tinh thần đều rơi vào trong chỗ trống, chống giống chỗ sâu dường như chuyển ra quỷ dị tiếng rít, đem phụ triển bọn kia tinh thần ma diện xuân ác. Hai tên tiên vương vào lúc này đột phát, chỗ kia thi triển thần thông vĩ lực, thấy tất cả mọi người là hoa mắt thần mê. Bất quá Khương Thanh Nga lúc này lại là giật giật Lý Lạc bàn tay, nói nhỏ, nhanh đi lấy đại vô tướng thần toán thuật. Lý Lạc bừng tỉnh, lúc này mới nhớ tới hắn mục đích của chuyến này. nhưng lúc này còn có vương huyền cẩn, kim tỷ, bạch ngọc ba vị vương cảnh cường giả tại trong coi tế đàn cổ xưa, hắn muốn qua cũng cần một cái đang lúc gớ, không phải vậy đối phương chưa chắc sẽ cho phép bọn hắn tại trước mắt này có chỗ gì động. dù sao bất luận là thiên kính tháp an ổn hay là cái kia thần quả tinh tướng đều quá mức trọng yếu. vương huyền cẩn viện trưởng, cái kia thần quả tinh tướng đang bị cái kia hư thiên vương đá xanh cổ hấn thu đi à? lý lạc ánh mắt chớp động, đối với vương huyền cận nói ra. vương huyền cận, kim tỷ, bạch ngọc ba người nghe vậy cũng là mắt lộ sầu lo. Cái này đích xác là một cái thai hoàng ầm, nếu như cái kia thần quả tình tướng thật bị hư thiên vương lấy cái kia đá xanh cổ ấn lấy đi, khi đó bằng vào Vân Thiên Vương một người, chưa hẳn thật sự có thể đem đối phương lưu lại. Dù sao Thiên Vương muốn đi, hay là rất dễ dàng. Nhưng bọn hắn cũng không có cách, bọn hắn lúc này không dám tiến vào Thiên Kính Tháp chỗ sâu, không phải vậy dẫn động cái kia Thiên Vương chi tâm hỗn loạn bạo tạc, Thiên Kính Tháp nhất định bị hủy. Ta có một cái biện pháp có thể thử một chút." Lý Lạc cười nói. Người Kim tỷ, Bạch Ngọc trưởng lão đều là không nhịn được bằng tới ánh mắt chất vấn, loại này cùng ngay cả bọn hắn loại này vương cảnh cường giả đều chỉ tay giỏi nhìn xem, Lý Lạc một cái nhỏ tiểu phong hầu cảnh lại có thể làm cái gì? Lý Lạc nghiêm túc nói, Vương viện trưởng các ngươi hẳn phải biết ta là bạn tướng chủ a, mà bạn tướng chủ tại vô tướng thánh tông chính là tông chủ người hậu tuyển thân phận, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, ta tại cái này tiền kính tháp có phải hay không cũng coi là có một chút quyền hạn đặc biệt. Nếu như ta mượn nhờ người tông chủ này người hậu tuyển thân phận đi cùng cái kia hư thiên vương đá xanh cổ ấn quyền hạn tranh một chuyến, nói không chừng có thể cải biến một chút thế cung. Vương Huyền cần ba người sự sở, còn có thể dạng này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng hoàn toàn chính xác có như vậy một chút đạo lý mà lại trọng yếu nhất chính là thử một chút dù sao cũng so không hề làm gì muốn tốt đi vậy liên thử một chút đi Vương Huyền cần là người quả quyết suy tư mấy tức chính là làm quyết định Kim tỷ Bạch Ngọc thấy thế cũng không có phản đối Lý Lạc Đại Hỉ nói bất quá trước đó ta cần đi tế đằng kia hoàn thiện ta vạn tướng chủng cho nên còn xin ba vị tiền bối giúp ta Vương Huyền Cẩn nhìn thật sâu hắn một chút nói chỉ sợ đây mới là mục đích của ngươi đi Lý Lạc Thản nhiên nói theo như nhu cầu thôi Vương Huyền Cẩn trầm mặc mấy tức, chậm rãi gật đầu, nói: "Ngươi phẩm tính, ta là tin được, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm tổn hại học phủ Liên Minh sự tình." Kim tỷ, Bạch Ngọc trưởng lao liên nhau, tại mấu chốt này đem lý lạc bỏ vào, nếu như đến lúc đó xảy ra điều gì đừng dễ, dẫn đến Thiên Kính Tháp bị hủy, e là cho dù là Vương Huyền Cẩn thân phận, cũng sẽ nhận một chút trách phạt. Bất quá nếu Vương Huyền Cẩn dốc hết sức bênh chi, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Vương Huyền Cẩn nói ra: "Chúng ta đưa ngươi bên trên tế đàn đi, lúc này tế đàn kia bên ngoài" có hư thiên vương âm thầm bảy ra đại hư vô khí các ngươi nếu là lô mãng sông đi lên chỉ sợ tại chạm đến trong nháy mắt liền sẽ bị hóa thành hư vô lý lạc nghe vậy lúc này mới giật mình có chút nghĩ mà sợ còn tốt mới vừa rồi không có chính mình lô mãng sông đi vào mà là cùng vương huyền cẩn thản nhiên giao lưu không phải vậy dưới mắt sợ là sẽ phải đã chết rất thảm vậy liền đa tạm vương viện trưởng ta nhất định sẽ tận ta toàn lực bảo hộ thiên tinh tháp lý lạc cho trịnh trọng hứa hẹn vương huyền cẩn gật gật đầu sau đó cùng kim tỷ bạch ngọc hai vị trưởng lão đồng thời quay người đạm không đối với cái kia tế đàn cổ xưa đi đến đi thôi. Trước 1.533, Đại Vô tướng thần đoán thuật trương 1.533, Đại Vô tướng thần đoán thuật Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đi theo Vương Huyền Cẩn ba người đằng sau, đi tới tòa kia cao vóc và hình lão tế đàn trước đó. Vương Huyền Cẩn đột nhiên dừng bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước, đỉnh đầu nó ba tầng vương giả quan miệng phát ra hơi mình, cuộn cuộn lực lượng bản nguyên rủ xuống, hóa thành vô biên thanh khí. Đối với phía trước hư không dũng mãnh lao tới, theo cái này cuộn cuộn thanh khí quét sạch, Lý Lạc cùng Khương Thanh Ngã lập tức nhìn thấy, tại trong hư không kia có từng sợi đường kẽ dám nổi lên, đường kẽ dám nhìn như không đáng chú ý lại là đem vậy đến từ Vương Huyền Cẩn cuộn cuộn thanh khí đều chống cự, mà cái kia nhìn như mênh mông thanh khí tại tiếp xúc đến đường kẽ sấm lúc, thì là tại bằng tốc độ kinh người hóa thành hư vô. Thiên Vương chi lực quả thật khủng bố. Vương Huyền Cẩn thầm than một tiếng, cái kia hư Thiên Vương mèn mèn chỉ là ở chỗ này làm sơ bố trí, vậy mà liền đem hắn vị này tam quan vương định phong cường dạng ngăn cản. Vương Cảnh cùng Thiên Vương ở giữa đồng dạng là tồn tại cực kỳ khủng bố hư câu. Còn xin hai vị giúp ta. Vương Huyền Cẩn đối với Kim Tỉ, Bạch Ngọc hai vị trưởng lão nói ra, hai người tự nhiên gật đầu, sau một khắc. Ba vị vương cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, mênh mông lực lượng bản nguyên quét sạch, dẫn tới hư không không ngừng sụp đổ. Mà tại ba vị vương cảnh cường giả xuất thủ dưới, những cái kia bao phủ tế đàn cổ xưa đường kẽ sám, rốt cục thời gian dần trôi qua bị bước lui, tiếp theo bị xé mở một chỗ vết rách. "Các ngươi đi thôi, ba người chúng ta cần toàn lực duy trì lực lượng, đem nơi đây lại hư vô khí áp chế, không phải vậy các ngươi cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị xóa đi." Vương Viễn cẩn trọng nói ra. "Đã tạm." Lý Lạc đối với ba người ôm quyền thi lễ, sau đó hít sâu một hơi, không chút do dự phóng ra bước chân, từ trong vết nứt kia bước vào. Mà Khương thanh nga tự nhiên cũng là đi sát đằng sau. Lý Lạc thân ảnh rơi xuống, bàn chân giống tại tế đàn đỉnh chóp cổ lao trên thiên đá. Mà khi nó thân ảnh vừa mới rơi vào tòa tế đàn cổ xưa này phía trên lúc, Lý Lạc liền đột nhiên cảm giác được thể nội chỗ sâu nhất vạn tướng luân vào lúc này phát ra tiếng oanh minh. Tại tiếng oanh minh kia bên trong, phản phất là mang theo kích động cùng khát vọng cảm xúc đồng dạng. Hắn có chút hoảng hốt, trực tiếp tại trên tế đàn ngồi xếp bằng, đồng thời tâm niệm biểu động, vận chuyển tiểu vô tướng thần thuần thuần. Oanh. Vạn tướng luân chuyển động tốc độ bắt đầu tăng tốc, đồng thời tại trong vạn tướng luân kia ứng chỗ, toa kia hỏa đỉnh bên trong có hay không cùng nhau lửa đột nhiên hừng hực giấy lên hỏa diễm dọc theo vạn tướng luân quý tích bốc lên qua trong giây lát liền đem vạn tướng luân biến thành một tòa toàn thân tiêu đốt hỏa diễm chi luân mà coi như lý lạc thể nội vạn tướng luân bốc cháy lên lửa lớn dừng giựt lúc tòa thế đàn cổ xương này cũng giống như là nhận lấy một loại kỳ dị nào đó dẫn động lại là phát ra chấn động đồng thời có cổ lão quang hoa từ trong đó phun ra những này cổ lão quang hoa rơi vào trong mắt ngoại nhân nhìn không ra chút nào mánh quậy nhưng ở trong mắt lý lạc lại là hiện hóa thành vô số văn tự cổ lão đó là đại vô tướng thần đoạn thuật. Lý Lạc trong mắt không nhịn được hiện ra vẻ kích động, hao hết thiên tân bạch khổ, hắn rốt cục tìm được đạo này trong truyền thuyết bí thuật, có thuật này, là hắn có thể đủ bổ quyết tự thân đạo thứ tư không tướng, mà lại hắn còn có một loại minh ngộ, một khi đại vô tướng thần đoán thuật tu thành, vậy hắn hẳn là liền xem như chân chính vô tướng thánh tông tông chủ người hậu tuyển. Đến lúc đó, có lẽ thật đúng là có thể dùng cái này đến dung chuyển cái kia hư thiên vương trong tay thanh thạch cổ ấn chỗ có quyền hạn. Thế là Lý Lạc đội vàng ngưng tụ tâm thần, đem những cái kia văn tự cổ lão không ngừng khắc sâu vào não hải chỗ sâu nhất, mà theo những văn tự này tràn vào trong cơ thể hắn vạn tuân cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên là cái kia nguyên bản có vẻ hơi vết dạng pha tạm thân luân bắt đầu trở nên sáng tỏ, giống như rút đi duyên hoa, bắt đầu hiện lộ bản thân lóa mắt cùng thần dị. Còn có trong vạn tướng luân kia đương chỗ hòa đỉnh, trong đó nguyên bản phun trào tiểu vô tướng hỏa vào lúc này điên cuồng áp súc, trong lúc mơ hồ, dường như tạo thành một đạo hỏa diễm điểm sáng, dường như hỏa trùng đồng dạng. Nhưng Lý Lạc lại có thể cảm giác được, viên này hỏa trùng bên trong tiểu vô tướng hỏa, ngay tại phát sinh thay biến. Một khi lột xác thành công, hẳn là lớn vô tướng lửa cái này sẽ là hán luyện chế đạo thứ tư hậu thiên chi tướng nơi mấu chốt. Lý Lạc mang chờ mong, lặng lặng cùng đợi tự thân vạn tướng luân chuyển biến, mà đám chìm ở này hắn cũng không phát hiện. Theo hắn động tĩnh bên này truyền ra, tại sâu trong hư không kia, nguyên bản bị hư thiên vương đạo kia thanh thạch cổ ấn nhiếp trụ thần quả tinh tướng đúng là vào lúc này có chút đình trệ, đồng thời bắt đầu có chút đung đưa không ngừng. Nơi đây biến hóa, lập tức dẫn tới hai vị ngay tại đấu pháp thiên vương cường giả chú ý a. Vân Thiên Vương phát ra mang theo thanh âm kinh ngạc, hắn bạch đồng đảo qua trên tế đàn lý Lạc thân ảnh, chợt chính là hiểu được, lẩm bẩm, thì ra là thế, cái này tế đàn cổ xưa bên trong ẩn chứa một đạo bí pháp, bí pháp này có thể bù đắp Lý Lạc vạn tướng trùng. Một khi bù đắp thành công, Lý Lạc liền sẽ chân chính thu hoạch được vô tướng thánh tông tông chủ người hậu tuyển thân phận. Có cái này thân phận, nguyên hạn của hắn cũng sẽ ảnh hưởng đến hư thiên vương trong tay thanh thạch cổ ấn. Hư thiên vương mặc dù cầm trong tay đại biểu cho vô tướng thánh tông tông chủ thân phận thanh thạch cổ ấn nhưng hắn trùng quy không phải vô tướng thánh tông tông chủ. Hừ, một cái gặp may thu hoạch được một đạo vạn tướng trùng hạn giống kẻ may mắn thôi. Ngươi thật sự cho rằng thu được hạn giống liền có thể trở thành vô tướng thánh tông tông chủ? Hư thiên vương hừ lạnh một tiếng, trợ hắn đưa tay kết ấn sâu trong hư không kia thanh thạch cổ ấn đúng là vào lúc này chậm rãi chuyển hướng xa xa nhắm ngay lý lạc truyền tông chủ thánh ý kẻ này đại nghịch bất đạo lập tức lột nó tu luyện đại vô tướng thần đoán thuật tư cách theo hư thiên vương tiếng quát rơi xuống cái kia thanh thạch cổ ấn cũng là phát ra một đạo ba động kỳ dị mà ba động này tựa hồ là chuyển hướng tòa kia tế đàn cổ xưa mà thu đến ba động tế đàn cổ xưa nguyên bản bắn ra quang hoa sáng chói thì là vào lúc này đột nhiên ngừng trệ những cái kia ở trong mắt lý lạc hiện hiện văn tự cổ lão thì là bắt đầu nhau nhau tiêu tán lý lạc thể nội ngay tại thuế biến bản tướng luôn lập tức chịu ảnh hưởng bắt đầu trở nên làm đảo Như vậy biến cố, lập tức dẫn tới Lý Lạc trong lòng hãi nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hư thiên vương lại còn có thể mượn nhờ cái kia thanh thạch cổ ấn đến đối với tòa tế đàn này ra lệnh, gián đoạn đại vô tướng thần đoán thuật trao tạo. Hiện nhiên, tại hắn chưa từng chân chính thu hoạch được đại vô tướng thần đoán thuật trước, tổng quyền hạn đi lên nói, hay là thấp cái kia thanh thạch cổ ấn nhất đẳng. Cái này hư thiên vương dưới mắt lấy quyền hạn đẹn người, thật sự là ngay cả vân thiên vương đều giúp không được hắn. Dù sao đây là thuộc về vô tướng thánh tông quy tắc, Lý Lạc muốn thu hoạch được đại vô tướng thần đoán thuật vậy thì nhất định phải dựa theo vô tướng thánh tông chuyển thừa quy tắc mà đến. Không phải vậy liền xem như hủy đi tòa này chuyển thừa thế đàn, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Muốn đối kháng, liên chỉ có lấy giống nhau quy tắc. Thế nhưng là Lý Lạc nào hiểu cái gì vô tướng thánh tông quy tắc? Lý Lạc sắc mặt âm tình bất định, dị thường khó coi, mắt thấy đại vô tướng thần đoán thuật đang ở trước mắt, chỉ vài thước là được, có thể hết lần này tới lần khác bị cái này hư thiên vương chặn ngang một tay làm cho hắn không cách nào kháng cự dưới mắt, chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tế đàn này thu hồi đại vô tướng thần đoán thuật, gián đoạn trong cơ thể hắn vạn tướng luân thuế biến sao? Lý lạc không cam lòng, một bên cương thanh nga thời thế, không nhịn được tiến lên một bước. bất quá nhưng vào lúc này, Lý lạc chỗ cổ tay không dàn cầu bên trong, đột nhiên có ánh lửa hiện lên, sau một khắc, một chiếc thanh đồng cổ đang bay ra, trong đó lửa đèn như đầu, tiếp theo ánh lửa phóng đại, trong lúc mơ hồ, dường như biến thành một bóng người, xuất hiện ở trên tế đàn này. theo đạo thân ảnh này xuất hiện, còn có một đạo thanh âm hùng vĩ. bẩm tông chủ, vương thái hy lấy vô tướng lục tử tên, tụ kẻ này phẩm tính thiên tư ta nguyện tiến chi lấy được chuyển thừa thánh tử vị trí, nhìn tông chủ đồng ý có thể. Âm thanh này ở giữa thiên địa quanh quân, dường như vượt qua thời không, từ cái kia viễn cổ mà đến, oanh minh không ngớt, chấn động màn vũ. Chương 1534, Vô tướng lục tử, Vương Thái Hy chương 1534, Vô tướng lục tử, Vương Thái Hy thanh âm hùng vĩ ở giữa thiên địa quanh quẩn không ngớt, đưa tới đông đảo chấn kinh ánh mắt, thậm chí ngay cả ngay tại giao thủ Vân thiên Vương cùng Hư Thiên Vương đều là mắt mang vẻ kinh ngạc quan tới. Bọn hắn nhìn thấy tại cái kia trên tế đàn cổ xưa phương, một bóng người nổi lên, đó là một tên thân thể thẳng tắp như tuồng nam tử. Hắn người khoác theo lên kim văn đại nhật bảo phụng, mặt bàng ánh võ, hai mắt thâm thúy như vực sâu, cho người ta một loại tưởng hòa cùng cơ trí cảm giác. Hắn toàn thân tản ra một loại khí tức cổ xưa, phản phất cũng không phải là thời không này người, mà là từ cái kia viễn cổ mà đến, cùng thế giới này cùng thời đại không hợp nhau. Vô tướng lục tử, Vương Thái hi, Lý lạc đồng dạng bởi vì như vậy biến cố mà chấn động, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, chén này thanh đồng trong cổ đăng, vậy mà lại toát ra một người tới. Nhìn qua đạo thân ảnh kia, Lý Lạc nhớ tới năm đó ở Linh Tướng Động thiên lần đầu gặp tên kia người cầm đèn hắn như Ú Linh Du đang ở ở giữa, mà tên của hắn liền cứ gọi là Vương Thái Hy, chính là vô tướng Thánh Tông, cái gọi là lục tử một trong. Thế nhưng là cái này Vương Thái Hy sớm hẳn là ở giữa tiên địa tiêu tán, nhưng bây giờ, tại sao lại sẽ xuất hiện? Mà lại trước mắt Vương Thái Hy, tựa hồ so với lúc trước Linh Tướng Động thiên nhìn thấy người cầm đèn Vương Thái Hy, khí tức muốn lộ ra càng thành thục hơn cùng nên mông. Lý Lạc Lơ Ngơ cùng nghi hoặc, nhưng đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn tin tức tốt. Bởi vì theo cái này Vương Thái Hy lúc trước đạo kia thanh âm hùng vĩ truyền ra, cái kia nguyên bản nhắm ngay tế đàn cổ xưa thanh thạch cổ Ấn cũng là vào lúc này phát ra kỳ dị chấn động, nó tựa hồ là đang ước định Vương Thái Hy ngôn ngữ. Mây tức về sau, khi nó xác nhận Vương Thái Hy thân phận cùng quyền hạn về sau, thanh thạch cổ ấn vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển hướng, không còn quá chặt tế đàn cổ xưa, đồng thời cũng đem trước đây truyền lại đưa tín hiệu cho kết thúc. Ngay sau đó, Lý Lạc liền cuồng hỉ cùng kích động phát hiện, dưới thân tòa này to lớn tế đàn cổ xưa, lại lần nữa bắt đầu tách ra bàng bạc thần quang, thần quang bên trong, đại vua tướng thần đoán thuật tin tức lần nữa hiện lên mà nó thể nội vạn tướng Luân cũng lần nữa bị nhen lửa tiếp tục lúc trước chưa từng hoàn thành thay biến cái này Vương Thái Hi xuất hiện rõ ràng là quấy nhiễu được Hư Thiên Vương mượn nhờ thanh thạch cổ ấn phát ra bốn mệnh lệnh hiện nhiên cái này Vương Thái Hi tại đã từng vô tướng thánh tông bên trong cũng có được địa vị cực cao cùng quyền hạn từ hắn lúc trước nói tới trong câu nói kia hắn thậm chí là có tiến cử người trở thành vô tướng thánh tông truyền thừa thánh tử tư cách mà dựa theo lý lạc lý giải cái này cái gọi là truyền thừa thánh tử chỉ sợ sẽ là thu hoạch được chân chính công nhận vô tướng thánh tông tông chủ người hậu tuyển hiện nhiên Vương Thái Hi vận dụng quyền hạn của hắn thừa nhận lý lạc thất phận dưới loại tình huống này, vậy đại biểu tông chủ thân phận thanh thạch của ấn cũng liền công nhận lý lạc. lần này quá trình quy củ liền xem như hoàn thành. thế là lý lạc liền có được tu luyện đại vô tướng thần đoạn thuật tư cách. cái này vô tướng thánh tông quy tắc cũng quá xâm nghiêm. lý lạc trong lòng bất đắc dĩ tự nói, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. vô tướng thánh tông quá to lớn, đó là sưng bá một thời đại khủng bố cự vận, hán thực lực, nội tình đơn giản vượt quá tưởng tượng, liền xem như bây giờ học phụ liên minh cùng quy nhất hội cùng so sánh, đều là lộ ra cực kỳ ảm đạm. đang phát triển đến dưới loại trình độ này khổng lồ trong tông môn quy tắc cùng giai cấp nhất định là cực kỳ xâm nghiêm, không phải vậy không cách nào trường tồn. đa tạ tiền bối tương trợ, lý lạc dàn xuống tạc niệm trong lòng. đối với cái kia vương thái hy thân ảnh cung kính o quyển, vương thái hy đứng chặt tay, trong con mắt của hắn tràn đầy nồng đậm tuế nguyệt cảm giác, mà lại thân thể của hắn cũng là ở vào một loại mơ hồ hư ảo ở giữa, rõ ràng cũng không phải là chân thực tồn tại. hắn lúc này ở đánh giá tòa này thiên kinh tháp, đấy mắt có vẻ phức tạp hiện hiện. không nghĩ tới, ta cái này đã sớm bị tuế nguyệt bụi bặm bụi lấp u linh, lại còn có thể gặp lại một chút tiên diệu này. vương thái hy thang kẽ. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lý Lạc, nói, nói đến cái này cũng phải cảm ơn ngươi, bây giờ ta giúp ngươi lấy được truyền thừa thánh tử, cũng coi là một phần của ta cảm tạ đi. Lý Lạc phát hiện, Vương Thái Hy ánh mắt khi thì mê mang, khi thì thanh minh, lộ ra cực kỳ quái dị, nhìn bộ dạng này, hắn chỉ sợ không cách nào lâu dài tồn tại. Bất quá lúc này cái kia hư thiên vương thì là bởi vì Vương Thái Hy xuất hiện mà có chút kinh sợ, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Vô tướng lục tử, Vương Thái Hy, một cái bị trùng điệp tuế nguyệt tiêu ma bóng dáng, cũng dám làm hỏng đại sự của ta." Hắn tâm niệm ghét độc. Thao túng thanh thạch cổ ấn lại lần nữa nhờ vào đó tuyên bố tông chủ chi lệnh truyền tông chủ thánh ý tước đoạt vương thái hi vô tướng lục tử thân phận chỉ cần lột đi vương thái hi vô tướng lục tử thân phận vậy hắn lúc trước đối với lý lạc tiến cử tự nhiên cũng liền đã mất đi tác dụng. Bất quá đối với hư thiên vương lần này truyền tin thanh thạch cổ ấn lại chỉ là nở rộ ánh sáng nhạt cũng không có phát ra thần dị tín hiệu hư thiên vương sắc mặt trầm xuống mà cái kia vương thái hi thì là cười nhạt nói cũng không biết người hậu bối này thiên vương lại như thế nào thu hoạch được tông chủ chi ấn xem ra ngươi cũng không hiểu biết ta vô tướng thánh tông bãi miễn vô tướng lục tử quá trình liền xem như tông chủ cũng sẽ triệu tập trưởng lão viện, đồng thời lục tử thể tụ. Như thế nào lại là người một ngoại nhân cầm trong tay tông chủ thánh Ấn, liền có thể hoàn thành. Bất quá người người ngoài này dám dùng linh tinh tông chủ thánh Ấn, cái này cũng nói rõ bây giờ thời đại, vô tướng thánh tông đã không có. Nói đến chỗ này, Vương Thái Hy trong ánh mắt xuất hiện đồng đậm mở miệng cùng hỗn loạn, lẩm bẩm, làm sao lại thành như vậy? Ta vô tướng thánh tông tại tông chủ xuất linh lưới, sướng bá thời đại, cường thịnh đến cực điểm, như thế nào sụp đổ? Mà lại, ta tại sao lại ở chỗ này? Năm đó ta vô tướng thánh tông quy mô giết vào ám thế giới muốn kết thúc cái này kéo dài vô số năm hai kiếp, mà ta bị ba tôn đại ma vương tập sát tông chủ nói qua sẽ đem ta phục sinh cuối cùng trận đại chiến kia hẳn là ta vô tướng thánh tông thắng a ta rõ ràng trông thấy tông chủ đi tới ám thế giới cuối cùng tìm được cái kia vạn át chi nguyên thế nhưng là vô tướng thánh tông làm sao lại hủy diệt vương thái hy trong mắt hỗn loạn càng lúc càng nồng nặng thân ảnh cũng là trở nên làm giảm bất rất nhiều mà khi vương thái hy bên này trạng thái hỗn loạn lúc cái kia hư thiên vương lại là tay háo vung lên có khí sấm từ trên trời giáng xuống những nơi đi qua hết thảy vật chất đều là hóa thành hư vô Hắn đây là dự định đem Vương Thái Hi cùng Lý Lạc, Thương Thanh Nga bọn người cùng một chỗ xóa đi. Bất quá khí sáng chưa rơi xuống, chính là có to lớn tử khí hoa sen tự tế trên đàn phương hiện lên, đem cái kia Đại Hư vô khí đều ngăn cản. Đó là Vân Thiên Vương xuất thủ. Hư Thiên Vương, đối thủ của ngươi là ta. Vân Thiên Vương cười nhạt, chỉ một ngón tay, giữa thiên địa có vô số tử khí diềm xích hiện lên, phong tuyệt thiên địa, phản phất là một tòa lao tủ đối với Hư Thiên Vương bạo phủ xuống. Hư Thiên Vương sau lưng có vô tận huyền quang nở rộ, huyền quang bên trong là nhìn không thấy cuối Hắc Thủy Chi Hải trong Hắc Hải là một đầu đỉnh thiên lập địa sơn hát ma viên miệng nó phun quần quần hát quang. Vô anh. Hát hải mặt nước đột nhiên vỡ tan, có cự ảnh hiện hiện, đó là một đầu tam đầu hát dao. Nó trong mắt phóng thích ra kinh khủng hung sát chi khí, dẫn tới thiên địa kinh hãi. Những này đều là hư thiên vương tương tính biến thành. Hư vô tướng, ma viên cùng nhau, hát thủy cùng nhau, tam đầu dao cùng nhau. Hư thiên vương bàn tay một chảo, tứ tướng đều là ngưng tụ ở tại lòng bàn tay, cuối cùng biến thành một cái bình ngọc màu đen. Thân bình cắt rõ ma viên, giao long chi tượng. Sau một khắc, bình ngọc quanh đảo, đùi hát hải nước đổ xuống mà ra. Nó những nơi đi qua. Toàn bộ thế giới đều tại bị tan rã thành hư vô một mảnh. Vân Thiên Vương, coi như làm cho Lý Lạc này trở thành truyền thừa Thánh tử, ngươi cho rằng là hắn có thể đủ thay đổi gì sao? Cái này thần quả tinh tướng không phải hắn cái này nhỏ Tiểu Phong hầu cảnh có thể nhiễm, lấy thực lực của hắn, chỉ cần khẽ rửa gần tiên kính tháp chỗ sâu, liền sẽ bị cái kia Thiên Vương Di Hải tán phát vĩ lực gạt bỏ. Hư Thiên Vương đạm mặt nói, Vân Thiên Vương không nói, hắn hiểu được Hư Thiên Vương nói tới là thật, tại dưới mắt loại lực lượng ngày dưới, Lý Lạc liền giống như hai đầu dòng sông chạm vào nhau lúc ở vào bờ sông một con kiến chỉ cần bất luận cái gì một chút nước sông bọt tới, liền sẽ đem nó ma diệt, trông cậy vào lý lạc có thể cải biến thế cục, hoàn toàn chính xác quá mức ý nghĩ hao huyền. Nhưng bất kể như thế nào, cũng không thể để đến hư thiên vương thuận lợi lấy được thần quả tinh tướng. Thế là hắn một tay kết tấu, giữa thiên địa mênh mông tử vân bọt tới, tiếp theo từ đó đi ra ước bạn sinh linh, những sinh linh kia sinh cơ giản dạo, phản phất là vật sống đồng dạng. Ước bạn sinh linh chuyện trò vui vẻ, giặt tay nên tiếp cái kia sám đen hư vô chi hải, lấy sinh cơ hóa giải hư vô mà tại hai tôn tiên vương lẫn nhau dây dưa lúc, lý lạc bên kia, lại là thời gian dần trôi qua hoàn thành đại vô tướng thần đoán thuật chuyển thừa, mà ở tại thể nội chỗ sâu nhất, vạn tướng Luân bên trên bờ quanh hỏa diễm từ từ biến mất, cuối cùng đều chui vào trung ương tỏa kia hỏa đỉnh bên trong. Lúc này vạn tướng Luân, tại trải qua hỏa diễm dung khô về sau, tựa hồ là xuất hiện biến hóa cực lớn, nguyên bản không trọn vẹn hình dạng bị đều chữa trị, tạo thành một tòa hoàn mỹ, viên mãn đồng thời thần bí kim luân. Kim Luân bên trên, khắc rõ vô số cổ lão mà nguyên thủy phù văn, loại cảm giác này, phảng phất là thiên địa chưa mở, thế giới hỗn độn lúc tạo ra đột biến. Mà trọng yếu nhất là tại cái kia vạn tướng luân trung ương hỏa đỉnh bên trong, một viên ước chừng lớn chừng quả đấm màu bạch kim hỏa đan, lặng lặng lơ lửng. Màu bạch kim ngọn lửa có chút bay ra, đó là có thể luyện chế đệ tứ tướng, đại vô tướng hỏa. Chương 1535, đại vô tướng hỏa chương 1535, đại vô tướng hỏa đại vô tướng hỏa. Lý Lạc nhìn qua vạn tướng luân trung ương hỏa đỉnh kia bên trong ngưng tụ mà thành màu bạch kim hỏa chủng, ở sâu trong nội tâm cũng là không khỏi hiện ra một vòng vẻ kích động, trải qua nhiều năm cổ tu, hắn cuối cùng là tu được đại vô tướng thần đoán thuật đồng thời cũng tu ra cái này đại vô tướng hỏa. Có lựa này, là hắn có thể đủ luyện chế ra đạo thứ tư hậu thiên chi tướng. Giờ này khác này, hắn có thể đủ cảm giác được, tự thân này cái gọi là vạn tướng chủng, đạt đến một loại sơ bộ hoàn chỉnh tình trạng. Chỉ là, khoảng cách viên mãn, vẫn như cũng còn kém cái gì. Vạn tướng Kim Đan, Lý Lạc có chút suy tư, chính là biết được thiếu sót cái gì. Lý Lạc cần ẩn có chỗ dự cảm, đó là vạn tướng chủng bước về phía chân chính viên mãn không thể thiếu đồ vật, vật này có lẽ mới là vạn tướng chủng tinh túy nhất chỗ chỗ. Nhưng vạn tướng Kim Đan liền xem như tại lúc trước vô tướng Thánh Tông bên trong, đều là cực kỳ trân quý chỉ có từ những truyền thừa thánh tử kia bên trong chỗ hết tài năng xác định đời sau tông chủ địa vị người mới có thể thu hoạch được dưới mắt lý lạc là không có cách nào hy vọng xa vời cái này vạn tướng kim đan cho nên cũng chỉ có thể đằng sau lại tìm tìm cơ duyên nhìn xem có thể hay không thu hoạch đến vạn tướng kim đan tối thiểu nhất thu hoạch được nó phương pháp luyện chế cũng có thể a oanh mà tại lý lạc nghĩ như vậy thời điểm lại là cũng không phát giác được thể nội vạn tướng luôn đột nhiên vào lúc này không bị khống chế chuyển động kỳ dị tiếng quanh minh, tại thể nội quanh quẩn sau đó lý lạc cũng cảm giác được một cỗ lực hút vô hình từ ngoại giới truyền đến lý lạc mở to mắt ánh mắt thuận cái kia lực hấp dẫn truyền đến phương hướng nhìn lại, sau đó ra mặt chính là có lại, bởi vì nơi đó rõ ràng là thần quả tinh tướng vị trí. tỉnh táo, không cần muốn chết. Lý lạc dọa đến đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, kiệt lực chấn an thể nội vạn tướng luân, nói đùa, đây chính là ngay cả thiên vương cường giả đều tại tranh đoạt thần quả tinh tướng. đó là đản sinh ra cái gọi là thần quả siêu cựu phẩm tướng tính lấy hắn chút thực lực ấy, đừng nói là đi tranh đoạt, liền xem như cái kia thần quả tinh tướng thật rơi xuống trên đầu của hắn, hắn đều không có phúc khí hưởng thụ. cái kia siêu cựu phẩm tướng tính tán xuất ra tới lực lượng, cũng đủ để đem hắn phản vệ. mà lại tại cái kia thiên kính tháp chỗ sâu trong hư không còn bắt ngang lấy một bộ thiên vương di hải, cụ kia thiên vương di hải ngay tại phóng thích ra năng lượng kinh khủng dư ba, quét sạch là loại này dư ba, cũng đủ để cho bất luận cái gì phong hầu cảnh sợ hãi dừng bước. nhưng là lý lạc mặc dù rất lý trí, có thể nó thể nội vạn tướng luân, nhưng biểu hiện ra khát vọng mãnh liệt, vạn tướng luân oanh minh chuyển động, bạo phát ra một sức mạnh kỳ dị, loại lực lượng kia xuyên thấu hư không, ảnh hưởng đến cái kia thần quả tinh tướng mà cái sau nguyên bản ngay tại đối với thanh thạch cổ ấn lúc tới, lúc này chịu ảnh hưởng, loại kia phiêu động tốc độ lập tức trở nên chậm chạp giáng cùng tông chủ thánh ấn tranh đoạt thần quả tinh tướng ngươi tung bay a lý lạc run rẩy nói. bất quá trong lòng hắn minh bạch đây là bởi vì hắn lần này thành công thu được đại vô tướng thần đoán thuật cũng liền đại biểu cho hắn thành công tấn thăng làm vô tướng thánh tông truyền thừa thánh tử từ địa vị tới nói đã là thu hoạch được công nhận tông chủ người hậu tuyển có cái này thân phận vậy đại biểu tông chủ thân phận thanh thạch cổ ấn vòng quyền hạn phía trên đã không cách nào lại đối với hắn hình thành áp chế dù sao đổi lại vương triều thế tục bên trong hiện tại lý lạc chính là trữ quân mà thanh thạch cổ ấn chính là ngọc tỷ chuyển quốc nhưng lúc này nắm giữ ngọc tỷ truyền quốc không phải hoàng đế mà là một cái thân tín thái giám. hư, nơi đây biên cố cũng lập tức bị hư thiên vương phát giác. lúc này trong mắt có tức giận chi ý hiện hiện, bởi vì hắn đồng dạng cảm giác được thanh thạch cổ ấn ở trong thiên kính tháp quyền hạn, vào lúc này nhận lấy cách rời. chính vì vậy, lý lạc mới có thể dẫn động thần quả tinh tướng. sâu kiến chi lực, làm sao dám làm cản? hư thiên vương tâm niệm bừa động, có bí lực từ trên trời giáng xuống, gia chỉ thanh thạch cổ ấn nếu quyền hạn tương đương, vậy liền trực tiếp lấy lực áp chế đi. dù sao lý lạc trong mắt hắn, là thật là quá yếu ớt. Mà có hư thiên vương gia chỉ, cái kia thanh thạch cổ ấn phía trên thần bí thanh quang hiện lên, lần nữa nhiếp trụ hơi có chút lắc lư thần quả tinh tướng đem nó no đối với mình bên này dẫn dắt mà tới. Lý Lạc thấy thế, cũng không biết là thất vọng hay là thở dài một hơi. Cùng một tên thiên vương tồn tại giật độ, áp lực thật là quá lớn a ta tới giúp ngươi. Mà liền tại Lý Lạc xả hơi thời điểm, một bên đột nhiên chuyển đến khương thanh nga thanh âm, nàng giũi ra tinh tế tay ngọc, nắm chặt Lý Lạc bàn tay, ngón tay khấu chặt. Hở? A. Lý Lạc còn không có lấy lại tinh thần, liền tiếp sợ phát hiện, có khương thanh nga xuất thủ. Trong cơ thể hắn bạn tướng luôn lập tức chuyển động đến càng thêm vui sướng, phần phất là có một loại quyền hạn đặc biệt ra chỉ mà tới. Tại trong tiên kính tháp này, bọn hắn không có lực lượng, nhưng là bọn hắn có quyền hạn. Khương Thanh Nga quyền hạn cùng Lý Lạc cái này chuyển thừa thánh tử quyền hạn độc lại, trong lúc nhất thời đúng là hiện lộ ra hiệu quả kinh người, cái kia nguyên bản tại đối với Thanh Thạch cổ ấn lướt tới thần quả tinh tướng lập tức chấn động, lần này, trực tiếp là quay đầu, lấy một loại tốc độ trầm rãi, đối với Lý Lạc bọn hắn bên này mà tới. Như vậy biến cố làm cho Lý Lạc đều rất khiếp sợ, hắn nhìn về phía Khương Thanh Nga ánh mắt phất ta nói, ngươi chẳng lẽ còn thật sự là vị kia truyền kỳ tông chủ liếm mạch, chỉ sợ chỉ có thân có vị kia truyền kỳ tông chủ hết mạch người, mới có thể dưới loại tình huống này, đem một tên thiên vương cường giả ra chỉ đều đẻ tới đi. Ta không biết. Khương Thanh Nga lắc đầu. Lý Lạc rất muốn tìm Vương Thái Hi hỏi một chút, nhìn hắn phải chăng biết được Khương Thanh Nga thân phận, nhưng nhìn người sau bộ kia hỗn loạn bộ dáng, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Mà trong lòng hắn tạm niệm phun trào lúc, cái tên hư thiên vương thì là bởi vậy trở nên cực kỳ kinh sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, hắn đường đường thiên vương xuất thủ sẽ ở lúc này ngay cả hai cái nhỏ tiểu phong hầu cảnh đều không có tranh qua. Không, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói hắn không phải không tranh qua Lý Lạc cùng Thương Thanh Nga, mà là không có tranh qua vô tướng thánh tông chế định xâm nghiêm quy tắc cùng quyền hạn. Trừ phi hắn hiện tại xuất thủ đem tiên kính tháp hoặc là thần quả tinh tướng cùng Lý Lạc, Thương Thanh Nga cho hủy đi. Nếu không tại vô tướng thánh tông trong địa bàn, phần này quy tắc cùng quyền hạn liền từ đầu đến cuối sẽ tồn tại. Thư Thiên Vương lúc này ngược lại là muốn lập bàn, nhưng Vân Thiên Vương kiềm chế, lại làm cho hắn không cách nào bận tâm. Sâu kiến tranh lửa, tự tìm đường chết. Muốn thần quả tinh tướng bệ liền cho các ngươi bất quá hư thiên vương thủ đoạn cũng là cực kỳ thay động, mắt thấy quyền hạn rất lại phía sau, hắn đột nhiên đã ngừng lại thanh thạch cổ ấn tiếp tục dẫn dắt đạo kia thần quả tinh tướng, mà đã mất đi thanh thạch cổ ấn tranh đoạn, cái kia thần quả tinh tướng lập tức đình trệ tại sâu trong hư không. cùng lúc đó, lý lạc lại là đột nhiên cảm giác được một cỗ khủng bố mà lại không cách nào lực kháng, cự số lượng từ thần quả tinh tướng chỗ tới, đem hắn nhất trụ, thật nhanh kéo vào thiên kính tháp chỗ sâu. lý lạc ánh mắt lập tức trở nên kinh hãi, tại cái kia thiên cảnh tháp chỗ sâu, tồn tại thiên vương di hải di hải này thời khắc đều tại phong thích lấy ba độ hủy diện, lấy hắn cái này phong hầu cảnh lực. Một khi tiến vào bên trong, sợ là sẽ phải tại trong khoảnh khắc bị ma diệt. Hiển nhiên, đây cũng là hư thiên vương dự định. Tại Lý Lạc thân hình bắn ra lúc, tới bàn tay nắm chắc hương thanh nga, cũng là đồng thời bay ra, hai người kiệt lực vận chuyển tướng lực, ý đồ ổn định thân ảnh, nhưng lại là chuyện vô bổ. Thế là hai người chỉ có thể trợ mắt nhìn tự thân, từ từ xông vào cái tiêu hủy diệt khu vực. Vân Thiên Vương cảm giác được một màn này, thần sắc lập tức biến đổi, lúc này tay háo huy động, từ khí từ giữa thiên địa mà tới, ý đồ đem hai người chế trụ. Nhưng thần bí khí xám theo sát mà tới, đem nó nhanh chóng hóa thành hư vô đó là hư thiên vương đang xuất thủ với nhiều bọn hắn không phải hư thích tranh đoạt a vậy liền để bọn hắn đi tốt hư thiên vương hờ hững nói tại tương đạo hoảng sợ trong tầm mắt lý lạc cùng Khương thanh nga phi tốc xuyên qua hư không mắt thấy là phải rơi vào cái kia bị diệt khu vực bị thiên vương di hải thả ra ba đợt hủy diệt chố ma diệt thở dài một tiếng đột nhiên vang lên đó là vương thái hy hắn thân ảnh càng làm nhạt, mà lúc này hắn buông tay đối với sâu trong hư không kia thiên vương di hải kết xuất một đạo ấn phát sau đó đám người liền khiếp sợ phát hiện khi đó khắc phóng thích ra hủy diệt dư ba thiên vương di hải đúng là vào lúc này đột nhiên thu liễm lực lượng thủy diệt khu vực trong ngay mắt tiêu tán làm sao có thể một màn này ngay cả hư thiên vương cùng vân thiên vương đều là con ngươi có chút co rụt lại bởi vì tại trong cảm giác của bọn hắn vương thái hy bất quá chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi nó bản thân cũng không có bao nhiêu lực lượng làm sao có thể điều khiển ở một bộ thiên vương di hải vương thái hy ánh mắt phức tạp nhìn qua cái kia phiêu phù ở sâu trong hư không thiên vương di hải nhẹ nhàng thở dài mặc dù ta chỉ là một đạo không tồn tại ở thời đại này u linh tàn ảnh nhưng hơi khống chế một chút chính mình di hải luôn luôn có thể làm được đó a Chương 1536, hai nén đệ tứ tướng chương 1536, hai nén đệ tứ tướng Vương Thái Hy tiếng thở dài ở giữa thiên địa quân quẩn, dẫn tới tất cả mọi người trong tâm đều là trong nháy mắt kinh hải, liền ngay cả Vân Thiên Vương cùng Hư Thiên Vương đều là trên mặt sèn qua nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Cái này thiên kính tháp chỗ sâu nhất cỗ này thiên vương di hải, lại chính là Vương Thái Hy. Cái này không khỏi cũng quá hi kịch tính một chút. Bất quá mặc dù hi kịch, nhưng từ Vương Thái Hy tùy tiện không chế thiên vương di hải thu liễm cảm mát hủy diệt năng lượng một cử động kia đến xem, chỉ sợ sự thật thật đúng là như vậy. Vân Thiên Vương âm thầm thở dài một hơi. Vương Thái Hi thu liệm những cái kia hủy diệt năng lượng, Lý Lạc kia cùng Khương Thanh Nga hai người, ngược lại là gặp may bảo toàn xuống tới, không phải vậy lấy thực lực của bọn hắn, thật bị loại kia hủy diệt năng lượng tác động đến một chút, chỉ sợ cũng trực tiếp tan thành mây khói. Thư Thiên Vương thì là thần sắc càng âm trầm, nguyên bản thật tốt cục diện, trong lúc bất chợt lũ lũ xuất hiện biến số, là thật là làm người có chút tức giận. Mà tại mọi người chấn kinh lúc, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đã là bởi vì thần quả tinh tướng phản nhếp chi lực, trực tiếp lướt vào đến Thiên Tinh Tháp chỗ sâu, mà Vương Thái Hi cũ kia Thiên Vương Di Hải cũng là tiến vào trong tầm mắt của bọn họ. Cái kia phảng phất là một tòa đại lục, trôi nổi tại vô tận hư không ở giữa, nhưng mà cho dù lúc này Di Hải tản mát lực lượng hủy diệt đã bị Vương Thái Hy khống chế, nhưng này Thiên Vương Di Hải phía trên phát ra uy áp kinh khủng, vẫn như cũ nếu như đến Lý Lạc cùng Khương Thanh nga như dâm trên băng mỏng. Đây chính là Thiên Vương tồn tại a. Thật sự là quá kinh khủng, chỉ là một bộ mất đi sức sống vô số năm Di Hải, liền có thể đem chúng ta tùy tiện xóa bỏ. Lý Lạc lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc trước hắn cùng Khương Thanh nga bị cưỡng ép tới, thật đúng là hù chết hắn, dù sao loại này bị một bộ Di Hải lực lượng đe bỏ, là thật là đã chết có chút biệt quái trận cục này quá cao cấp." Lý Lạc đối với Khương Thanh Nga cười khổ nói, ai có thể ngờ tới, nguyên bản một trận giữa tiểu buổi lịch luyện, kết quả lại là đem Thiên Vương tồn tại đều làm cho đi ra, loại này cục, căn bản cũng không phải là bọn hắn hiện tại có tư cách dính vào. Giữa Song Vương hơi tản mát một tia lực lượng, liền đầy đủ bọn hắn chết đến đến mấy lần. Không cần tự coi nhẹ mình, người ta cuối cùng sẽ có một ngày, cũng có thể đến cảnh giới kia." Khương Thanh Nga an ủi. Nghe được sự an ủi của nàng, Lý Lạc không nhịn được cười một tiếng, nói, "Tốt, đến lúc đó bọn ta vợ chồng liên thủ, đem cái kia hư Thiên Vương bắt lại khi gà con." không phải liền là so quân bọc sao? ai còn không biết a nghe được lý lạc trong ngôn ngữ trêu tức, thương thanh nga không khỏi lườm hắn một cái. cùng thương thanh nga làm động tác chọc cười, lý lạc ngược lại là hơi điều chỉnh điểm tâm thái, sau đó mắt mang sầu lo nhìn qua cái kia càng ngày càng tới gần thần quả tinh tướng đang đến gần về sau, hắn cũng coi là triệt để thấy rõ ràng vật này, đó là một viên cự hình mà hoàn mỹ tinh thạch, tinh thạch hiện ra mạ vàng chi sắc, trên đó khắc rõ lý lạc chưa từng thấy qua đường vân cổ đạo, nó lặng lặng trôi nổi tại trong hư không, phảng phất là tập thiên địa linh khí mà thành thế giới bảo tinh, tại tinh thạch nội bộ. Thần bí tia sáng sẽ lẫn trong lúc mơ hồ, dường như tạo thành một viên như ẩn như hiện trái cây màu vàng lóng hình dáng, sinh ra thần quả siêu cựu phẩm tinh tướng. Lý Lạc nuốt từng ngủ nước bọn, có thể không chút khách khí nói, vật trước mắt là hắn từ trước tới nay gặp qua chân quý nhất cùng cường đại bảo vật bình thường mà nói, phong hầu cường giả chỉ sợ liền nhìn một chút vật này tư cách đều không có, cho dù Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga là đạp vào vô song chi lộ phong hầu cảnh, nhưng trước mắt này nói, thần quả tinh tướng lại là ngay cả Thiên Vương cường giả đều sẽ sinh ra mãnh liệt lòng mơ ước chí bảo. Ha. Mà tại Lý Lạc nhìn xem cái kia thần quả tinh tướng lúc, lại là đột nhiên phát hiện tại trên da rẻ của mình mặt bắt đầu mọc ra một chút tinh thạch, những tinh thạch này từ trong máu thịt xuất hiện, vậy mà tại hấp thu trong cơ thể hắn tứ lực. Lý Lạc coi chừng. Một bên Cương Thanh Nga vội vàng lên tiếng nhắc nhở, bởi vì lúc này tại trên da thịt của nàng cũng là toát ra từng hạt tinh thạch. Lý Lạc thể nội vạn tướng luân vào lúc này hành mình chấn động, chú tướng chi lực dung hợp lại cùng nhau, cấp tốc gột rửa tự thân, lúc này mới đem những tinh thạch kia cho tiêu trừ mà đi. Một bên Cương Thanh Nga cũng là bộ phát tự thân ba đạo chúng cựu phẩm quan minh tướng, mượn nhờ cái kia cường đại tịnh hóa hiệu quả, đem nó hóa giải. thật là đáng sợ thần quả tinh tướng chỉ là nhìn mấy lần, liền bị nó bức xạ cảm nhiễm. Lý Lạc có chút hoảng sợ nói ra. cái này nếu là đổi lại một chút phổ thông phong hầu cường giả, chỉ sợ lúc này đã bất chi bất giác bị thần quả tinh tướng lực lượng cảm giác nhiễm, trực tiếp biến thành một tòa hình người tinh thạch. lực lượng của nó quá kinh khủng, đây không phải chúng ta có khả năng tiếp nhận cơ duyên. Cương Thanh Nga tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp hiện đầy nghiêm trọng, nói. đến điều tới, dù sao cũng phải thử một chút. Lý Lạc lại là không muốn dễ dàng buông tha, cơ duyên như vậy quá nhiều thấy chỉ sợ trước mắt đạo này thần quả tinh tướng là đương thời duy nhất một đạo vật vô chủ coi như không cách nào hoàn toàn đem nó hấp thu chỉ cần hơi gạt một ngụm đối với bọn hắn rất có ích lợi mà lại tại hắn đến nơi đây về sau thể nội vạn tướng Luân đã càng sao động thế là lý lạc trong mắt hiện ra một vòng quả quyết chi sắc muốn truy tìm lực lượng cường đại tự nhiên cần dũng manh tâm hồn tâm hoài e ngại như thế nào sống qua cái kia trùng điệp gian nan đi hướng đỉnh phong nhìn qua lý lạc thần sắc thương thanh nga chính là minh bạch tính toán của hắn bất quá nàng cũng không có lại quên giải mà là nói khẽ ta sẽ giúp ngươi lý lạc cười nói Ngươi là thê tử của ta, đương nhiên phải giúp ta. Hai tay của hắn kết ấn, đột nhiên có một bệ kim quang từ đỉnh đầu nó phóng lên tận trời, kim quang lan tràn ở giữa, lại là biến thành một tòa to lớn mà cổ lao thần bí kim luân. Chính là nó thể nội vạn tướng luân. Đây là Lý Lạc lần thứ nhất đem nó triệu hồi ra thể nội. Và anh, vạn tướng luân vào trong hư không chậm rãi chuyển động, mà Lý Lạc tự thân bốn tòa tướng cung chiếu dội trên đó, riêng phần mình chiếm cứ một góc, chỉ bất quá tại cái kia tòa thứ tư tướng cung vị trí, trong đó giống tuyết cũng không có tướng tính quang hoa lấp lóe. Vạn tướng luân vị trí trung đường, một tòa hỏa định lơ lửng. Trong đó một viên mồ bạch kim hỏa đàn vào lúc này dâng trào ra quần cuộn bạch kim hỏa diễm, hỏa diễm bánh liệt mà động, đảo mắt liền tràn ngập vạn tướng luân mỗi một chỗ. Phản phất một tòa trắng kim hỏa luân vào trong hư không dâng lên. Mà vạn tướng luân chuyển động, đúng là trực tiếp giúp cảm nhắm ngay nơi xa đạo kia thần quả tinh tướng có sức mạnh huyền diệu phát ra, đem nó nhiễu trụ, đồng thời bắt đầu hấp thu lực lượng. Oanh! thụ này dẫn động, cái kia thần quả tinh tướng cũng trong lúc bất chợt chấn động, trên đó vô số đạo cổ lão thần bí quang văn bắt đầu sáng lên, cái kia tử trong phát ra năng lượng bắt đầu trở nên có chút dao động. Có từng sợi hư hỏa rắn giống như tỏa ra ánh sáng lung linh từ thần quả tinh tướng bên trên trót ra, trôi lướng vạn tướng luân. Những lưu quang này tràn ngập các loại màu sắc giống như năng lượng xẹt qua hư không. Những nơi đi qua, đúng là trên hư không ngưng kết thành từng đầu dài dẳng giật tinh thạch khu vực, lọt lây, lọt lây đến từ hạn. Lý lạc thấy thế, trong mắt ung hỉ, trái tim đều là tùy theo cường độ lên. Bởi vì theo những này hoa mỹ năng lượng tràn vào vạn tướng luân, hắn mơ hồ cảm giác được cái kia tỏa thứ tư rông tuyết trong tướng cung bắt đầu có thần bí tinh quang tại thái nén. Đó là tướng tính ba độn, trương một tinh thạch bước xạ trương một Tinh thạch bức xạ khi tòa thứ tư trong tướng cung cái kia thần bí tinh hoa lóe lên lúc, Lý Lạc Nội tâm kích động cảm xúc đột nhiên kéo lên đến đỉnh phòng, hắn không nghĩ tới hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Cái kia khốn nhiều hắn thật lâu đạo thứ tư không tướng, lại là vào lúc này có giải quyết khả năng. Vạn tướng luôn đang nỗ lực hấp thu cái này thần quả tinh tướng tương tính, tiếp theo đem luyện hóa là tự thân đạo thứ tư cùng nhau. Mà tại Lý Lạc kích động vạn phần thời điểm, hắn đột nhiên lại phát hiện trên thân thể lại bắt đầu có đại lượng tinh thạch như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện, hiển nhiên, đây là bởi vì thần quả tinh tướng lực lượng cũng bắt đầu kịch liệt ô nhiễm hắn. Lần này cực kỳ nghiêm trọng, Lý Lạc làn ra, huyết đục đều bị tinh thạch chỗ xé rách, trong nháy mắt cả người máu me đồng địa, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Lý Lạc tuấn giật khuôn mặt đều là trở nên bắt đầu bẹo. Một bên cương thanh nga lập tức đem tự thân ba đạo trung cự phẩm quang minh tướng thôi động đến cực hạ, sáng bóng chỗ mi tâm, có một viên thần thánh điểm sáng như rượu nhật, trong lúc mơ hồ, dường như có đồ vật gì tại thai nén đồng dạng. Nàng song trưởng chống đỡ tại Lý Lạc phía sau lưng, thần thánh tỉnh hóa tướng lực đổ xuống mà ra, là Lý Lạc không ngừng hóa giải những tinh thạch kia quá nhiều. Tại thần quả tinh tướng cái kia vô cùng mênh mông vĩ ở dưới, hai người đau khổ kiên trì mà bọn hắn động tĩnh bên này cũng là rơi vào đến vân thiên vương, thư thiên vương trong ánh nhìn chăm chú, sắc mặt người sau trầm xuống, hắn làm sao đều không có nghĩ đến hai cái này nhỏ tiểu phong hầu cảnh sâu kiến, vậy mà thật sự có lá gan đi nhúng chàm thần quả tinh tướng, ta tu luyện nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy vô chi tiểu nhi, thần quả tinh tướng đối với các ngươi mà nói như là kịch độc chi quả, các ngươi muốn ăn, vậy ta liền giúp các ngươi một thanh. thư thiên vương âm thầm cười lạnh, đột nhiên thúc giục thanh thạch cổ ấn lập tức người sau phát ra một đạo huyền quang chiếu rọi tại thần quả tinh tướng bên trên, mà tại đạo huyền quang này chiếu rọi. Thần quả tinh tướng thì là rung động dữ dội đứng lên, sau một khắc, màn bạc tinh quang đổ xuống mà ra, tại cái kia trong vô tận hư không, sinh thành từng quả tinh thạch tinh thần. Hắn đúng là chủ động xuất thủ, đem thần quả tinh tướng càng nhiều tương tính lực lượng ép ra ngoài. Nhưng Lý Lạc nhìn thấy một mặt này, lại là mặt mũi núi tràn đầy hãi nhiên, bởi vì theo cái kia màn bạc tinh quang bên trong ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố, dưới mắt không chỉ có hắn trong máu thịt xuất hiện tinh thạch càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả vạn tướng luân bên trên, cũng bắt đầu xuất hiện từng hạt tinh thạch. Những tinh thạch này tản ra lực lượng kỳ dị, rất đối vạn tướng luân chuyển động đều trở nên chậm chạp và thứ tư trong tướng cung, cái kia ngay tại thai nén đệ tứ tư tướng, Quang Hoa cũng là tử tử yếu bớt. Lý Lạc, nắm chặt thời gian thai nén đệ tứ tư tướng, ta tới giúp ngươi tỉnh hóa. Khương Thanh Nga cắn chặt răng ngà, trong cơ thể nàng ba đạo quang minh tướng vào lúc này đã thôi động đến cực hạ, dưới loại tình huống này, bình thường phẩm giai tướng lực căn bản là không có cách hóa giải những tinh thạch này bức xạ. Lý Lạc Minh Bạch bây giờ đã đến không đường thối lui thời điểm, thế là chỉ có thể điên cuồng thôi động thể nội tướng lực, thôi động vận tướng luân, hấp thu năng lượng, thai nén tính tướng. Chỉ là, liền xem như Khương Thanh Nga dốc sức ra tay giúp đỡ tình hóa, cũng khó có thể loại trừ lý Lạc trên thân thể những cái kia không ngừng hiện lên tinh thạch, tiếp theo theo thời gian trôi qua, lý Lạc đở người, đều đã bị tinh thạch nơi bao bọc. Lý Lạc, tại ngoài hư không kia, Lý Hồng Dụ, Ti si Thiền đạo sư, Linh Mông bọn người đều là lo lắng kinh hô. Vương Huyền Cận, Kim Thị, Bạch Ngọc ba vị trưởng lão cũng là cao mày, bọn hắn lúc này còn tại chống cự lấy hư thiên vương tán phát đại hư vô khí không dám phân tâm, cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lý Lạc hai người từng bước rơi vào hiểm cảnh. Thân quả tinh tướng bức xạ năng số lượng quá mạnh, lý Lạc cùng Khương Thanh Nga khó mà hoàn toàn chống cự, còn cần một phần trợ lực tại đệ ngũ minh huyền thánh tước nhi bọn người trước mặt một sợi vân khí ngưng tụ mà thành biến thành vân thiên vương bóng dáng hắn mở miệng nói ra đệ ngũ minh huyền thánh tước nhi bọn hắn hai mặt nhìn nhau cuối cùng cắn răng một cái nói chúng ta nguyện ý tương trợ vân thiên vương lắc đầu nói các ngươi tương tính phẩm giai không đủ căn bản là không có cách phòng ngự thần quả tinh tướng bức sản không đủ vậy cần cái gì phẩm giai đệ ngũ minh huyền ngạc nhiên nói thượng tiểu phẩm mọi người đều là không nói gì đây cũng quá đánh giá cao bọn hắn để ta đi mà lúc này một đạo thanh lãnh hờ hững thanh âm đột nhiên vang lên Đám người quay đầu, chính là nhìn thấy lạnh lùng như băng giống như Lã Thanh Nhi đi ra, tại trong cơ thể của nàng, có kinh người đến cực băng cùng nhau chi lực lan tràn ra, dưới chân hư không đều là ngưng kết thành băng tinh. Mà lại, ở tại sáng bóng chỗ mi tâm, vào lúc này bắt đầu có một viên như thần linh con mắt dựng thẳng giống như thánh tướng tinh hạch, thời gian dần trôi qua ngưng kết mà ra, Thượng Cửu phẩm băng tướng. Đệ ngũ Minh Nguyên, Thánh Tước Nhi bọn người đều là rung động, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lã Thanh Nhi hiện lộ Thượng Cửu phẩm thánh tướng tinh hạch. Đây cùng quá thâm tàng bất lộ đi. Vân Tiên Vương nhìn qua Lã Thanh Nhi giữa mi tâm thánh tướng tinh hạch cười nói: Đây là Kim Long Sơn Lã mạch Hàn băng thánh chủ đi. Lã Thanh Nhi khẽ bước cầm hành lễ, theo thánh tướng tinh hoạch lưu hiện, nàng gái kiết như băng hồ giống như trong con người, tình cảm trở nên càng đậm mật, mà lại lần này, rõ ràng so dĩ vãng nghiêm trọng hơn. Ngươi nguyện ý đi trợ lý lạc. Ta nhìn ngươi trạng thái, Hàn băng thánh chủ đã tiếp cận hoàn toàn thức tình, lúc này lại toàn lực thôi động, có lẽ liền sẽ triệt để tiến vào băng phong tình cảm trạng thái. Khi đó, Vân Thiên Vương trầm rãi nói ra. Lã Thanh Nhi băng hồ kia giống như con ngươi nhìn qua sâu trong hư không, cái kia ngay tại giắt tay đối kháng đầy trời tinh hoa hai bóng người, thất thần mới tức mà khi nàng nhìn xem Lý Lạc cái kia bị tinh thạch xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ thân thể lúc, đạm mạc đáy lòng cũng là hiện lên một kia nhỏ dịu nhói nhói. Sau đó nàng hít sâu một hơi, nói: ta biết hậu quả, còn xin Vân Thiên Vương đưa ta đi vào. Coi như một lần cuối cùng dung hắn. Vân Thiên Vương nhìn trầm trầm trước mắt như băng xương giống như nữ hải, không hiểu cười cười, sau đó cũng không nói thêm lời, con ngón đúng ra, một đóa tử vân xuất hiện ở lã thanh nhi dưới chân, sau đó tử vân chở nàng xuyên qua trùng điệp hư không, qua trong dây lát liền đã tới sâu trong hư không. Lã thanh nhi, khi lã thanh nhi thân ảnh lúc rơi xuống. Cương Thanh Na dẫn đầu phát giác được cái kia băng hàn đến cực điểm tướng lực, lúc này có chút kinh ngạc. Lý Lạc cũng là gian nan quay đầu, kinh ngạc nói: "Thanh Nhi, ngươi tới nơi này làm cái gì?" "Mau đi ra, nơi này năng lượng bức xạ không phải ngươi có thể tiếp nhận." Lã Thanh Nhi cũng không đáp lời, chỉ là vươn tinh tế hai tay, da thịt của nàng lấn biết thi đấu xương, phản phất là lưu chuyển lên mê người manh quang, mi tâm của nàng thánh tướng tinh hạch vào lúc này lóe ra so dị vãng cảng cường thịnh hào quang, cái này dẫn đến nàng tóc dài kia bên trong màu băng lam màu cũng là tại cấp tốc huy tán. Trong đôi mắt kia, băng linh cùng hở hức tại tăng lên nhưng nàng cái kia hồng nhuận thân phớt khỏe môi, thì là vào lúc này dương lên một vòng đường con mở, dường như sau cùng muốn nu. lã thanh nhi nhẹ giọng truyền đến, lý lạc, đây quả thật là một lần cuối cùng giúp ngươi. thượng hiệu phẩm băng tướng chi lực vào lúc này giống như thủy triều tân ra, những nơi đi qua, những cái kia lóe ra dị sắc tinh thạch, nao nao hóa thành vụn băng phá tái ra. trước 1538 đệ tứ tướng tinh băng tướng trước 1538 đệ tứ tướng tinh băng tướng lạnh leo đến cực điểm. Phản vất là có thể băng phong hết thảy hàn băng tướng lực giống như thủy triều vào tới, mà lý lạc trên thân những cái tia từ trong máu thì xuất hiện tinh thạch, thì là bị đông cứng thành băng tinh, cuối cùng hóa thành bụi băng bỡ tan. Lã Thanh Nhi thực lực mặc dù không bằng khương Thanh A, nhưng giờ này khắc này tướng lực mạnh yếu ngược lại không có tác dụng quá lớn. Muốn hóa giải vậy đến từ thần quả tinh tướng bức xạ, chỉ có dựa vào bên trên tiểu phẩm tướng lực phẩm chất mới có thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Vào lúc này tương tính phẩm dai không đủ, e là cho dù là đổi lại một cái bình thường vương cấp cường giả tới, đều chưa hẳn có thể tiêu tan sạch những này bức xạ năng số lượng. Thanh Nhi. Trên thân thể đau nhức kịch liệt tại biến mất, Lý Lạc lại là không nhịn được nhìn về phía sau lưng, hắn có thể cảm giác được cái kia từ Lã Thanh Nhi thể nội phát ra hàn khí đang điên cuồng tăng cường. Ở sau lưng đó, Lã Thanh Nhi duy trì song trưởng chạm đến Lý Lạc phía sau lưng tư thế, thế nhưng là tại Lý Lạc khẽ mắt liếc qua bên trong, lại là có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia như băng hồ giống như trong hai con người, tình cảm tại triệt để bị phong đông lạnh. Thậm chí cho dù là tại Lý Lạc nhìn soi mói, trong đôi mắt kia đều không có nổi lên một tơ một hào gợn sóng. Nàng chỉ là duy trì lấy hàn băng tướng lực chuyển vận. Có thể Lý Lạc cũng hiểu được, lúc này Lã Thanh Nhi tình cảm đã bị Hàn băng Thánh Chủ lực lượng chỗ đông kết từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói nàng thậm chí đều đã không còn xem như Lý Lạc chỗ nhận biết cái kia Lã Thanh Nhi cái kia trong trí nhớ thanh lệ tiêu ngạo thiếu nữ dưới mắt là thật biến mất Lý Lạc ánh mắt phức tạp thất vọng mất mát tại lần này gặp nhau trước có lẽ là Thanh Nhi vẫn luôn là tại kháng cự Hàn băng Thánh Chủ lực lượng thời điểm đó nàng còn không nguyện ý bị băng phong tình cảm có thể lần này gặp nhau về sau nàng tại phát giác được Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga quan hệ phát sinh biến hóa rõ ràng về sau đôi kia Hàn Bang Thánh Chủ thắng cự cũng liền thời gian dần trôi qua giảm bớt có lẽ là nàng không muốn đối mặt cục diện như vậy cho nên liền dứt khoát thuận nước đẩy thuyền mượn nhờ Hàn băng Thánh chủ lực lượng, phong tuyệt tình cảm đến chặt đứt sợi này làm lòng người loạn tơ tình. cho nên Lý lạc biết, đem lã Thanh Nhi đẩy lên bước này kẻ cầm đầu chính là hắn. Lý lạc hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, Thanh Nhi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi khôi phục như cũ. thế nhưng là, coi như lã Thanh Nhi từ loại này tình cảm băng phong trong trạng thái khôi phục lại, lại có thể thay đổi gì? Tình cảm khôi phục về sau, nàng ngược lại lại phải đối mặt loại này làm cho người tinh thần chán nản cực diện. mà năng muốn, Lý lạc như thế nào cho? giờ này khắc này, Lý lạc tâm loạn như ma cảm giác chuyện như vậy thật sự là so đối mặt một tôn tiên vương tồn tại còn muốn làm người đau đầu bận phận. cuối cùng hắn gầy khổ tự nói ta còn thực sự là một tên hôn đàn a trung phi vẫn là hắn vấn đề mới đưa đến sẽ tao nộ dạng này tình cảnh tổn thương đến người bên cạnh chỉ là để Khương thanh nga bởi vậy nhận ủy khuất cũng là hắn không muốn sự tình trước đem trước mắt chú ý tới ta chuyện của nàng về sau lại nghĩ biện pháp mà lúc này một đạo nhu hòa bình tinh tiếng nói truyền đến đó là Khương thanh nga lý lạc nghe cương thanh nga thanh âm không khỏi có chút tản nhiên sau đó hắn gật gật đầu thu liễm nội tâm cảm xúc bắt đầu toàn lực vận chuyển vạn tướng luân. Có Cương thanh nga cùng Lã thanh nhi tương trợ, những cái kia đối với hắn không ngừng ăn mòn tinh thạch bức xạ, rốt cục thu được cực lớn làm dịu, Vạn Tướng Luân bên trên xuất hiện từng hạt tinh thạch, từ từ tăng dã. Ầm ầm. Vạn Tướng Luân trung ương chỗ, hỏa đỉnh nội hỏa trùng bộ phát ra bàng bạc ngọn lửa màu bạch kim, hỏa diễm tại Vạn Tướng Luân bên trên du động, tạo thành từng đạo cổ lão hỏa văn, từ đó khiến cho Vạn Tướng Luân lộ ra càng thêm thần bí. Vạn Tướng Luân kiệt lực hấp thu vậy đến từ thần quả tinh tướng chỗ phun trào tinh tướng dòng lũ. Nhưng gỗ này tinh tướng dòng lũ thật sự là quá mức bàng bạc mênh mông, Vạn Tướng Luân thôi động đến cực hạn thậm chí đều phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. nhiều lắm, nhiều lắm. Lý Lạc không ngừng tê khổ, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được cơ duyên quá nặng mang tới bần rầu. Những này tinh tướng giằng lũ ẩn chứa cơ duyên to lớn, thế nhưng là hắn hiện tại muốn bị cơ duyên này cho rót chết rồi. Vạn nhất vạn tướng luôn bị nó no bạo, vậy hắn tâm tính sẽ phải sập. Lý Lạc, đem dư thừa tinh hoa năng lượng truyền lại cho ta cùng lã thanh nhi. Mà tại Lý Lạc khổ chống đỡ thời điểm, sau lưng truyền đến Khương Thanh Na tỉnh táo thanh âm. Lý Lạc khe giật mình, nhị công được nói, Thanh Na tỷ, cái đồ chơi này năng lượng ẩn chứa bức xạ quá cường liệt. Ngay cả hắn đều bị những năng lượng này bức xạ dày vò đến đau đến không muốn sống, thê thảm không gì sánh được, nếu là truyền lại cho Khương Thanh Nga cùng Lã Thanh Nhi, các nàng cũng sẽ tiếp nhận thống khổ như vậy. Không có việc gì. Khương Thanh Nga thanh âm dừng một chút, sau đó trêu tên nói, "Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình cơ duyên?" Lý Lạc cười khổ, hắn biết đây là Khương Thanh Nga tại khổ bên trong tìm niềm vui, nhưng dưới mắt cũng hoàn toàn chính xác không phải thời điểm do dự, thế là hắn cắn răng một cái, vạn tướng luân trong khi chuyển động, đột nhiên có tinh hoa đổ xuống mà ra, tuôn hướng sau lưng Khương Thanh Nga cùng Lã Thanh Nhi, mà thân ở tinh hoa bên trong. Cương Thanh Nga cùng Lã Thanh Nhi trên gương mặt xinh đẹp đều là hiện ra một vòng vẻ thống khổ, bởi vì các nàng gái kia tuyết trắng da thịt bắt đầu bị xé nứt, có sắc bén tinh thạch, từ trong máu thịt chui ra ngoài. Lý Lạc nghe được sau lưng hai nữ thống khổ tiếng hư nhẹ, cũng là lòng như dao cắt, trận an toàn lực hấp thu tràn vào thể nội tòa thứ tư trong tướng cung tinh hoa năng lượng, ở nơi đó, có chói mắt tinh hoa đang điên cuộn ngữ tụ. Quang hoa chói mắt, chiếu rọi tại tòa này trong tướng cung, đúng là tại khiến cho tòa này tướng cung không ngừng trở nên rộng lớn. Trong tướng cung, không ngừng có tinh thạch hiện lên, kỳ dị đến cực điểm. Tình huống như vậy không biết kéo dài bao lâu mà liền tại Lý Lạc cảm giác tự thân đều nhanh muốn kiên trì không được thời điểm, tòa thứ tư trong tướng cung đột nhiên chuyển ra kịch liệt chấn động với minh, minh, chỉ gặp một tòa tinh thạch xơ nhạt, vào trong đó đột ngột từ mặt đất mọc lên tinh hoa đầy trời. một cái trước mắt này, Lý Lạc có một loại minh ngộ hiện lên trong tâm, đó là một đạo tinh tướng ra đời. Lý Lạc nội tâm hiện ra vẻ kích động, bất quá đồng thời hắn cũng cảm giác được đạo này mới sinh tinh tướng thoáng có chút thiếu hụt, hắn có chút cảm ứng, chính là minh bạch thiếu khuyết cái gì? đó là thiếu khuyết một đạo phụ tướng phụ tá. hắn bây giờ cũng là ẩn ẩn biết được tự thân có chút đặc thù, tựa hồ cần một chủ một phụ tướng tính mới có thể chấn trụ cái này vắng vẻ tướng cung. Lý Lạc tâm niệm vừa động, đại vô tướng hỏa tràn vào tòa thứ tư tướng cung, phản phất thiên hỏa đồng dạng, đem tinh thạch kia sơn nhạc ba phủ. Cùng lúc đó, hắn lại từ không gian cầu bên trong lấy ra một vật, đó là một cái hộp hàn thiết, trong hộp gánh chịu lấy thiên liên hàn khí. Vật này chính là lúc trước ở trong linh tướng động thiên, Lý Lạc trợ giúp lã thanh nhi lấy được cái kia băng thần liên lúc sở được đến. Lý Lạc chốc mũi hung hăng khẽ hấp, trực tiếp là đem sợi này thiên liên hàn khí hút vào thể nội, thấu xương kia hàn khí làm cho hắn không nhịn được dùng mình một cái toàn thân đều là có băng xương xuất hiện. Thiên liên hàn khí tại Lý Lạc không chế giới, tràn vào cái kia tòa thứ tư trong tướng cung, cuối cùng vùi đầu vào tinh thạch kia trong sơn nhạc. Đại vua tướng hỏa cháy gừng hực đứng lên, nung cô lấy sợi này thiên liên hàn khí, đem nó đẩy vào tinh thạch trong sơn nhạc. Thế là tinh thạch sơn nhạc bắt đầu hiện ra một băng lam màu, đúng là bắt đầu có thấu xương hàn khí từng kia từng sợi dâng lên, đem tòa này chói mắt tinh thạch sơn nhạc, biến thành một tòa tinh thạch băng sơn. Băng bạc tinh hoa tại tòa thứ tư trong tướng cung chảy xuống nhưng lần này tinh hoa trùng lại là nhiều hàn khí thấu xương. Vô Lý Lạc trong đầu. Dường như có tiếng oanh minh quanh quẩn, một cố khó mà nói rõ cảm xúc, từ nội tâm chỗ sâu nhất giống như thủy triều dũng manh tiến ra. Những năm này cố gắng, rốt cục tại thời khắc này thu được hồi báo. Hán đệ tứ tư tướng, xong rồi, đó là Tinh Băng tướng. Chương 1539, Hắc quan chương 1539, Hắc quan khi Tinh Băng tướng tại Lý Lạc cái kia tòa thứ tư trong tướng cung đản sinh thời khắc, Lý Lạc thể nội tướng lực cường độ cũng là đột nhiên kéo lên, tướng lực giống như thủy triều cuộn quật, ngắn ngủi trong chốc lát, hắn tướng lực đang cấp chính là từ Bô song hạ tam phẩm, tấn thăng đến thượng tam phẩm. Mà lại tại cái kia vạn tướng luân bên trong, nguyên bản tòa thứ tư tướng cung vị trí cũng bắt đầu hiện ra sáng chói ánh sáng chói mắt, một đạo tân sinh tương tính gia nhập vào trong đó. đến tận đây, vạn tướng luân bên trong xuất hiện bốn tòa tướng cung, tổng cộng bắt tướng, thủy quan tướng, một thổ tướng, thiên long lôi tướng, tinh băng tướng. trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, lý lạc rốt cục thành tựu bốn tòa tướng cung, từ tướng cung tương tính về số lượng, hắn lúc này thậm chí đều cùng vân thiên vương, hư thiên vương lực lượng ngang nhau. đương nhiên, cũng liền chỉ là tướng cung số lượng mà thôi. vạn tướng luân trung tướng chỗ. Hỏa đỉnh nội hỏa trong ở lúc này buộc phát ra lửa nóng khủng hực, liệt diễm như màu bạch kim, đem vạn tướng luân đều bao trùm. Tại cái này đại vô tướng hỏa kịch liệt nung cầu dưới, vạn tướng luân phản phất cũng là trở nên càng thêm khổng lồ, đồng thời trên đó chỗ hiển hiện đường vân cổ lão, cũng là trở nên càng tối nghĩa, thần bí. Đạo thứ tư song tướng sinh ra, hiển nhiên là làm cho lý lạc vạn tướng chủng cũng bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa to lớn. Vạn tướng luân càng viên mãn, nhưng nó cũng không có như vậy đình chỉ đối với thần quả tinh tướng ngắc ngẽ, tương phản, nó chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, nó chỗ thả ra lực kéo số lượng không ngừng nhiếp trụ cái kia từ thần quả tinh tướng dâng lên tới bảng bạc tinh hoa. Lý Lạc Nguyên bản còn có chút lo lắng vạn tướng luân tướng ăn quá mức tham lam, nhưng lập tức hắn liền mừng như điên phát hiện, theo những cái kia tinh hoa giống như thủy triều bọt tới, trong cơ thể hắn cái kia vừa mới đản sinh đệ tứ tư tướng, vậy mà tại lúc này bắt đầu xuất hiện phẩm giai tăng lên. Nguyên bản tinh băng tướng đang sinh ra lúc, vẫn như cũng hoàn toàn như trước đây bảo trì tại tứ phẩm tả hữu, có thể theo vạn tướng luân không ngừng hấp thu cái kia thần quả tinh tướng tinh hoa, nó phẩm giai lập tức kéo lên, đứng lên, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, ngắn ngủi bất quá trong chốc lát. Lý Lạc Đạo này tinh băng tướng chính là thăng đến lục phẩm, mà lại nó kéo lên tốc độ vẫn như cũng chưa từng đình trệ, còn tại duy trì dâng lên tình thế. Lý Lạc cũng hỉ, nội tâm hô to, nhanh hút nó, nhanh hút nó, cho ta hút khô nó. Dĩ vãng Lý Lạc trải qua lấy linh thủy kỳ quang bồi dưỡng tự thân tương tính gian an, ngày đó ngày bồi dưỡng, thật là mọi loại gian an, mà dưới mắt loại này một bước lên trời cơ hội, không biết sẽ giảm mất hắn bao nhiêu linh thủy kỳ quan cùng thời gian quý giá. Cho nên, mặc kệ trong đó gió lớn bao nhiêu hiểm, đều đáng giá mãnh liệt làm một cuộc. Vạn tướng luôn nhận Lý Lạc cổ vũ, lập tức chuyển động đến càng mũi sướng màu bạch kim đại vô tướng hỏa mãnh liệt chảy xuôi, gia trì vạn tướng luân, không ngừng hấp thu vậy đến từ thần quả tinh tướng tinh hoa, mà lại trừ lý lạc bên ngoài. lúc này ở vào sau người nó khương thanh nga cùng lã thanh nhi cũng bởi vậy bắt đầu nhận đích lợi, cái kia thần quả tinh tướng quá mức về liền rượu, tuy nói các nàng cũng không thể hấp thu tinh tướng lực lượng, có thể trong đó ẩn chứa một chút thần rượu trí lực, nhưng cũng là làm cho các nàng thể nội tương tính truyền ra khát vọng ba động. thế là các nàng cũng bắt đầu ở hấp thu một chút bỏ qua tới tinh băng. bất quá các nàng tương tính phẩm giai cực cao, lã thanh nhi lúc này mượn nhờ hàn băng thánh trùng chính là thượng cửu phẩm băng tướng. Mà Cương Thanh Nga cũng là ba đạo trung cựu phẩm quan minh tướng, cho nên tuy nói các nàng cũng chỉ là cảm nhận được tự thân tương tính rất nhỏ tăng trưởng, cũng không có như cùng Lý Lạc như thế, trong nháy mắt tăng vọt số phẩm. Nhưng cái này vẫn như cũ cực kỳ khó lượng, dù sao phải biết các nàng dưới mắt tương tính phẩm dai dựa theo tình huống bình thường đến suy tính, muốn có một chút xíu tinh tiến, đều cần đầu nhập cực kỳ khủng bố tài nguyên cùng thời gian, mà dưới mắt, đây cơ hội là được không một phần đại cơ duyên. Thế là hai nữ đều là kiệt lực hấp thu. Bất quá ba người bên này hấp thu thông quái có thể cái kia hư thiên vương lại là bởi vì một màn này mà không nhịn được cảm xúc tức giận đứng lên như vậy thánh vật há lại các ngươi những sâu kiến này dám can đảm nhiễm hư thiên vương thể nội có kinh khủng tràn ngập sát cơ đi ra dẫn tới thiên địa biến sắc cái kia thần quả tinh tướng trong mắt hắn có thể nói là không thể khinh nhường thánh vật nhưng lúc này như vậy thánh vật liền bị ba cái sâu kiến không ngừng ăn bụng cái này làm cho hắn khó mà chịu đựng vân thiên vương đối với một màn này cũng là không nhịn được sinh ra một chút buồn cười chi ý thần quả tinh tướng là bậc nào chân quý cường đại lý lạc này ban lời liền như là là ba cái rơi vào hũ mật giống như con kiến rơi vào trong đó, điên cuồng án cắp. bất quá buồn cười sau khi, vân thiên vương lại là càng thêm cẩn thận, nó trong hơi thở tuôn ra cuồn cuộn tử khí, kiềm chế lại hư thiên vương, miễn cho hắn chó cùng rất dẩu. nhưng đối mặt với vân thiên vương kiềm chế, cái tiêm hư thiên vương thần sắc lại là trở nên hờ hở hưng sung dưới, có âm thanh lạnh lẽo, vang vọng mà lên. vân thiên vương, ta nói qua, hôm nay bất luận các ngươi làm thế nào, đều không cải biến được kết cục. thần quả tinh tướng, ta nhất định là muốn lấy đi. khi thoại âm rơi xuống thời điểm, hư thiên vương tay áo vung lên, trước mặt hư không lập tức phá tan đến, trong đó hiện lộ ra mênh mông hắt hả. Hắc Hà cuốn lên vạn trường thủy triều, có tối sầm ảnh tại thủy triều ở giữa, chậm rãi hiện lên mà ra. Đó là một mụm quan tài màu đen, quan tài bao quanh không cách nào hình dung khí tức khủng bố. Vật này mới vừa xuất hiện, cái tia do Vân Thiên Vương bố trí xuống bên mông Tử Vân, chính là đột nhiên phá phái ra. Toàn bộ thiên kính hắc đều là tại thời khắc này phát ra kịch liệt đến cực điểm tiếng quanh minh, phản vật bởi vì không thể thừa nhận loại cảm giác áp bách này mà phát ra gào thét. Vân Thiên Vương đồng dạng là không nhịn được biến sắc, bởi vì từ cái tia thần bí trên hắc oan, hắn cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ vô hình. Đó là cái gì? Vân Thiên Vương nội tâm nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, những năm gần đây có thể làm cho hắn sinh ra như vậy nguy cơ lộ bận, vẫn là hắn lần đầu gặp. Mà rung động không chỉ có là hắn. Cái kia tại trên tế đàn cổ xưa, thân ảnh càng hư hóa, phản phất sắp tiêu tán Vương Thái Hi, cũng là tại thời khắc này, hỗn loạn trong ánh mắt hiện ra vẻ không thể tin được. Hắn ngơ ngác nhìn qua thanh kia Hắc Oan, vô biên cảm xúc dường như xuyên qua thời không giống như bắn ra mà đến, đem hắn tâm cảnh triệt triệt để để đánh nát. Vương Thái Hi muốn nói điều gì, nhưng lại không thể nói ra một câu, toàn bộ thân ảnh trong nháy mắt như bọt nước giống như phá tan đến, cuối cùng phiêu phiêu đáng đáng hóa thành một sợi ánh sáng nhạt, trở xuống Lý Lạc không gian cầu bên trong cái kia một chiếc thanh đồng cổ đang bên trong. Lý Lạc cũng là phát giác được như vậy biến hóa, hắn quay đầu nhìn qua nơi xa hư tiên vương trước người xuất hiện cổ lão hắc quan, đỉnh đầu nó vạn tướng luân, lại phản phất cũng là vào lúc này nhận lấy một loại không hiểu ảnh hưởng, trên đó cháy ngừng ngự bạch kim hòa diễm, bắt đầu từ từ ảm đạm. vậy mà có thể ảnh hưởng đến ta vạn tướng luân. Lý Lạc hai nhiên, Vất quá ngay sau đó, Lý Lạc lại phát hiện sau lưng Thương Thanh A, quanh thân tướng lực trong lúc bất chợt trở nên hỗn loạn đứng lên, hắn vội vàng quay đầu liền gặp được lúc này Thương Thanh A. Chính thất thần nhìn qua cái kia trôi nổi hát quan, Thanh Nga tỷ, Lý Lạc đội vàng kêu gọi. Khương Thanh Nga hơi tập trung, ánh mắt phức tạp, môi đỏ ở giữa phát ra thanh âm nhẹ nhàng. "Lý Lạc, trong hát quan kia, giống như có cái gì cùng ta quan hệ cực kỳ mật thiết đồ vật tồn tại." Chương 1540, Thiên Vương lại đến chương 1540, Thiên Vương lại đến cái gì? Khi Lý Lạc nghe thấy Khương Thanh Nga lời này lúc, cũng là sửng sợ, có chút không có kịp phản ứng, trong hát quan kia đồ vật, vậy mà lại làm cho Khương Thanh Nga sinh ra một chút cảm ứng. Chẳng lẽ hắc quan kia cũng là vô tướng thánh tông đồ vật? Lý Lạc kinh nghi nói ra, Cương Thanh Na đầu lông mày liễu chặt, khẽ lắc đầu. Lúc trước Hắc Quan lúc xuất hiện, tâm cảnh của nàng rõ ràng không bị khống chế khởi động sóng dậy, loại cảm giác này phản phất nguồn gốc từ thân thể chỗ sâu nhất, phản phất huyết mạch đồng đẳng. Trong Hắc Quan tồn tại đồ vật, cùng nàng sợ là có không nhỏ liên quan. Mà khi hai người bọn họ ở chỗ này kinh nghi bất định lúc, cái kia hư thiên vương tế ra Hắc Quan, đã là trực tiếp xuyên thấu hư không, xuất hiện ở thiên cảnh tháp chỗ sâu nhất. Nó lẳng lặng lơ lửng, trên Hắc Quan có u ám quang trạch lưu chuyển, u quang nặng nề rơi xuống, hóa thành hai cỗ. Một cô nhiếp hướng về phía thần Quả Tinh tướng mà khác một cô thì là đối với Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga ba phụ tới. Nguyên thủy chủng cũng là ta quy nhất hội cần thiết đồ vật, vui bạn cùng nhau đưa người tầm đi. Về phần cái này hoang dại bạn tướng chủng, tiềm lực rất mạnh, cho nên vẫn là hủy tốt nhất. Từ Thiên Vương thân ảnh xuất hiện ở trên hắc quan, lạnh lẽo thanh âm vang lên, tràn ngập sát cơ. Vân Thiên Vương đồng dạng là vào lúc này xuất hiện tại Lý Lạc, Khương Thanh Nga phía trên, hắn ánh mắt trầm xuống, từng sợi sợi tóc bay xuống, nhiễm phải tử khí, cuối cùng biến thành bảy đạo cùng hắn giống nhau như độc phân thân. Bảy đạo phân thân liên đối bản thể, cộng đồng xuất thủ. Quân quân tử vân bị xé nứt, một thanh tử khí cự kiếm phá không mà ra. Trên cự kiếm, khắc rõ minh nguyện cùng tinh thần, tản ra vô tận huyền quang. Những huyền quang này ngưng kết thành cổ lão phủ triện, tại trên đó lưu truyền. Bát vương tử triệt kiếm. Đối mặt với lần này, đột nhiên tế ra cổ quái mà khủng bố hất quan hư thiên vương, vân thiên vương hiển nhiên không dám có chút lưu thủ, trực tiếp là tế ra tự thân sát phạt thủ đoạn. Tử khí cự kiếm phá không mà đi, phản phất thiên không đều bị chém rách. Nhưng khi sợi kia u quang lúc rơi xuống, từ khí cự kiếm lại là đống nhiên ngưng trệ vào hư không, u quang xuyên thẳng qua mà qua chỉ gặp tử khí trên cử kiếm minh nguyệt cùng tinh thần vậy mà bắt đầu xuất hiện ám đạo, từng mai từng mai cổ lão phủ truyện cũng là tùy theo vỡ tan. Vân Thiên Vương trong lòng rung mạnh, hữu quang này là bực nào lực lượng, vậy mà như thế tùy tiện đánh tan hắn. Hữu quang xẹt qua hư không, tựa hồ là đem thiên địa một phân thành hai, mà Vân Thiên Vương thì là ở vào một nửa kia hư không, đồng thời nơi này hư không bị hữu quang phong bế, biến thành một tòa không gian phong bế, Vân Thiên Vương liền bị tạm thời trục xuất trong đó. Nhưng mặt khác của quang, như cũng tại đối với lý lạc cùng thương thanh nga bà phủ xuống, mà đối mặt với như vậy một đạo ngay cả Vân Tiên Vương đều không địch nổi lực lượng. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cũng là không nhịn được sắc mặt có chút trắng bệnh, tại dạng này lực lượng trước mặt, bọn hắn tựa như như sâu kiến nhỏ bé. Liêu Mạn, Lý Lạc sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn, mặc dù biết rõ không thể địch, nhưng hắn nhưng lại chưa từ bỏ, đỉnh đầu vạn tướng luôn hành minh chấn động, cổ lão kiếm trận nhanh chóng thành hình. Khương Thanh Nga cũng là thần sắc nghiêm nghị, cắn răng một cái, bảng bạc bà quang minh phóng lên tận trời. Mặc dù là kiến càng lế cây, nhưng bọn hắn cũng không muốn ngồi chờ chết, cho dù đối phương là bọn hắn căn bản là không có cách chống lại tổ đại. Tại phía sau hai người, dung nhan lạnh lùng lạ thanh nhi mi tâm thánh tướng tinh hạch cũng là cách ra đồng kết hư không hàn khí, u quang kia đưa nàng cũng là đặt vào đến phạm vi công kích, cho nên nàng cảm nhận được uy hiếp, cũng lựa chọn xuất thủ. Chỉ là, bọn hắn công kích chưa thành hình, chính là tại mấy tức sau lặng lẽ tan dã. Đó là bởi vì u quang quá mức khủng bố, lực lượng cũng có chứa không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, tại loại này không thể nào hiểu được lực lượng trước, liền xem như Lý Lạc đỉnh đầu vạn tướng Luân, đều là nhanh chóng hãm đầm đi, cuối cùng hóa thành đám ánh sáng chợt xuống nó thể nội. Lý Lạc cắn chặt hàm răng, nội tâm lại là không nhịn được dâng lên cảm giác vô lực ở trước mặt loại sức mạnh này, bọn hắn thậm chí ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Tựa hồ đó là thần linh thẩm phán, chúng sinh không có chống cự tư cách, chỉ có cam tâm tình nguyện tiếp nhận. U quang rơi xuống, nhìn như không đang chú ý, nhưng ở Lý Lạc bọn người trong mắt lại phản phất là thế gian kinh khủng nhất đồ vật. hết thảy liền đem vào lúc này kết thúc. Cương Thanh nga cái tia tươi sáng hai con ngươi màu và nóng, phảng phất là vào lúc này đột nhiên có kim quang hiện lên, nàng không nhịn được liền muốn ngăn cản tại Lý Lạc trước người. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, Lý Lạc trên cổ tay không gian cầu bên trong đột nhiên có một đạo hào quang bay ra. Thảo quang bên trong là một cái lệnh bài cổ lão, trên đó khắc rõ một cái tản ra không hiểu ý áp chữ lý. Đó là Lý Thiên Vương nhất mạch Thiên Vương lệnh. Mà khi viên này Thiên Vương lệnh thời điểm xuất hiện, một đạo trong sáng tiếng cười, dường như từ cái kia xa xôi không gian chuyển đến, tại trong tiên địa này anh minh quanh quẩn. Lư Thiên Vương, ngươi đường đường Thiên Vương, lấy lớn nhất nhỏ, thật coi ta Lý Thiên Vương nhất mạch không người sao? Thiên Vương lệnh chấn động, tản mát ra ám kim và mang, quang mang sen lẫn phía trước, đúng là đem hư không cắt đứt ra, tạo thành vết nước không gian, mà trong vết rách có một bóng người chậm rãi đi ra. Lý Lạc kinh ngạc nhìn qua đạo kia từ trong vết nứt không gian đi ra thân ảnh, đó là một tên bộ dáng thiếu niên tuấn mỹ, thiếu niên xóa tóc dài, có vẻ hơi không bị trói buộc, mà hắn mặc dù nhìn như tuổi trẻ, có thể song đồng kia lại là lưu truyền lên tâm thủy cùng cơ trí chi sắc, phản phất trải qua tang thương. Đồng thời ở tên này trong tay của thiếu niên, có nắm một cây bàn lòng kim côn. Lần này bộ dáng, đối với Lý Lạc mà nói cũng không tính lạ lắm, bởi vì mấy năm trước tại cái kia sát ma động khiêu chiến cuối cùng bên trong, hắn chỉ thấy xem qua trước người. Hắn là Lý Thiên Vương, Lý Quân, bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch lão tổ. Chỉ bất quá đã từng Lý Lạc thấy đạo kia, chỉ là thứ nhất đạo niệm đầu, nhưng trước mắt người, lại là Lý Thiên Vương chân thân. Tại Lý Lạc trong lòng cảm xúc phiên giang đảo hải lúc, cái kia hiện thân Lý Thiên Vương đã là nắm bản lòng kim côn vung ra, một chớp mắt kia, dường như thiên khung cũng vì đó băng liệt. Nghĩ đến lúc này nếu không phải ở vào thiên tinh tháp bên trong, chỉ sợ dưới một côn này đi, phương viên mấy vạn dặm đều sẽ hóa thành không đáy ngũ trời. Kim côn tràn ngập tất cả mọi người tầm mắt, trên đó lôi cuốn lấy bên mông vĩ lực, lấy một loại bá đạo đến cực điểm tư thái, cùng đạo lưu quang kia chạm vào nhau. Vâng không cách nào hình dung loại trùng kích kia, đám người chỉ cảm thấy phảng phất thiên địa quy về muôn đột, liền xem như ở khắp mọi nơi năng lượng thiên địa đều tại loại này đụng nhau dưới, bị ma diệt thuật tính, biến thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng. Theo đám người từ từ hoàn hồn, đạo kia khủng bố đến cực điểm vũ quang, đã là triệt để tiêu tán. Tại lý lạc, thương thanh nga tiền phương của bọn hắn chỉ có đạo kia thiếu niên tuấn mỹ cầm trong tay bản lòng kim bôn, ngang nhiên mà đứng. Vậy đến từ ngoại giới khủng bố phong bạo đều là bị đạo thân ảnh này đều ngăn cản, chưa từng lan đến gần sau lưng tiểu bối mẩy may. Trên hắc quan. Hư Thiên Vương sắc mặt âm trầm nhìn qua đạo kia cầm trong tay bản lòng kim côn thân ảnh, nói: Lý Thiên Vương, ngươi dám chân thân rời đi Thiên Nguyên, cũng không sợ cái kia Thiên Uyêu Đại Ma Vương thừa dịp này đột phá Thiên Nguyên, phá hư giới bích, mà coi như nó âm thanh hạ thấp thời gian, cái kia lúc trước Lý Quân đi ra vết nứt không gian chỗ sâu nhất, đột nhiên chuyển ra một đạo đỉnh thai nứt gốc, đồng thời tràn đầy áp lực mênh mông tiếng long âm, đạo kia long âm, uy áp quá mức khủng bố, thậm chí dẫn tới thiên địa đều đang kinh hãi. Lý Lạc nghe được đạo này long âm, thể nội Thiên Long tướng thì là tại không nhịn được kịch liệt anh mình lúc này trong lòng không nhịn được có chút hai nhiên, có thể dẫn tới thiên long tướng phản ứng như thế. Hiện nhiên, lúc trước đạo kia long ngầm chủ nhân là một đầu chân chính thiên long, tại lý quân đến đây vết nước không gian chỗ sâu, lúc này vẫn tồn tại một đầu thiên long, mà lại chẳng biết tại sao đối với đạo này thiên long tiếng long ngầm, lý lạc ở sâu trong nội tâm mơ hồ dâng lên một tia không hiểu cảm giác thân thiết. Thiên long kia, đến tận cùng là ai? mà hư thiên vương nghe được đạo này long ngầm, ra mặt thì là có chút co lại, cười lạnh nói, nguyên lai là mời tới ngươi tình nhân cũ hỗ trợ, lúc này mới có thể có giành thoát hơn. Cầm trong tay bản Long Kim côn thiếu niên Tuấn Mỹ cười nhạt nói, các ngươi quy nhất hội những này trước chuẩn, vẫn là trước sau như một làm cho người chán ghét, chúng ta những này thiên vương tại giới Bích chỗ trông cự dị loại thiên vương, các ngươi những vật này, ngược lại ở hậu phương khi dễ nhà khác tiểu bối, là thật làm cho người khinh thường. Hắn lắc đầu, cũng lời cùng nhiều lời, mà là quay đầu, nhìn về hướng sau lưng Lý Lạc, trên gương mặt Tuấn Mỹ hiện ra một vòng nụ cười ấm áp. Tiểu Giang Hỏa, chúng ta rốt cuộc gặp mặt ta. Ngày mai 10 giờ sáng, giờ Hu Ý Ý ở tiếp tục sờ chế ám, gọi bọn ra tăng áp lực viết xong càng, mọi người có thời gian đến điểm cái lai, like, gọi mô sức ép lên đi. chương 1541, Lý Thiên Vương, Lý Quân. chương 1541, Lý Thiên Vương, Lý Quân. Lý Lạc nhìn qua trước mắt cái kia cầm trong tay bản lòng kim côn thiếu niên tuấn mỹ, nội tâm cảm xúc khuấy động như nước thủy triều, hơn nửa ngày đều khó mà bình phục lại, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, tại cái này nhìn cần treo sợi tóc thời khắc, đi ra cứu chẳng, vậy mà lại là bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch lao tổ. Lý Thiên Vương, Lý Quân. sau một lúc lâu, Lý Lạc vừa rồi hít sâu một hơi, đối với cái này thiếu niên tuấn mỹ cung kính đi lấy nhất là trịnh trọng đại lễ. Dù sao đây là bọn hắn chi này huyết mạch chân chính lao tổ tông, bởi vì loại kia đặc thù huyết mạch quan hệ, cho dù song phương dưới mắt chỉ là lần thứ nhất chân chính gặp nhau, nhưng lại vẫn như cũ làm cho Lý Lạc trong lòng sinh ra đồng đầm thân thiết cùng tín nhiệm. Long Nha mạch hậu đối Lý Lạc, bái kiến lao tổ. Một bên Khương Thanh Na thấy thế cũng đi theo Lý Lạc đi lấy giống nhau đại lễ, nàng cùng Lý Lạc là có hôn nhân nói như vậy, cha mẹ đồng ý vợ chồng, mà lại hai người bây giờ lại có vợ chồng chi thực, đối phương nếu là Lý Lạc lao tổ, vậy nàng trong lòng tự nhiên cũng đem nó coi là đáng giá cung kính đối đai trưởng muối. Lý Quân Giang tươi cười ôn hòa nhìn qua trước mắt hai người trẻ tuổi, cười nói: Hảo hảo, hai người các ngươi tiểu gia hỏa đều rất ưu tú. Một cái truyền lại từ vô tướng thánh tông vạn tướng chủng, một cái tin đồn bên trong nguyên thủy chủng, ta Lý Thiên Vương nhất mạch có các ngươi dạng này hạng người đến sau, ngược lại để cho ta an tâm rất nhiều. Lý Quân nhìn về phía ánh mắt hai người có chút sáng tỏ, hiển nhiên vị này thiên vương tồn tại, đối với hai cái này thanh niên rất thưởng thức và ưa thích. Dù sao dạng này thiên tư, đặt ở bất luận cái gì thiên vương cấp trong thế lực, đều đáng giá toàn lực bồi dưỡng. Lý Thiên Vương nhất mạch, bởi vì hắn mà sinh ra, nhưng cho dù là thiên vương cũng không có khả năng phúc vận khổng lồ như thế tộc đản trường tồn, trong hậu bối có thể hay không xuất hiện mới thiên vương mới là tộc đản trường thịnh gốc dễ chỗ lý quân ngồi xem thúy nguyệt trong ngàn năm qua không biết gặp bao nhiêu trong tộc thiên tiêu chỉ là cuối cùng có thể đạt tới vương cảnh người đều cực kỳ hiếm thấy về phần thiên vương cấp càng là đến nay chưa từng xuất hiện mà trước mắt lý lạc ngược lại để cho hắn nhìn thấy một tia hy vọng cái này vạn tướng chủng chính là giữa thiên địa nhất đẳng kỳ trùng đây là vô tướng thánh tông tập lịch đại thiên vương suốt đời tâm huyết chỗ thôi diễn mà ra nó mạnh mẽ cùng tiềm lực không thể nghi ngờ không phải vậy tại thời kỳ biến cuộc kia Vô tướng Thánh Tông cũng sẽ không đạt tới loại kia cường thịnh cùng huy hoàng tình trạng. Lý lạc thu hoạch được vạn tướng trùng truyền thừa, tương lai có lẽ cũng có thể đạt tới một bước kia. Còn có cái này gọi là Khương Thanh Nga Tiểu Nữ Hải, lại là Nguyên Thủy Trùng. Đây chính là giữa thiên địa có tiềm lực nhất tu luyện chi trùng. Nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, đây chính là tương lai thiên vương. Mà lại, Nguyên Thủy Trùng có khả năng nhất chạm đến cái kia trong truyền thuyết thập phẩm chi bí tuy nói từ xưa đến nay, giữa thiên địa xuất hiện những Nguyên Thủy Trùng kia từ đầu đến cuối còn chưa từng đạt tới một bước này. Nhưng bất kể như thế nào, phần này chờ mong là tồn tại. Dù sao, bạn nhất thật thành đâu? vừa nghĩ đến đây, Lý Quân nhìn về phía Lý Lạc trong ánh mắt, liền trở nên càng thêm thưởng thức. Tiểu gia hỏa này coi như không tệ, chính mình ưu tú như vậy cũng không muốn nói nhiều, lại còn tìm một cái Nguyên Thủy Trung Thế Tử. Tiểu gia hỏa này, rất có nại tổ chi Phong A Lý Quân vẻ mặt tươi cười, có chút cản hoài. nhớ năm đó hắn bất quá Phong Hầu Cảnh, cũng bởi vì một lần một lần tình cờ gặp một đầu bị dị loại vương coi trọng thương vương cảnh Thiên Long, mà hắn không chỉ có chưa từng e ngại, ngược lại dũng cảm, cơ trí đem nó cứu, cuối cùng dưới cơ duyên xào hợp, cùng kết thành huyết thống nhân quả. Nhỏ tiểu Phong Hầu Cảnh lúc liền dám ngấp nghé một tôn vương cảnh Thiên Dòng cường giả, phần này đáng trách bây giờ cùng Lý Thiên Vương quen biết những cái kia Thiên Vương tồn tại, ai không phải đến len lén cho hắn dựng thẳng cái ngón tay cái. cái này Lý Quân thật là một cái tinh khiết đàn ông, mà vì cái gì muốn đụng trộm? bởi vì cái kia chiến lược kinh khủng táo bạo mẹ Thiên Long cũng là Thiên Vương cảnh, mà đón Lý Quân lão tổ cái kia thưởng tức đến cực điểm ánh mắt, Lý Lạc thì là đột nhiên trở nên nước mắt dưng dưng đứng lên, nói, lão tổ, ngài có biết những năm này Tử Tôn trải qua nhiều khổ à? khi còn bé theo cha mẹ rời nhà, lưu lạc ở bên ngoài, lang bạt kỳ hồ, chịu nhiều đau khổ. ta bây giờ thành yêu, thật sự là dốc hết tâm huyết, vất vả góp nhặt mà đến ở giữa sở thụ bị quất cực khổ đơn giản có thể lấp sân hải một bên cương thanh nga có chút im lặng nhìn hắn một cái tuy nói rời đi thiên nguyên thần châu đang tu luyện trên tài nguyên hoàn toàn chính xác sẽ kém rất nhiều nhưng lạc lam phủ cũng không có bạc đái qua hắn à bất quá nàng đối với lý lạc hiểu rất rõ gia hỏa này lúc này nói ngoa, đơn giản là muốn muốn hao láo tổ long cửu. tốt tốt tốt ta biết được ngươi không dễ bất quá có lẽ cũng là có những ngày tôi luyện mới có thể để ngươi ưu tú như vậy các ngươi long nha mạch cái này đợi thứ ba rất không chịu thua kém đều là trò giỏi hơn thầy lao tổ ta rất vui mừng lý quân cười ha hà nói nghe hắn nói lên đời thứ ba, Lý Lạc Thần sắc thì là ảm đạm xuống, nói khẽ, lao tổ, gia gia của ta trước đây tại giới Hà Bực gặp phải dị loại thiên vương, hắn vì hội chúng ta, bỏ mình. Lý Quân nghe vậy cũng là hít một tiếng, nói, việc này ta đã biết được, khi đó ta đối với cái này cũng có được cảm ứng, nhưng này thiên yêu đại ma vương thừa cơ vượt qua thiên nguyên, cùng ta đấu pháp khiến cho ta không cách nào làm bị thủ. Bất quá cũng may, kinh chập sinh cơ còn chưa chưa hoàn toàn đoạt tuyệt, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cái này chưa hẳn không phải hắn một trận duyên phận. Nghe nói ngụ ý, Lý Quân lại là biết được Lý Kinh Chập biến thành thiên lôi trúc bị Lý Lạc đổi dưỡng sự tỉnh. Lý Lạc chờ mong nhìn xem Lý Quân, nói, Lão tổ có thể ra tay giúp gia gia sớm đi trùng sinh sao? Việc này chỉ có thể ngươi tới làm, Lão tổ ta cũng là không chen tay được, không phải vậy nói không chừng sẽ còn hủy kinh chập phần này duyên phận tạo hóa. Ngươi chờ có xuất ruột, chỉ cần dựa theo tâm ý của ngươi mà đến, gia gia ngươi chắc chắn không việc gì trở về. Lý Quân nói ra, Lý Lạc gật đầu xác nhận. Lý Quân nhìn qua hắn, đột nhiên đưa tay đem cái kia Lý Thiên Vương lệnh bài tiếp đến, trong miệng vun ra một sợi kim quang chi khí, rơi vào trên đó, ngắn ngủi mấy tức. Viên này Thiên Vương lệnh chạy xuôi mà ra không hiểu ý áp liền trở nên càng thêm bàng bạc mênh mông đứng lên. Lý Lạc, ngươi thiên tư siêu phàm, chính là ta Lý Thiên Vương nhất mạch trăm ngàn năm qua thịnh nhất người, về sau ngươi tại ta Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong, địa vị cùng cấp ngũ mạch, mạch thủ, chỗ hưởng tài nguyên cũng cùng nó bằng nhau. Ngươi ngày sau trở lại Lý Thiên Vương nhất mạch, lấy ra lệnh này, các mạch tự sẽ tuân theo." Lý Quân cười nói, tuy nói ngươi dưới mắt tư lịch cùng thực lực còn không xứng đôi mạch thủ vị trí, nhưng lão tổ cảm thấy đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lý Lạc có chút ngạc nhiên, chợt không nhịn được thầm khen một tiếng, lão tổ phách lực này chính là lớn vậy mà để hắn dưới mắt một cái vô song tam phẩm tiểu bối trực tiếp thăng nhiệm mạch thủ, tuy nói cái này mạch thủ chỉ là quang can tư lệnh, nhưng từ thân phận tới nói, hắn lần nữa trở lại lý thiên vương nhất Mạch lúc, thậm chí đều có thể cùng lý thiên cơ bọn hắn những này mạch thủ bình khởi bình toàn, thậm chí ngay cả đại bá của hắn, nhị bá thấy hắn đều được têu một tiếng lý lạc mạch thủ, mà lại mạch thủ đủ khả năng lấy dùng tài nguyên quyền hạ, cũng là cực kỳ khủng bố, đây đối với tiến độ tu luyện của hắn đem rất có ít lợi, có thể nói lý quân lão tổ cái này vung tay lên mang đến cho hắn vô tận chỗ tốt, đa tạ lão tổ. Lý Lạc tiếp nhận lưu chuyển Kim Quang Thiên vương Lệnh, cung kính cảm tạ. Lý Quân cười ha ha khoát quát tay, nói: đây chỉ là cho các ngươi phần thứ nhất lễ mà thôi, tiếp xuống. Hắn quay đầu, nhìn về hướng nơi xa trong hư không sáng chói, chói mắt thần quả tinh tướng. Lao tổ ta giúp ngươi lại đoạt một chén canh trở về. Trư 1.542, Thiên Vương Đại Chiến Trương 1.542, Thiên Vương Đại Chiến cái gì? Lý Lạc nghe được Lý Quân lời ấy, thì là không nhịn được chấn động trong lòng. Lý Quân vậy mà dự định đi giúp hắn tranh đoạt thần quả tinh tướng, cái này làm cho tâm hắn ở giữa lập tức lửa nóng. Thần quả tinh tướng bậc này trí bảo. Chính là Lý Lạc cho đến tận này thấy qua nhất là chân quý cùng cường đại bà bối, lúc trước chỉ là lấy vạn tướng luân ngắn ngủi hấp thu trong chốc lát, đã để cho hắn thể nội tinh băng tướng tăng lên tới thất phẩm phẩm giai, cái này không biết đã giảm mất đi lý lạc bao nhiêu khổ tu thời gian. Cho nên Lý Lạc lúc này trong lòng đối với thần quả tinh tướng thèm nhỏ dãi có thể nói là đã tới cực hạn. Nhưng thèm nhỏ dãi về thèm nhỏ dãi, lúc trước thừa dịp Hư Thiên Vương bị Vân Thiên Vương ngăn chặn lúc, hắn còn có thể cả gan ăn vụng mấy ngụm, nhưng bây giờ Hư Thiên Vương thoát khỏi Vân Thiên Vương, tự mình xuất thủ, Lý Lạc kia liền không dám tiếp tục đưa tay ăn vụng, dù sao Thiên Vương chi nội căn bản không phải hắn cái này nhỏ tiểu phong hầu cảnh có thể tiếp nhận, cho nên hắn cơ hồ đã bỏ đi đối với thần quả tinh tướng ngấp nghé, chỉ muốn cái kia hư thiên vương buông tha bọn hắn cái này mấy cái nho nhỏ sâu kiến là được rồi. Nhưng lúc này nhà mình lão tổ lại là muốn xuất thủ, cho hắn tranh một phần cơ duyên, cái này không thể nghi ngờ lại là đốt lên lý lạc nội tâm kỳ vọng. cái kia hư thiên vương không phải tầm thường, lão tổ có thể đối phó được không? Lý lạc lo lắng hỏi. Lý quân trong tay bàn long kim côn nhẹ nhàng huy động, vô hình hư không phảng phất là biến thành như nước chảy. Theo cơn ảnh sến sệt lưu động, hắn trên gương mặt tuấn mỹ hiện ra cười híp mắt thần sắc. Nếu như không phải cô kia hắc quan làm cho người kiến kỵ, cái này hư thiên vương lúc này gặp đến ta liền nên chạy. Lý lạc giơ ngón tay cái lên, lão tổ bá khí, xem ra tại trong thiên vương cảnh này cũng là cao có thấp có, mà nhà mình lão tổ ở trong đó nên tính là đỉnh tiêm cấp bậc. Lý quân xoay người, hắn kim côn buông ra một đạo kim mang, kim mang làm vỡ nát xa xa hư không, mà tử vân từ đó lan tràn ra, một bóng người theo vân khí ngưng tụ mà thành hình. Chính là lúc trước bị hư thiên vương mượn nhờ hắc quan tạm thời chủ xuất nhập trong hư không vân thiên vương. Vân Thiên Vương phóng ra bước chân, xuất hiện ở Lý Quân bên cạnh, có chút hiểm như nói, may mắn mà có Lý Thiên Vương kịp thời đổi tới, không phải vậy hôm nay liền phải để cái này hư Thiên Vương tại ta học phụ liên minh trên mặt rướn một cước. Lý Quân quát tay áo, cái kia tăng thương song đồng nổi lên ánh mắt lợi hại nhìn về phía nơi xa trên hư không hư Thiên Vương, thản nhiên nói, hư Thiên Vương, ngươi cần phải đi. Hư Thiên Vương ánh mắt âm trầm như vực sâu, hắn nhìn xem Lý Quân, nói, Lý Thiên Vương, ngươi thật sự là muốn nhúng tay ta quy nhất hội cùng học phụ liên minh sự tình sao? Ta thối lui nhường một bước, để cho ngươi đem bọn ngươi Lý Thiên Vương nhất mạch tiểu đối mang đi. Lý Quân giống như cười mà không phải cười nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hư Thiên Vương thanh âm âm hàn mà nói, Lý Thiên Vương, không cần được một tức lại muốn tiến một thước, thật chọc giận ta quý Nhất Hội, chúng ta không để ý lại diệt một tòa Thiên Vương mạch. Trong lôi nữ tràn ngập xâm xâm ý uy hiếp. Quy Nhất Hội thời gian tồn tại cực kỳ dài lâu, tại cái kia năm tháng dài dằng dặc bên trong, từng có Thiên Vương thế lực bị nó trốn lũ, cho nên hư Thiên Vương người này không người nào dám coi nhẹ. Mà đối mặt với hư Thiên Vương uy hiếp, Lý Quân thảm như nói, Quy Nhất Hội tuy mạnh, nhưng ta Lý Thiên Vương nhất mạch cũng không phải quả hư mềm, các ngươi thực có can đảm đến vậy cũng phải làm tốt có thiên vương vẫn lạc đại giới. cầu khí thật lớn hư thiên vương cười giận dữ bất quá hắn cũng minh bạch muốn đẩy lui lý quân là chuyện không thể nào đã như vậy vậy liền hay là chỉ có thể đầu thủ hư thiên vương bàn tay đột nhiên kết ấn chỉ gặp xoay quanh giữa hư không thanh thạch cổ ấn vào lúc này bỗ phát ra lóa mắt quang hoa mà viên này đại biểu cho vô tướng thánh tông tông chủ cổ ấn đúng là phân liệt ra đến từng đạo mảnh vỡ kết hợp trong nháy mắt liền biến thành một tòa đặc thù xanh thạch liên hải mà khi xanh thạch liên hải lúc xuất hiện viên kia thần quả tinh tướng phạm phất là nhận lấy cái gì đặc thù hấp dẫn đột nhiên hóa thành quang trạch sáng chói phóng lên tận trời, muốn đối với lấy cái kia xanh thạch liên giữa đài rơi đi. hắn muốn thu thần quả tinh tướng rời đi. Vân Thiên Vương thấy thế, trầm giọng nói ra. cục diện đến giờ khắc này, hư Thiên Vương rõ ràng là có thoái ý, chỉ bất quá trước khi đi, hắn muốn dẫn đi thần quả tinh tướng. Lý Quân không nói gì, mà là trực tiếp ném ra trong tay bản lòng Kim Côn. một chớp mắt kìa, bảng bạc mênh mông kim quang chia cắt thiên địa, Kim Côn vào lúc này biến thành một đầu nhìn không thấy cuối màu vàng thi long, lôi cuốn lấy hủy diệt thiên địa chi uy, trực tiếp vươn ra vươn rộng đối với hư Thiên Vương đập xuống. Vân Thiên Vương cũng là hộ tống xuất thủ, từ Vân bên trong đi ra phân thân, lần nữa ngưng tụ ra một thanh to lớn vô cùng tử kiếm, trên đó có tinh thần, minh nguyệt phản chiếu, đồng thời miễn hóa ra tầm tầm thế giới, chìm nổi trong đó. Hai tôn Thiên Vương đồng thời xuất thủ, cái kia uy năng dẫn tới tòa này thiên kính tháp đều là tại gào khét, may mà cái kia Vân Thiên Vương đã sớm tế ra vân đổ che lại thiên kính tháp, không phải vậy chỉ sợ thiên kính tháp cũng sẽ nhận nghiêm trọng hư hao. Mà Hư Thiên Vương đồng dạng là vẻ mặt nghiêm túc, hai tôn Thiên Vương liên thủ, căn bản không phải hắn một người có khả năng ngăn cản, bất quá cũng may trong tay hắn còn có bộ hắc quân này, hắn một tay tại trước ngực kết ấn đối với Hắc Quan có chút ti lệ, Hắc Quan lập tức truyền ra nhỏ dịu tiếng oanh minh, tiếng oanh minh kia dị thường cổ lão, phản phất là từ cái kia xa xôi thời không truyền ra ngoài đến, trà ngập pha tạp dấu vết tháng năm, có từng sợi ưu ám chi quang, từ trên Hắc Quan chốc ra, tiếp theo tạo thành một viên gánh chịu lấy vô tận sơn nhạt hấn, hấn có không cách nào tưởng tượng chi nặng nghề, nó chậm rãi rơi xuống, hư không phát ra gào thét, so phương thế công đụng vào nhau, thiên cung sụp đổ, hư không trôi bụi, năng lượng thiên địa bị ma diệt thụ tinh, thế giới đều tựa như là vào lúc này quy về muôn đột hai cấn bị thiên long cùng tử kiếm chỗ chống cự, không cách nào rơi xuống. mà đội thành bên ngoài một bên, hư tiên vương thì là thừa cơ mượn nhờ xanh thạch liên đài thu lấy thần quả tinh tướng. nhưng lý quân lại là vào lúc này hừ lệnh một tiếng, hắn phân ra tâm thần, một cánh tay vào lúc này đung nhiên dài ra, biến lớn, phản phất là biến thành một đầu che đậy thiên khung tay lớn, tay lớn bên trên có vẻ rồng sinh trưởng mà ra, bàn tay kia cũng là biến thành đủ để hái ngôi sao nhật nguyệt sắc bén cự chào, cự chào do xét hung, hung hăng bắt lấy bay về phía sanh thạch liên đài thần quả tinh tướng. thần quả tinh tướng tại hai cố lực lượng chế trụ, vào trong hư không không ngừng lôi kéo. Vân Tiên Vương thấy thế, hai tay khép lại kết tấu, chỉ thấy có mênh mông tử khí từ đỉnh đầu nó cuồn cuộn dâng lên, biến thành một tòa bao trùm ngàn vạn dặm tử khí hoa sen. Tử khí hoa sen mỗi một cánh hoa bên trên đều là khắc rõ ức vạn đạo phụ trợ, mỗi một đạo đều chạy sôi vô tận mỹ lực. Tử khí hoa sen dâng lên, cùng hắc cấn ba chạm, so vương lực lượng đang nhanh chóng tan rã. Các ngươi muốn chết? Vư Tiên Vương giận dữ, hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Quân cùng Vân Tiên Vương như vậy khó chơi, hắn lúc này cắn răng một cái, đúng là túi người đối với hắc quan trùng điệp túi đầu. Theo hắn túi đầu này mà xuống trên hắc quan lập tức có vô số cổ lão tối nghĩa quang văn hiện lên những quang văn này xen lẫn cuối cùng tại nắp quan tài chỗ hội tụ cách giữa thiên địa có một đạo nhỏ xíu dị thanh vang lên thanh âm kia cũng không rõ ràng nhưng lại là vào lúc này làm cho lý quân cùng vân tiên vương con người bỗng nhiên co rụt lại bởi vì thanh âm kia là nắp quan tài tại ma sát bọn hắn ném mắt mà đi quả nhiên là nhìn thấy cái kia thần bí quỷ dị hắc quan nắp quan tài vào lúc này lặng lẽ xê dịch một tia trong lúc mơ hồ lộ ra trong đó bóng tối vô tận hắc ám quá mức nồng đậm ngay cả lý quân Vân Thiên Vương tồn tại bậc này, đều là cảm thấy không hiểu hẳn khí. Trong hắc quan, đến tột cùng là cái gì? Chương 1543, lại tới một cái chương 1543, lại tới một cái hắc quan hơi rò rỉ khe hở bên trong, dường như có một sợi hắc phong thổi ra, hắc phong rơi xuống, vậy đến từ Vân Thiên Vương tử khí hoa sen phảng phất là nhận lấy một loại lực lượng vô hình ăn mòn, bắt đầu nhanh chóng tàn lụi. Cái kia lý quân bản lòng kim côn biến thành màu vàng thì long, trên thân rồng không thể phá vỡ vậy rồng, cũng là vào lúc này từ từ trở nên sẩm đen, tiếp theo hóa thành bột phấn phiêu tán. Lý Quân cùng Vân Thiên Vương ánh mắt đều là ngưng tụ thật cổ cái hắc phong cho dù là mạnh như hai người cũng là tại cái kia trong hắc phong cảm nhận được một loại tịch diệt giống như khí tức phản phất thế giới đồ vật một khi bị nó nhiễm đều sẽ tàn lùi hủy hóa lý quân cùng vân thiên vương không dám kinh thị lập tức thôi động bên mông vô tận vĩ lực lực lượng như vậy vẻn vẹn chỉ là tàn mát ra mảy may liền làm đến lý lạc bọn người cảm giác được một loại không cách nào địch nổi ba đạo bị diệt. hai vị thiên vương toàn lực xuất thủ lúc này mới đem cái kia rơi xuống hắc phong chống cự bất quá bên này áp lực một tăng cường thì là dẫn đến lý quân một bên khác bắt lấy thần quả tinh tướng ngay tại chậm rãi thoát ly. Lúc này Song Vương tựa như là ở vào một trận kéo co đỏ sức bên trong, ai cũng không chịu tùy tiện buông tay. Hư Thiên Vương thấy thế, đáy mắt hiện hiện che lấp chi sắc, cái này Lý Quân là thật là khó chơi, hắn cầu xin Hắc Quan rơi xuống hắc phòng, vậy mà đều không thể đem Lý Quân đánh lui. Dưới mắt thế cục đối với hắn mà nói, đã thời gian dần trôi qua có chút không ổn, tiếp tục mang xuống, ai cũng không chừng học phụ liên minh mặt khác thiên vương có thể hay không chạy đến. Tuy nói quy nhất hội bên này cũng có chưa từng xuất thủ thiên vương, nhưng loại tồn tại này, muốn chân thân xuất thủ, cũng là sẽ tiếp nhận cực lớn hạn chế. Hư Thiên Vương có chút suy nghĩ, Tay áo đột nhiên vung lên, chỉ thấy Hắc Phong kia đột nhiên phân ra từng tia từng sợi, bắt đầu đối với bốn phía hư không ăn mòn mà đi. Sâu trong hư không có vân khí màu tím vun ra, nhưng ở cùng Hắc Phong tiếp xúc trong ngay mắt liền bị ăn mòn. Theo tử vân bị ăn mòn, chỉ gặp ở giữa phiền tiên địa này mơ hồ xuất hiện một quyển màu tím vân đủ, bấy kia hình chính là vân tiên vương dùng để bảo hộ thiên kính tháp đồ vật, đồng thời cũng bảo hộ lấy thiên kính tháp bên trong đông đảo đạo sư. Dù sao thiên vương chi chiến quá mức khủng bố, thoáng tiếp dần liền sẽ đối bọn hắn tạo thành tính hủy diệt đả kích. Bất quá lúc này theo Hắc Phong ăn mòn cái kia màu tím vân đồ bên trên bắt đầu xuất hiện một chút màu xám đen điểm lấm tấm vân thiên vương sắc mặt biến hóa nói hắn muốn xé mở vân đồ phòng ngự tác động đến thiên kính tháp cùng bên trong đạo sư cái này hư thiên vương ngược lại là tàn nhẫn mắt thấy thế cục giằng co đúng là dự định lấy thiên kính tháp cùng trong đó những đạo sư kia tính mệnh đến làm cho vân thiên vương thu tay lại lý quân tuấn mỹ gương mặt cũng là có chút cứng trọng hư thiên vương chiêu này cũng là thật hung ác độc lúc này vân thiên vương một khi muốn phân tâm giữ gìn vân đồ phong ngự đây cũng là làm cho lý quân không cách nào phân tâm cùng cái kia xanh thạch liên đại tranh đoạt thần quả tinh tướng đến lúc đó hắn lực lượng vừa thu lại vật này liền rơi vào hư thiên vương trong tay, cần phải vân thiên vương không để ý thiên kính tháp cùng những đạo sư kia tính mệnh, hiện nhiên cũng là chuyện không thể nào. cho nên giờ này khắc này, liền ngay cả lý quân đều cảm thấy phiền phức. bất quá coi như lý quân dự định làm ra lựa chọn một chốc lát kia, hắn cùng vân thiên vương đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, bởi vì bọn hắn cảm giác được giữa thiên địa đột nhiên hiện ra một loại cực kỳ khủng bố hàn khí, loại kia hàn khí chi bá đạo, phản phất ngay cả thời gian đều bị nó ngưng trệ. cô hàn khí kia, lý quân cùng vân thiên vương kinh ngạc lên tiếng, là kim long sơn bị kia. bọn hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng lý lạng. Tương Thanh Nga Hậu Phương, nơi đó có một vị tóc dài hiện ra màu băng lam sắc Thái Nữ Hải, chính là Lã Thanh Nhi. Nhưng bọn hắn ánh mắt lại không phải là nhìn xem Lã Thanh Nhi, mà là nhìn về phía nó chỗ Mi Tâm Thánh tướng tinh hạch. Lúc này, tại cái kia Thánh tướng tinh hạch chỗ sâu, trong lúc mơ hồ, dường như gặp được một đạo xếp bằng ở một đóa băng tuyết hoa sen trung ương nữ tử thân ảnh. Một đạo như có như không thanh âm nữ tử, xuyên đấu trùng điệp không gian, cuối cùng tại cái kia Thánh tướng tinh hạch bên trong truyền ra. Hai vị, cái này Thiên Kính Tháp cùng với khác người, liền giao cho ta đến bảo vệ đi. Chỉ là cuối cùng phần cơ duyên này, còn xin vân ta hậu bối này một phần âm thanh kêu băng triệt dứt lạnh, nhưng lại êm thay đến cực điểm đồng thời lại ẩn chứa nặng nề uy nghiêm cảm giác trong khi âm thanh hạ thấp thời gian sâu trong hư không có khủng bố đến có thể đồng kết thời gian hàn khí cuồn cuộn mà ra nên tiếp cái kia quỷ dị hất phòng, cả hai tiếp xúc hư không kịch liệt chấn động sụp đổ Lý Quân cùng Vân Thiên Vương liếc nhau ngược lại là không nghĩ tới vị này Kim Long Sơn Lã Thiên Vương cũng bị dẫn động tới bất quá vị này cũng không phải là chân thân giáng lâm mà là mượn nhờ Hàn băng thánh chủ làm môi giới cách không thi lực bất quá đây đối với dưới mắt thế cục đủ để lấy được tác dụng mang tính quyết định Lý Thiên Vương. Ngươi đi đi, ta đến làm sơ ngăn cản." Vân Thiên Vương cười nói, thân thể của hắn vào lúc này đột nhiên không hạn chế bành trướng, tự vân cuộn cuộn, sau đó trực tiếp một cước đối với Hư Thiên Vương giẫm đi. Lý Quân thì là duỗi ra hai cánh tay, hai tay đều là hóa thành dài mấy vạn dặm long thí, cuối cùng hai cái có thể hái ngôi sao nhật nguyệt long trảo, hung hăng bắt lấy thần quả tinh tướng. Giang rắc. Tại Lý Quân cái này ngang ngược lực lượng dưới, cái kia thần quả tinh tướng bên trên, đúng là nổi lên từng đạo vết rạn nhỏ xíu. "Hư Thiên Vương, phần đạo món này, có thể dung không được ngươi ăn một mình." Lý Quân cười to nói. Thư Thiên Vương sắc mặt vào lúc này đã khó coi tới cực điểm, hắn làm sao đều không có nghĩ đến. Lần này mưu đồ bên trong, vậy mà lại xuất hiện Lý Quân cái kẻ quấy rối này, rõ ràng những này Thiên Vương đều trong kế hoạch của hắn, căn bản không có khả năng xuất thủ tới cứu viện. Còn có Cố Hàn khí kia, Kim Long sơn vậy mà cũng tới nhúng vào một bước. Tuy nói cái kia lã Thiên Vương cũng không phải là chân thân, có thể nàng phần lực lượng này đã đầy đủ mang đến cho hắn áp lực. Cho nên giờ này khắc này, Thư Thiên Vương đã minh bạch, hôm nay hắn muốn đầy đủ kiện toàn đem cái này thần quả tinh tướng mang đi, đã là chuyện không thể nào. Thư Thiên Vương trầm mặc mấy tức cuối cùng thở dài một hơi, trong mắt hiện hiện qua quả quyết chi sắt. Hai tay của hắn kết ấn, thúc dục xanh thạch liên đài trên đài sen, lập tức có huyền quang bắn ra, huyền quang kia rơi vào thần quả tinh tướng bên trên, đúng là từ trong những vết giãn kia chui vào, cuối cùng nhất trụ trong đó viên kia có trái cây hình dáng thần quả. Huyền quang cuốn lên thần quả phóng lên tận trời, cuối cùng rơi vào đến đài sen bên trong, đài sen cấp tốc biến hóa, lại là biến thành thanh thạch cổ ấn, rơi vào hư thiên vương trong tay, nắm chặt cổ ấn. Hư Thiên Vương ánh mắt đau lòng mà âm trầm nhìn qua bị Lý Quân hai đầu tay lớn bắt đi tinh tướng tại cái kia tinh tướng bên trong còn ẩn chứa một bộ phận siêu cựu phẩm tương tính năng lượng loại năng lượng này thiếu thốn cũng sẽ làm cho hắn lần này mưu đồ trở nên không biến mãn nhưng không có biện pháp Hư Thiên Vương thân ảnh khẽ động rơi vào trên hắc quan hắc quan trực tiếp đụng nát tầm tầng hư không sau đó tại Lý Quân Vân Thiên Vương nhìn soi mọi biến mất không thấy gì nữa bất quá theo Hư Thiên Vương rời đi hắn cái kia bao hàm lấy sát cơ thanh âm thì là quen quần ở giữa thiên địa Lý Quân hôm nay sổ sách ngươi lại nhớ kỹ Ta quy nhất hội sẽ không bỏ qua ngươi Lý Thiên Vương nhất mạch. khi vọng chờ ngươi Lý Thiên Vương nhất mạch hủy diệt lúc, ngươi sẽ không hối hận hôm nay đúng đây. giữa thiên điệu, ba đọt bị diệt tại từ từ biến mất. trận này cũng bố đến cực điểm Thiên Vương chi tranh, rốt cục lấy kết quả như vậy. thời gian dần trôi qua rơi xuống hồi cuối. chương 1544 phân phối thu hoạch chương 1544 phân phối thu hoạch giữa thiên điệu ba đọt bị diệt thời gian dần trôi qua lùi tán. tràn đầy trong đó rất nhiều vũ lực, cũng là tùy theo biến mất. sụp đổ hư không bắt đầu bản thân chữa trị, chỉ là cái kia từng đạo vết rách to lớn quá mức chứng mắt, trên đó chỗ còn xuất lại khí tức cũng làm cho hư không tốc độ khôi phục trở nên chậm chạp rất nhiều. Vân Thiên Vương nhìn qua Hư Thiên Vương biến mất địa phương, sắc mặt nghiêm túc nói, cũng không biết cái kia thần bí Hắc Quan đến tụt cùng là cái gì, vậy mà có thể tùy tiện sẽ rách ta ở trong Thiên Kính Tháp bố trí rất nhiều phòng ngự, ta trước đây âm thầm thúc giục Thiên Kính Tháp trấn pháp, vậy mà cũng không thể ngăn cản Hắc Quan kia trước mắt. Hư Thiên Vương lần này có thể tại hắn cùng Lý Quân liên thủ tới lui tự nhiên, nhiên,ỷ trượng lớn nhất chính là cô kia thần bí Hắc Quan. Lý Quân bàn tay nắm chặt tung bay về bản Long Kiqun khẽ thở dài một tiếng, nói, cái này quy nhất hội nội tình cực mạnh, nếu là bọn họ có thể cùng chúng ta thập đại thần châu liên thủ, nghĩ đến chúng ta đối kháng ám thế giới cũng sẽ không như vậy cố hết sức. Vân Thiên Vương nói, con đường của bọn họ cùng chúng ta hoàn toàn tương phản, từ bọn hắn lý niệm đến xem, cùng ám thế giới liên thủ khả năng, đều sẽ so cùng chúng ta liên thủ khả năng cao hơn. Lý Quân gật gật đầu, nói, lần này chúng ta mặc dù phá hủy quy nhất hội nhu đồ, nhưng cái này hư thiên vương cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, đạo kia thần quả đã rơi vào trong tay của hắn. Việc này là chúng ta học phụ liên minh sơ hở, chúng ta chấp trưởng tiền kính tháp nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện tại cái này thiên vương trong di hải ẩn dấu đi vô tướng thánh tông vị tia truyền kỳ tông chủ để lại thần quả tinh tướng. Vân thiên vương có chút hổ thẹn nói, hắn đối với cái này cũng rất là đau lòng. Dù sao nếu như cái này thần quả tinh tướng rơi vào bọn hắn học phụ liên minh trong tay, nói không chừng sẽ làm cho một vị thiên vương tấn thăng làm thần quả thiên vương. Đó là chân chính đỉnh phong nhất lực lượng, đủ để khiến đến bọn hắn thập đại thần châu thiên vương liên minh thực lực tăng lên một mảng lớn. Cái gọi là thiên vương liên minh cũng không phải là một cái thế lực mà là chỉ thập đại thần châu bên trên những này thiên vương tồn tại vì chống cự dị loại từ đó hình thành một cái tương đối lỏng lẻo hợp tác tổ chức. chẳng ai ngờ rằng vị tia truyền kỳ tông chủ tương tính lại có thể trải qua tuế nguyện hoàn chỉnh bảo tồn lại chuyện như vậy chưa từng nghe thấy. Lý quân nói ra bình thường mà nói liền xem như thiên vương cường giả vẫn lạc về sau nó tương tính cũng sẽ từ từ tiêu tán ở giữa thiên địa, cho dù là có chỗ ngưng tụ lưu lại vậy cũng sẽ là mặt khác hình thức mà không phải như là trước đây thấy đạo kia hoàn chỉnh thần quả tinh tướng đồng dạng vị yêu quá mức siêu nhiên nó đi tới tướng lực chi đạo cuối cùng cùng so sánh. Chúng ta những này thiên Vương từ đầu đến cuối rất lại phía sau rất nhiều." Vân thiên Vương cảm thán nói, trong ngôn ngữ có đối với vị kia đem vô tướng Thánh Tông tôi thăng đến cường thịnh truyền kỳ tông chủ khâm phục cùng thán phục. Lý Quân gật gật đầu, đối với vị kia truyền kỳ tông chủ, về sau những này tất cả thiên vương đều đối với nó ôm lấy một phần kính nể. Dù sao, từ xưa đến nay, có thể chuyển thủ làm công, đem người giết vào ám thế giới, chém giết rất nhiều dị loại đại ma vương, suýt nữa đem thế gian hỗn loạn cuối cùng kết người, chỉ có vị này. Nếu như không phải viễn cổ trận chiến kia, vị này truyền kỳ tông chủ giết đến ám thế giới nguyên khí đại tường, Chỉ sợ cái này thập đại thần châu đã sớm bị ám thế giới triệt để ăn mòn, căn bản đợi không được hiện tại. Lý Quân, Vân Thiên Vương bọn hắn những này đương đại thiên vương cùng ám thế giới giao phong nhiều năm, rõ ràng nhất trong này áp lực, như hắn Lý Quân, căn bản không dám chân thân rời đi thiên nguyên, thậm chí hắn đã hồi lâu chưa từng chân thân trở về Lý thiên Vương nhất mạch. Bọn hắn những này thiên vương đều bị đóng đinh tại giới với chỗ. Chính là bởi vì biết được những áp lực này chi nặng nề, cho nên bọn hắn mới hiểu được vô tướng thánh tông vị kia truyền kỳ tông chủ giết vào ám thế giới trận chiến kia, đến tột cùng là có chứa cỡ nào hàm kim lượng. Trận chiến kia là thập đại thần châu kéo dài tính mạng ngàn vạn năm. Đáng tiếc là trận chiến kia cũng hao hết vô tướng Thánh Tông ký vận, cấp độ kia quái vật khổng lồ, tại đằng sau bỗng nhiên sụp đổ, cuối cùng bị tuế Nguyệt mùi bặm chố gửi lấp. Bây giờ, biết được nó người, lác đác không có mấy. Chỉ có bọn hắn những này tiên vương tồn tại, mới có thể từ trong tuế Nguyệt trường hạ, nhìn thấy một chút vết tích. Nói lên những câu chuyện này, Lý Quân cùng Vân Thiên Vương thần sắc đều có điểm nặng nề, bất quá một lát sau cũng là dần dần thu liễm, dù sao nơi đây còn có một đống lớn cục diện rối rắm cần xử lý. Lý Quân chỉ hướng cái kia bị hắn chặn lại đến, tựa như một viên che kín vết rách tinh thạch tinh thần đồng dạng tinh tướng đối với Vân Thiên Vương cười nói, vật này là ta giành được, ta hai cái này hổ bối, muốn phân cái đầu to, không quá phận a. Vân Thiên Vương vấn tú trên khuôn mặt hiện ra một vòng mỉm cười, nói, Thanh Nga là thánh quang khổ học phụ đạo sư, tự nhiên cũng là chúng ta học phụ liên minh một thành viên. Chờ một chút. Lý Quân trừng mắt, ngón tay chỉ vào Vân Thiên Vương, nói, Lão giả, ngươi hồ liệt liệt cái gì đâu? Thanh Nga là Lý Lạc thế tử, đương nhiên là ta Lý Thiên Vương nhất mạch người. Cương Thanh Nga vô cùng có thế nhưng là Nguyên Thủy chủng, tương lai vô cùng có khả năng tiến vào Thiên Vương, mà một tôn Thiên Vương sinh ra, đối với Lý Thiên Vương nhất mạch mà nói, đại biểu cho dài giảng dặc phúc phận, cho nên Lý Quân như thế nào tùy tiện để Vân Thiên Vương ở chỗ này không hiểu thấu định nghĩa thân phận của nàng. Vân Thiên Vương bất đắc dĩ nói, Lý Thiên Vương, nơi này là Thiên kính Tháp, có thể đi vào người nơi này, liền đại biểu cho học phủ liên minh thân phận, bọn ta đều được giảng đạo lý đúng hay không? Mà lại Thanh Nga tại Thánh Quang cổ học phụ tu hành, là mọi người đều biết sự tình, Trần Minh Vũ hay là Lão sư của nàng. Lý Quân nhễ môi nói đều tốt nghiệp, còn kéo những này có hay không? Bất quá trong ngôn ngữ cũng mềm nuốt rất nhiều. Mà lúc này một bên chưa từng lên tiếng khương thanh nga thì là nói, hai vị tiền bối, ta đã là lý lạc thế tử, cũng là thánh quang cổ học phụ đạo sư, song vương tại ta đều là cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu. Tương lai bất luận ta là bậc nào thành chủ, đều sẽ ghi khắc hai nhà chi ân tình. Vân thiên vương dáng tươi cười ôn hòa gật đầu, nói, tốt bao nhiêu tiểu cô đương. Lý quân lúc này mới khoát tay áo, nói, vậy liền để các ngươi học phụ liên minh chiếm chút tiện nghi đi hai vị thiên vương một chút câu thông chính là quyết định đem đạo này còn xuất lại tình tướng năng lượng chia bốn phần lý lạc đến bốn thành thương thanh nga ba thành lã thanh nhi hai thành còn lại một thành liền phân tán cho đệ ngũ minh huyền thánh tước nhi linh Mông những này đi đến tiên kính tháp nơi đầy cường giả tuổi trẻ lý quân cùng vân thiên vương cũng không từng ham dù sao trọng yếu nhất thần quả đã bị lấy đi cái này còn xuất lại siêu cựu phẩm tình tướng năng lượng đối với bọn hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn dù sao bọn hắn tự thân tự đĩnh đều là đã tới siêu cựu phẩm ma vương huyền gần kim tỷ bạch ngọc ba vị vương cấp cường giả cũng không tiện không nể mặt mặt đến cùng bọn tiểu bối này tranh đoạt. Lý Lạc theo phân phối hoàn tất, thì là không nhịn được nội tâm kinh hỉ, có cái này bốn thành tinh tướng năng lượng hắn tự thân tinh băng tướng sợ rằng sẽ tăng lên tới cực cao phẩm giai, cái này không thể nghi ngờ sẽ làm cho hắn trực tiếp một bước lên trời. Đa tạ lão tổ, bất quá còn có một chuyện muốn tìm lão tổ thỉnh giáo, là phụ thân ta Lý Thái Huyền. Lý Lạc đối với Lý Quân chắp tay nói tạ ơn, lại là nhắc lên một cái trọng yếu sự tình. Thái Huyền tiểu tử kia a. Lý Quân nghe vậy cười cười, nói hai người bọn họ vợ chồng những năm này tại vương hầu chiến trường ngược lại là dày bò. Hắn bây giờ là có chút phiền phức, bất quá ngươi không cần quá gấp, hắn còn có thể kháng một chút thời gian. Mà ta bên này, thoát thân thực sự rất khó khăn, chỉ có thể nghĩ biện pháp cho hắn kiềm chế một chút. Lý Lạc thở dài một hơi, xem ra lão cha đành phải nhịn thêm nhiệt. Chờ hắn bên này thực lực tăng lên đầy đủ, liền nghĩ biện pháp đi cứu lão cha. Mà liên tại Lý Quân đang chuẩn bị vì bọn họ luyện hóa cái kia tinh tướng năng lượng lúc, đột nhiên cái kia chỗ hư không một đạo u ám vết rách chỗ sâu, lần nữa truyền ra một đạo tràn đầy uy áp kinh khủng tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm kia xuyên thấu trùng điệp hư không, rơi vào trong tiên kính thằng này, dẫn tới thân tháp đều là chấn động đứng lên. Vận Thiên Vương bạch đồng nhìn chăm chú nơi cuối hư không, hơi kinh ngạc nói: chân Thiên Vương thật mạnh thủ đoạn, vậy mà đánh lùi Thiên yêu đại ma vương. Lý lạc nghe vậy trong lòng lập tức khẽ động, chân Thiên Vương, chẳng lẽ chính là ngày đó Long chi ngâm chủ nhân sao? Cũng chính là đạo kia làm cho hắn cảm thấy một chút thân thiết Thiên Vương Tiên Long. Mà liền tại Lý lạc hiếu kỳ lúc, vết nứt không gian kia chỗ sâu, đột nhiên có một đạo ngân quang xuyên thấu hư không mà tới. Mấy tức về sau, ngân quang trực tiếp xuất hiện ở thiên kính tháp chỗ sâu, quang mang hội tụ ở giữa, thời gian dần trôi qua tạo thành một đạo linh lung tinh tế. Đường con lộ ra, đồng thời có vẻ hơi đặc biệt thẳng tắp cao lớn gợi cảm thân ảnh. Lý Quân, ngươi cũng quá vô dụng, lại còn để cái kia hư thiên vương trốn thoát rồi. Theo đạo thân ảnh kia xuất hiện, một đạo ẩn chứa uy nghiêm thanh âm nữ tử cũng là vang lên theo. Chương 1545, Lý Quân cố sự chương 1545, Lý Quân cố sự khi thanh âm uy nghiêm kia truyền đến, xuyên thấu trùng điệp hư không ngân quang tại trước mắt mọi người ngưng tụ thành một bóng người. Đó là một tên nữ tử, nữ tử dáng người có chút cao lớn, thẳng tắp, so bình thường nam tử đều cao hơn một mạng lớn, nhưng mặc dù thân hình cao lớn, nhưng lại cũng không cường tráng. Ngược lại là cho người ta một loại thon dài cân xứng cảm giác. Nàng dung nhan xinh đẹp, song mi thoáng có chút sắc bén, nó song đồng hiện ra màu tử kim mắt giọng, con ngươi chậm rãi di động lúc, tản ra một loại làm cho người không dám nhìn thẳng khiếp người bị áp. Nàng có mái tóc dài màu trắng bạc, như bị ngọn lửa thiêu lúc qua, mang theo cơn vòng, tản ra một loại thành thuộc vật bị. Nó người khoác vải rồng màu vàng chiến giáp, chiến giáp cực kỳ vừa người, cơ hồ là dán thân hình hình dáng, cho nên cũng là hiện lộ ra tràn đầy trôi chảy cùng lực lượng cảm giác đường cong. Mà bởi vì thân hình cao lớn vô nhân, nó hai chân càng là có loại kinh tâm động vách chiều dài tinh mịn vảy rồng bao trùm trên đó, càng là bằng thêm mấy phần giã tính mỹ cảm. Bất quá đặc biệt nhất, hay là nữ tử sinh đẹp trên trán, nơi đó vậy mà sinh ra một đôi mầu tử kim sừng rồng, sừng thân như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, có loại tinh điêu tế chắc giống như nguyên thủy, thô kệch chi bận. Nàng lúc này, có lẽ là bởi vì lúc trước đã từng trải qua một trận chiến đấu cực kỳ kinh liệt, cho nên trong tay còn đang nắm một thanh tạo hình hơi có vẻ khoa trương màu đỏ sẫm cự nhận, cự nhận bên trên, bước lên lấy một loại ba đậu của bố. Trên thân nó chiến giáp vảy rồng, thì là thoáng có chút tổn hại, trong lúc mơ hồ trên da thịt nổi lên một chút đen kịt vết thương. Đây là một cái khí chất cực kỳ đặc thù nữ tử, nó mang đến đánh vào thị giác lực, cực kỳ mãnh liệt. Chỉ là Lý Lạc nhìn qua nàng lúc, trong lòng loại kia không hiểu cảm giác thân thiết, thì là đột nhiên lại trở nên mãnh liệt hơn. A Chân, ngươi làm sao cũng tới? Mà lúc này, Lý Quân nhìn qua cái này có màu bạc tóc ăn, người khoác long lân kim giáp nữ tử xinh đẹp, thì là có chút kinh ngạc cười nói. Ha ha, gặp qua Chân Thiên Vương, nhiều năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Cái kia Vân Thiên Vương trên mặt dáng tươi cười ôn hòa, chắp tay chào. Được xưng là Chân Thiên Vương nữ tử xinh đẹp, đối với Vân Thiên Vương khẽ gật đầu sau đó đối với Lý Quân hừ lạnh một tiếng, nói: ta không thể tới sao? Lý Quân bội vàng quát tay. Lý Lạc nhìn thấy một màn này, không nhịn được muốn cười, bởi vì Lý Quân lão tổ hình tượng là một tuấn mỹ thiếu niên, hắn đứng tại vị này chân Thiên Vương bên cạnh lúc, lập tức thấp một màn lớn, bàn về thân cao không đủ đối phương thân eo. người thụ thương rồi. người cùng cái kia Thiên yêu đại ma vương đấu ác như vậy làm cái gì? ta không phải bảo ngươi chỉ cần ngăn chặn nó là được rồi hả? Lý Quân thì là nhìn xem chân Thiên Vương những cái kia bị xé nứt chiến rác vảy rồng, nhịn không được cao mày nói, cái kia Thiên yêu đại ma vương thương thế sẽ chỉ so ta càng nặng. Nếu như không phải ta cảm nhận được mặt khác đại ma vương trong bóng tối nhìn trộm, ta không phải bước ra giễu bực, đem nó xé nát." Chân Tiên Vương hử lạnh nói. Sau đó nàng tiếng nói dừng một chút, nói, "Ta khó được đến ngươi bên này một chuyến, tự nhiên là muốn tìm cơ hội đem cái kia Thiên yêu đại ma vương đả thương, về sau ngươi nơi này cũng có thể nhẹ nhõm một chút." Khi đó khắc lộ ra cường thế, hung hãn thanh âm, đúng là vào lúc này hiếm thấy nhu hòa một chút. Lý Quân có chút cảm động, đưa tay cầm Chân Tiên Vương cái kia hiện đầy bảy giọt mồ tay, nói, "A Chân, ngươi thật tốt." Chân Tiên Vương trên khuôn mặt lãnh diễm lộ ra ghét bỏ giống như thần sắc nhưng lại tùy ý lý quân nắm tay của nàng, đồng thời hai thái cũng hơi đỏ lên một chút. Mà đối mặt với trước mắt hai vị tiên vương bất tỉnh lĩnh thức ăn cho chó, mọi người ở đây đều là không khỏi trầm mặt lại. Vân tiên vương thì là mắt lộ thán phục, cái này tại thập đại thần châu tiên vương trong hội đều hung danh cực thịnh long tộc chân tiên vương, cũng chỉ có Lý Quân có thể hạ phục. Dường như phát giác được bầu không khí không đúng, cái kia chân tiên vương một lát sau cũng tranh thủ thời gian hất ra lý quân tay, ánh mắt của nàng ở trong sân trên thân mọi người liếc nhìn một vòng, sau đó rơi ở trên người Lý Lạc. Ta lúc này đi ra, là muốn nhìn xem cái này cùng ta có lấy cảm ứng tiểu gia hỏa Lý Lạc nhìn thấy chân Thiên Vương nhìn mình, cũng là tranh thủ thời gian cung kính hành lễ. Sau đó hắn chần chờ một chút, nói: Van bối Lý Lạc, gặp qua. Hắn bỗng nhiên tại nơi này, ánh mắt có chút mơ hồ vụng trộm nhìn về phía Lý Quân, biểu thị hắn có chút không rõ ràng đến tuột cùng phải làm thế nào xưng hô vị này. Bởi vì theo hắn biết, trước mắt vị này cùng Lý Quân lão tổ có quan hệ thân mật Thiên Long Thiên Vương, cùng bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch quan hệ, cũng là cực kỳ đặc thủ. Lý Thiên Vương nhất mạch đến tiếp sau huyết mạch bên trong, đều tồn tại Thiên Long huyết mạch, đây không thể nghi ngờ là nguồn gốc từ vị này chân Thiên Vương. Nhưng vấn đề là. Chân chính đem bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạnh huyết mạch sinh ra đồng thời tiếp tục kéo dài, lại không phải là chân Thiên Vương. Dĩ vãng Lý Lạc làm bạn Lý Kinh chớp lúc, từ nói chuyện phía bên trong biết được, Lý Quân lão tổ sớm mấy năm lịch luyện lúc, dưới cơ duyên xảo hợp, cùng khi đó trọng thương chân Thiên Vương kết thành một phần thần dị huyết mạch nhân quả, đây là nguồn gốc từ Thiên Long tộc một loại huyết ước, từ nay về sau, song phương tính mệnh, huyết mạch hòa là một thể. Nhưng về sau chân Thiên Vương hồi tộc tiềm tu, Long tộc tuổi thọ dài dằng dặc, loại này tiềm tu tự nhiên là tốn thời gian glow, mà Lý Quân lão tổ thì là trong đoạn thời gian này, thực lực không ngừng tiến mà Lý Quân Lão Tổ sớm mấy năm tính cách thoải mái không bị trói buộc, có chút phong lưu, tự nhiên là tràn đầy cố sự. Lý Thiên Vương Nhất Mạch liền do này sinh ra, đồng thời bởi vì Lý Quân Lão Tổ cùng Trân Thiên Vương phần kia huyết mạch nhân quả nguyên nhân liền làm đến Lý Thiên Vương Nhất Mạch đã thức tỉnh rất nhiều long tướng. khi về sau Trân Thiên Vương phá quan mà ra lúc Tấn Thăng Thiên Vương thì là phát hiện nàng không hiểu thấu thêm ra một cái có huyết mạch quan hệ khổng lồ tộc đàn. loại tình huống này tự nhiên là làm cho nàng mờ mịt mà tức giận. theo trong tộc bí văn, khi đó Trân Thiên Vương còn đánh lên Lý Thiên Vương Nhất Mạch, đem Lý Quân Lão Tổ đánh mặt mũi bầm dập cuối cùng nên ngang rồi đi. Cho nên từ trên quan hệ mặt tới nói, Trần Thiên Vương cùng Lý Thiên Vương nhất mạch đích thật là có huyết mạch liên hệ, nhưng từ trên mặt cảm tình tới nói, cái này tựa hồ liền không có quá mức thân mật. Chỉ là về sau theo Tuyế Nguyệt trôi qua, những cái kia từng theo theo Lý Quân lão tổ thái tổ mẫu bọn họ, lần lượt tọa hóa thọ chúng, Trần Thiên Vương cũng bắt đầu tiếp nhận việc này, đồng thời âm thầm phân phó long tộc cùng Lý Thiên Vương nhất mạch nhiều một ít đi lại cùng giao hảo, xem như thừa nhận tầm quan hệ này. Nhưng Trần Thiên Vương y nguyên cực ý tiến về Lý Thiên Vương nhất mạch, cho nên Lý Thiên Vương nhất mạch bọn hậu bối đều đối với nó không biết rõ. Cho dù những cái kia biết được nó người cũng là đối với nó bao hàm kính sợ. Chính là bởi vì những này đã từng phức tạp đến làm cho người nhìn mà than thở gấp mắt. Lúc này Lý Lạc cũng không biết nên như thế nào nắm sưng hô thế này, sợ gọi sai, vị này tính cách hung hãn mà cường thế tiên Long tiên Vương sẽ tức giận. Mà tiếp thu được Lý Lạc tín hiệu Lý Quân lao tổ cũng là lộ ra có chút lung túng dáng tươi cười. Dù sao hắn giày vò đi ra những chuyện này, đích thật là làm cho hậu bối rất khó xử lý. đương nhiên là gọi Thái Tổ Mẫu A. Lý Quân nói ra. Bất quá hắn lời này vừa dứt, một bên chân Thiên Vương liền vang tới tràn đầy hùng quang ánh mắt. Ngươi nói cái gì? Lý Lạc trong lòng thở dài, xem ra vị này Chân Thiên Vương, cho dù là thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng, vẫn như cũ không chịu thừa nhận cùng Lý Thiên Vương nhất mạch quan hệ giữa sao. Nhưng Lý Quân lão tổ lại là phản ứng càng nhanh, lúc này cười ngượng ngùng một tiếng, gọi đại thái tổ mẫu. Chân Thiên Vương lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi hung quang ánh mắt. Lý Lạc thì là đầu đầy mồ hôi lạnh, đây là cái gì hiếm thấy xưng hô, mà lại Chân Thiên Vương vừa mới so đo không phải xưng hô thế này, mà là so đo bên trong thiếu một cái chữ lại. Trong lòng của quái, nhưng Lý Lạc hay là thành thành thật thật cung kính hành lễ. Văn bố Lý Lạc, gặp qua đại thái tổ mẫu năm 1546, Tổ Lân Chương 1546, Tổ Lân Đại Thái Tổ Mẫu. Khi trước mắt Trần Thiên Vương nghe thấy lý Lạc tiếng gọi này thời điểm, cái kia nguyên bản có vẻ hơi cường thế hung hãn lanh diễm gương mặt cũng là không khỏi trở nên nu hòa xuống tới, nàng nhìn qua trước mắt cái này có một đầu tóc nâu trắng, bộ dáng tuấn lãng thanh niên, khóe môi hiện hiện mỉm cười. "Ngươi gọi lý Lạc đúng không? Thật là một cái hảo hải tử." Trần Thiên Vương nhẹ nhàng gật đầu, nàng vươn tay ra, cầm lý Lạc cánh tay, bàn tay của nàng hơi có vẻ lạnh bướt, trên đó vậy rồng phượng vất là đang hô hấp, mà khi hai người tiếp xúc thời điểm, Lý Lạc lập tức cảm giác được huyết mạch trong cơ thể đúng là tại kịch liệt chấn động. Trong lúc mơ hồ chuyển gia đình thai nước có tiếng long âm. Lý Lạc song động, đều là vào lúc này hiện ra màu tự kim, nhìn qua lộ ra đặc biệt thần bí. Thật, thật mạnh liệt thiên long huyết mạch. Chân Thiên Vương hai đầu lông mày nổi lên vẻ mừng rỡ, nhìn xem Lý Lạc trong ánh mắt đúng là hiện lên một chút yêu thích. Nàng lần này sẽ hiện thân, trọng yếu nhất chính là thông qua vết nứt không gian kia, trên người Lý Lạc cảm ứng được cực kỳ nồng đậm thiên long huyết mạch. Phần này huyết mạch nguồn gốc từ nàng, đồng thời cực kỳ tinh thần cùng đồng hậu dày đặc, thậm chí đều đến có thể cùng nàng tự thân huyết mạch cộng minh trình độ nếu như không phải xác định trước mắt Lý Lạp chính là nhân tộc chi thần, chân Thiên Vương thậm chí đều muốn hoài nghi đây là trong tộc Thiên Long đấu thân biến hóa mà thành. đây mới là ta chân phú huyết mạch, so Lý Thiên Vương nhất mạch những cái kia vớ va vớ vận mạnh quá nhiều. chân Thiên Vương rất là cao hứng nói. một bên Lý Quân có chút xấu hổ, đội ho một tiếng, nói, ngươi đừng nói như vậy, những cái kia cũng đều là van bối của ngươi, người ta cũng cả ngày lẫn đêm, thành kính kính ý cung phục ngươi. chân Thiên Vương nhếch môi, nhưng không có nói thêm cái gì, tính cách của nàng chính là như vậy. trực tiếp, cao nạo, lúc trước một trận bế quan đi ra phát hiện lý quân dùng cùng nàng kết thành huyết mạch đến quả, trực tiếp làm ra một cái cùng nàng có huyết mạch quan hệ độc đàn, đây quả thực đem nàng tức giận đến giận sôi lên. Mà lại lao tiểu tử này thê thiếp thành đàn, trải qua được không phải chăng. Dưới loại tình huống này, Chân thiên Vương tự nhiên đối với Lý thiên Vương nhất mạch hậu bối không có quá thật tốt sắc mặt, lại thêm nàng chính là Thiên Long huyết mạch, nhưng Lý thiên Vương nhất mạch bên trong, chưa có người có thể thức tỉnh Thiên Long tướng, cái này tự nhiên là dẫn đến Chân thiên Vương đối bọn hắn hơi có chút chướng mắt, dù sao liền xem như tại trong Long tộc bình thường Long tộc, tộc đán, cũng không vào được Chân Tiên Vương cái này Thiên Long nhãn. Mà dưới mắt Chân Thiên Vương nhìn thấy Lý Lạc, thì coi như là nàng đã thấy Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong, trừ Lý Quân bên ngoài, Thiên Long huyết mạch là tinh thuần nhất, đồng hậu dày đặc người. Ở trong mắt Chân Thiên Vương, toàn bộ Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong, có thể làm cho cho nàng thừa nhận huyết mạch quan hệ, có thể đến được trên đầu ngón tay. Mà Lý Lạc rõ ràng là một trong số đó. Chân Thiên Vương buông ra nắm chặt Lý Lạc cánh tay bàn tay, lại là phê bình Lý Lạc cái kia tóc sẩm trắng, nói: "Tiểu Lạc, tóc của ngươi cùng đại thái tổ mẫu cũng rất tương tự, xem ra ngươi quả nhiên kế thừa ta Thiên Long huyết mạch." Lý Lạc trong lòng số hổ, kỳ thật hắn cái này màu tóc chỉ là bởi vì lúc trước luyện chế hậu thiên chỉ tướng tinh huyết tổn thất quá nhiều mới biến thành dạng này về sau mặc dù tinh huyết khôi phục nhưng hắn cũng lười làm tiếp sửa đổi vẫn giữ lại về phần cùng thiên long huyết mạch kỳ thật không nhiều lắm quan hệ bất qua nếu vị này đại thái tổ mẫu nói như vậy lý lạc tự nhiên là rất thượng đạo lúc này cười nói đại thái tổ mẫu thiên long huyết mạch giúp ta nhiều lần thoát ly hiểm cảnh nếu là thế gian nếu bản về huyết mạch xếp hạng cái này thiên long huyết mạch nhất định danh liệt đứng đầu bảng mà thiên long huyết mạch nếu là nội bộ xếp hạng lại làm lấy đại thái tổ mẫu huyết mạch là ngọn núi tiểu gia hỏa thật biết nói chuyện Chân Thiên Vương không nhịn được cười lên, trước mắt Lý Lạc nàng càng xem càng ưa thích, không chỉ có dáng rất đẹp mắt, hơn nữa còn người mang tinh thuần như thế Thiên long huyết mạch, đồng thời lấy chân Thiên Vương nhãn lực, cũng có thể nhìn ra nó có kinh người tiềm lực, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Dạng này hậu bối, mới vào chân Thiên Vương mắt. Tính cách của nàng rất trực tiếp, nếu là không để vào mắt người, thật sự là ngay cả nhìn nhiều tinh lực đều không nắm lại, nhưng nếu là thật bị nàng nhìn chúng, lại sẽ đối với nó sinh ra rất nhiều thiên bị. Mặc dù nghe vào có chút tùy hứng, vừa vặn là Thiên Vương, nàng hiển nhiên là có bốn lýng này thế là tùy hướng chân thiên vương vươn rộng thùng thình bàn tay phóng dài lòng bàn tay xuất hiện một viên màu tử kim bảy rồng trên bảy rồng có cực kỳ cổ lão đường vân trong lúc mơ hồ tản ra một loại cổ lão đến cực điểm ba độ tiểu lạc đây là đại thái tổ mẫu tặng ngươi lễ vật đây là lòng tộc tấn thăng lúc tự thân thân thể bên trên chọc ra một mảnh cổ xưa nhất bảy rồng cho nên cũng được xưng là tổ lân vật này không thể phá bỡ ngươi nếu là gặp phải nguy cơ chí mạng có thể tế ra vảy này nhưng vì ngươi ngăn cản một lần vương cảnh cường giả tất sắt công kích chân thiên vương nói ra mà lại vật này cũng đại biểu cho thân phận của ta có vật này thế gian long tộc cường giả gặp ngươi đều sẽ đối với ngươi hữu hảo, không dám đối với ngươi làm cản. Lý Lạc nghe vậy lập tức đại hỉ, có thể ngăn cản Vương Cảnh cường giả tất sát nhất kích. cái này tổ lân lực phòng ngự không khỏi quá kinh khủng, có vật này tại thân, vậy đơn giản chính là nhiều một cái mạng á hơn nữa còn kèm theo long tộc độ thiệt cảm. về sau nếu là gặp phải long tộc cường giả, chỉ cần hiển lộ vật này, mặt kia con không đại đại có. Đại Thái Tổ mẫu thật sự là thủ bút lớn a Lý Lạc tranh thủ thời gian cung kính tiếp nhận viên này tổ lân nói, cảm ơn Đại Thái Tổ mẫu hậu ái. Trần Thiên Vương cười híp mắt phất phất tay, lại là nhìn về hướng Lý Lạc sau lưng Khương Thanh Nga, nói, "Đây là thê tử của ngươi à? Đến, cũng đưa ngươi một viên." Nàng lại lấy ra một viên tổ Lân đưa cho Khương Thanh Nga. Khương Thanh Nga khẽ giật mình, nghĩ đến không nghĩ tới nàng cũng có, nhưng nàng ra mặt không có lý lạc dày như vậy, cho nên liền muốn từ chối nhã nhặn. Mà Lý Lạc lại là vội vàng nói, trưởng giả bát thượng, không thể từ." Khương Thanh Nga bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể cung kính nhận lấy, nói khẽ, "Cảm ơn đại thái tổ nỗ ban tưởng bảo." Trần Thiên Vương lạnh diễm, lăng lệ trên gương mặt hiện ra dáng tươi cười, đồng thời nàng hừ lạnh một tiếng nhìn Lý Quân một chút. Trước kia nàng đối với Lý Thiên Vương nhất mạch cái kia khổng lồ tộc đàn nhiều khi đích thật là thân cận không nổi, mà bởi vì điểm này, cũng dẫn đến nàng cùng Lý Quân có chút mâu thuẫn, thế nhưng là nàng tính cách cao ngạo cường thế, thực sự không nguyện ý thỏa hiệp, cho nên cũng chỉ có thể xem như nhìn không thấy Lý Quân một chút cảm xúc. Dưới mắt đột nhiên gặp phải một cái có thể vào ánh mắt của nàng huyết mạch hậu bối, nàng tự nhiên cũng là cho thấy tự thân thân nhất cùng một mặt, đồng thời cũng là nói cho Lý Quân, không phải lão nương chướng mắt người những hậu bối kia, mà là bọn hắn thật quá kém cỏi. Các người Lý Thiên Vương nhất mạch, nếu là thật sự có thể ra một cái ta coi trọng huyết mạch hậu bối, ngươi nhìn lao nương có đau hay không? Dù sao mặc kệ là như thế nào trời xui đất khiến, phần này huyết mạch quan hệ là không làm được dạ. Lý Quân nhận được trân thiên vương ánh mắt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mà lúc này, trân thiên vương bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chuyển hướng nơi xa hậu phương một đạo nữ tử trẻ tuổi thân ảnh, nàng giơ tay, nữ tử kia thân ảnh liền không bị khống chế đi tới trước mặt mọi người. Nữ tử kia vốn chỉ là trốn ở bên ngoài, lúc này đột nhiên bị hút tới, trong lúc nhất thời cũng là có chút mê người, không biết như thế nào cho phải. Lý Lạc nhìn thấy nàng, cũng là người người, bởi vì đây là Lý Hồng Dữ. Lý Hồng Dữ gương mặt xinh đẹp vào lúc này đều có chút tái nhợt. Nghĩ đến loại này trực diện Lý Thiên Vương cùng Trân Thiên Vương chiến trận đối với nàng mà nói quá mức khủng bố, cho nên lúc này chỉ có thể đầu góc chống không đối với Lý Lạc văng tới cầu cứu giống như ánh mắt. Lý Lạc cũng là mau tới trước, hắn không biết vì sao Trân Thiên Vương đột nhiên đem Lý Hồng Dữ hút tới, hắn lôi kéo Lý Hồng Dữ cánh tay, đưa nàng hơi hướng sau lưng giật điểm, nói, lao tổ, đại thái tổ mẫu, nàng gọi Lý Hồng Dữ, cũng là chúng ta Lý Thiên Vương nhất mạch người. Lý Quân gật gật đầu, mà Trân Thiên Vương thì là có chút hang hại đánh giá Lý Hồng Dữ. Sau đó mở miệng muốn hỏi, tiểu nha đầu không cần thần trương, ngươi đây là đã thức tỉnh Giả Sư Ngọc Long tướng. Chương 1547, Lý Hồng Diễu cơ duyên chương 1547, Lý Hồng Diễu cơ duyên Lý Hồng Diễu nghe thấy Chân Tiên Vương cha hỏi lúc, vẫn như cũng là không nhịn được mặt lộ vẻ khẩn trương, dù sao trong mắt của nàng, liền xem như vương cấp cường giả, vậy cũng là mạch thủ cấp bậc đại nhân vật, càng đừng đề cập cấp độ cao hơn Tiên Vương tồn tại. Đó căn bản không phải nàng đủ khả năng tiếp xúc cấp độ. Đúng vậy, đại thái tổ mẫu, Hồng Dữu học tỷ đích thật là đã thức tỉnh Giả Sư Ngọc Long tướng một bên Lý Lạc hỗ trợ nói chuyện, hắn cũng là nhìn ra, chân Thiên Vương đối với Lý Hồng Diễu cũng không có ý tứ tư khác, tương phản, từ nó trong ánh mắt rõ ràng là cảm giác nàng đối với Lý Hồng Diễu sinh ra hứng thú, cái này hiển nhiên là một chuyện tốt, có thể thu hoạch được một tên Thiên Vương tồn tại hứng thú, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một trận thiên đại duyên vận. Lý Hồng Diễu đoạn đường này mà đến, giúp Lý Lạc rất nhiều bận rộn, có thể nói là hắn trợ thủ đắc lực, cho nên Lý Lạc cũng hy vọng nàng có thể đi được càng xa. đến, tiểu nha đầu, chân Thiên Vương đối với Lý Hồng Diễu có chút ngắc người sau chần chờ một chút hay là hít sâu một hơi, gương mặt xinh đẹp mang theo kinh ngý tiến lên. Lý Hồng Diễu vóc dáng vốn là có chút cao gầy, nhưng hôm nay đứng tại dáng người cao lớn thon dài chân tiên vương trước mặt lúc, lại là có chút tiểu nữ hài giống như đang yêu. Chân Tiên Vương rỗi ra ngón tay đặt tại Lý Hồng Diễu mi tâm, sau một khắc, chỉ thấy có thanh quang đột nhiên sau này người thể nội dung nhanh tiến ra, cuối cùng tại sao người nó hư không, biến thành một đầu thân thể tinh tế, toàn thân như thanh ngọc, đồng thời còn tản ra mùi thuốc nồng nạc khí tức ngọc long. Quả nhiên là Dược sư Ngọc Long tướng. Chân Tiên Vương khẽ cười một tiếng, hài lòng gật đầu. Đại thái tổ mẫu, Dược sư Ngọc Long tướng thì như thế nào? Lý Lạc tò mò hỏi, Chân Thiên Vương xinh đẹp, lang lệ trên gương mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, nói, tại chúng ta trong Long tộc, Thiên Long chính là chúng Long tôn sư, xem như cường đại nhất cùng tôn quý, nhưng ngươi biết, trong Long tộc là thưa thất nhất tộc loại, là loại nào sao? Lý Lạc như có điều suy nghĩ, là cái này Dược Sư Ngọc Long. Chân Thiên Vương gật gật đầu, nói, tuy nói bàn về sức chiến đấu, Dược Sư Ngọc Long không cùng với hắn Long tộc, có thể nó tại trong Long tộc địa vị, lại là cực kỳ siêu nhiên, có đôi khi, ngay cả ta đều được đối với Dược Sư Ngọc Long tộc mấy lao ra hỏa kia khách khí mấy phần. Lý lạc đối với cái này ngược lại là biểu thị ra đã hiểu, long tộc sức chiến đấu cường hành, nhục thân càng là có chứa không gì sánh được ưu thế, điểm này chính hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng cũng chính là bởi vì long tộc nhục thân cường thế, một khi gặp thương tích, cần phải thời gian rất dài khôi phục, mà lúc này đây, liền chỉ có xin mời dược sư Ngọc Long xuất thủ. Long tộc tồn tại trong năm tháng dài đằng đẵng, không biết bao nhiêu tầm thương lâm nguy long tộc cường giả, là bị dược sư Ngọc Long cứu sống. Cho nên có bực này nguyên do, dược sư Ngọc Long tại trong long tộc tự nhiên là chịu đủ tôn trọng. Có thể nói Dược sư ngọc long chính là long tộc y sư cùng luyện đan sư. Tuy nói bọn chúng cũng liền sẽ chỉ luyện chế ngọc long đan có thể đan này chi thần diệu đủ để có một không hai luyện đan giới. Dược sư ngọc long huyết mạch sinh ra cực kỳ gian nan. Bây giờ chúng ta toàn bộ long tộc đã có hồi lâu chưa từng xuất hiện tân sinh dược sư ngọc long, mà mấy năm sau chính là ta long tộc 300 năm một lần vạn long tế đây là long tộc trọng yếu nhất tế tự, mà dược sư ngọc long là cái này tế tự người chủ trì. Nhưng dược sư ngọc long tộc bên trong đã không có tân sinh huyết mạch ra đời, những lao gia hỏa kia cũng đã chủ trì qua một lần vạn long tế đã không cách nào tiếp tục chủ trì cho nên bây giờ toàn bộ Long tộc đều vì vậy mà nóng nổi, dù sao thiếu khuyết người chủ trì, cái này bạn Long thế cũng liền không cách nào cử hành. Dược Sương Ngọc Long tộc những lao gia hỏa kia bị bức phải vài dòng đều nhanh rơi sạch. Về sau bọn hắn suy nghĩ cái biện pháp chính là tìm một cái có được Dược Sương Ngọc Long tướng nhân tộc, tu luyện Dược Sương Ngọc Long tộc bí pháp, lớn mạnh tự thân Long tộc huyết mạch, cuối cùng đục thân biến thành chân chính Dược Sương Ngọc Long, kể từ đó cũng coi như là phù hợp chủ trì bạn Long thế quy tắc. Bất quá Dược Sương Ngọc Long tướng cực kỳ hiếm thấy, bọn hắn âm thầm tìm kiếm hồi lâu cũng không từng có thu hoạch, ngược lại là không nghĩ tới, ta lại ở chỗ này phát hiện một cái. Lần này ngược lại thật sự là lạ đến đúng. Chân Thiên Vương ánh mắt nhu hòa nhìn qua Lý Hồng Dũ. Lý Lạc thì là thở dài một hơi, nói, cho nên đại thái tổ mẫu là muốn mang Hồng Dũ học tỷ đi Long tộc tiếp nhận cái kia Dược Sư Ngọc Long tộc truyền thừa. Chân Thiên Vương gật gật đầu, nói, tiểu nha đầu này có được huyết mạch của ta, đồng thời lại đã thức tỉnh Dược Sư Ngọc Long tướng từ trên huyết mạch tới nói, nàng tất nhiên vô cùng có tiềm lực, phi thường thích hợp làm Dược Sư Ngọc Long tộc truyền thừa giả. Hồng Dũ học tỷ, đây chính là ngươi đại cơ duyên đến. Lý Lạc nhìn về phía Lý Hồng Dũ, vì nàng cảm thấy vui vẻ. Lý Hồng Dũ cũng là nghe rõ tới. Nàng run lên một lát, nói khẽ, thế nhưng là, nàng kỳ thật cũng không quá muốn đi, bởi vì nàng cũng không phải là quá có giá tâm người, nàng trước đây duy nhất mục đích cũng chỉ là muốn là chết đi mâu thân lấy một phần công đạo mà thôi. Tính cách của nàng có chút nước chảy đèo trôi, lý Lạc có thể cho nàng trả thù Lý Nguyên trấn cơ hội, vậy nàng liền theo lý Lạc đi. Nàng dưới mắt đã thành thói quen đi theo lý Lạc, cho hắn cho một chút trợ lực, ở trong đó cũng không có ý tứ khác, chỉ là đơn thuần muốn hồi báo hắn mà thôi. Dù sao nếu như không phải lý Lạc che chở, nàng căn bản là không có cách tại Lý Thiên Vương nhất mạch trùng lập chân. Làm sao? Người không nguyện ý Chân Thiên Vương thấy thế, có chút kinh ngạc mà hỏi. Dù sao đây đối với Lý Hồng Diễu mà nói, hẳn là một phần cực kỳ khó được Đại Cơ duyên. Lý Lạc thì là Minh Bạch Lý Hồng Diễu tâm tư. Trấn An nói, Hồng Diễu học tỷ, mẹ của ngươi không nên an táng ở bên ngoài dốc núi hoang. Nàng hẳn là mai táng tại Lý Nguyên Trấn nhất mạch kia tổ viên bên trong, mà lại vị trí kia hẳn là cao cao. Dạng này hàng năm tế viên bên trong, bất luận là Lý Nguyên Trấn hay là Lý Hồng Tước, bọn hắn đều cần tại nàng trước mộ bia quỳ lạy, cung phụng, vì bọn họ đã từng không chịu trách nhiệm cùng nương hiếp mà sám hối. Ta muốn, đây mới là ngươi hẳn là vì đó cố gắng, mục tiêu. Lý Hồng Duy đôi mắt đẹp có chút trừng lớn, vừa nghĩ tới một màn kia, dù là nàng tính cách này, đều là không nhịn được nội tâm có nội sóng chập trùng. Một bên chân Thiên Vương quăng tới ánh mắt nghi hoặc, thế là Lý Lạc liền đem Lý Hồng Duy chuyện tóm tắt nói một lần. Chân Thiên Vương nghe xong, lập tức mày liễu dực thẳng, nói: những này bất thành khí hậu bối, không có hắn lao tổ bản sự, lại đem cái này phong lưu thành tính tính cách cho học được. Không hiểu thấu bị liên lụy, Lý Quân Lão tổ cũng là mặt lộ xấu hổ. Chân Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, đối với Lý Hồng Duy nói: tiểu nha đầu, Lý Lạc nói không sai, ngươi nếu là muốn vì ngươi mâu thân tranh cầu khí cái kia càng hẳn là đi dược sư ngọc long tộc, chỉ có như thế, tương lai ngươi mới có thể đi được càng xa. chờ ngươi chân chính cường đại lên, đại thái tổ mẫu liền để ngươi đi làm cái kia long huyết mạch mạch thủ, đến lúc đó cái kia lý nguyên trần chính là thủ hạ ngươi người, ngươi để hắn ngày đêm quỳ gối mẹ ngươi trước mộ phần đều có thể. lý lạc cả người toát mồ hôi lạnh, không hổ là thiên vương tồn tại, vậy đến bánh đều so với hắn hương, so với hắn lớn. chẳng qua nếu như lý hồng diễu tương lai thật trở thành long huyết mạch mạch thủ, không dám tưởng tượng cái kia lý nguyên trần sẽ là cỡ nào phức tạp tâm tình. rõ ràng hẳn là quang tông diệu tổ sự tình có thể hết lần này tới lần khác nữ nhi này đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ lúc này làm cho hắn trở thành toàn bộ long huyết mạch chở cười lý quân lão tổ vội ho một tiếng long huyết mạch dù sao cũng là trưởng sơn nhất mạch lý thiên cơ lão tiểu tử kia cứ như vậy không minh bạch muốn bị đuổi xuống sao? bất quá hắn còn chưa lên tiếng liền gặp được chân thiên vương ánh mắt bất thiện bằng tới thế là chỉ có thể bất đắc dĩ ý miệng tốt à, lý thiên vương nhất mạch cũng nguồn gốc từ chân thiên vương nàng tự nhiên là có tư cách này cùng đối lực mà lý hồng diễu tại lý lạc cùng chân thiên vương ứng thuận bánh nâng dưới cũng là không nhịn được lộ ra mỉu cười chợt nàng hít sâu một hơi đối với chân thiên vương cung tình nói. Đại thái tổ mẫu, ta nguyện ý. Tốt tốt tốt. Chân Thiên Vương rất hài lòng, cũng là lấy ra một viên tổ lân coi như lễ gặp mặt đưa cho Lý Hồng Dữu, đồng thời nói ra, ngươi yên tâm, ngươi là của ta hộ bối, đến lúc đó đi Long tộc cũng không có người dám khi dễ ngươi. Lý Lạc đối với cái này ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ, dù sao Chân Thiên Vương chính là Long tộc Thiên Vương, hơn nữa còn là Thiên Long, cho nên nàng tại trong Long tộc cũng là thuộc về lao tổ tông cấp bậc, có nàng bảo bọc, Lý Hồng Dữu tại Long tộc tất nhiên sẽ trải qua cực kỳ thoải mái. Mà Chân Thiên Vương tại giải quyết Long tộc bên này một vấn đề về sau, Tâm tình cũng rất không tệ, nàng gái kia lưu chuyển lên thiên Long Uy áp đồng tử đột nhiên đảo qua Lý Lạc trên cổ tay vòng tay. Trong này là trốn tránh một đầu Thiên Lang tộc tiểu lang cẩu. Chương 1548, Bản mệnh tinh thú chương 1548, bản mệnh tinh thú tiểu lang cẩu. Lý Lạc khẽ giật mình, chợt dở khóc dở cười, đường đường lục vi thiên lang tại nhà mình vị này đại thái tổ ngấu trong miệng, vậy mà biến thành một đầu tiểu lang cẩu. Bất quá còn không đợi hắn đáp lời, vòng tay đã là run lên, một đạo xích quang bay ra, sau đó trực tiếp là biến thành một đầu cụp đuôi xích hồng sói con, thật sự như là một con sói chó đồng dạng. Lục Vĩ thiên Lang đối với Chân Thiên Vương cuống quýt dập đầu ủy lệ, đồng thời phát ra thanh âm run rẩy, sói con bái kiến Chân Thiên Vương. "Lang ca, ta vẫn là thích ngươi lấy trước kia phó kiệt ngạo bất tuần khí chất." Lý Lạc trợn mắt hốt mổ, sau đó nói, Lục Vĩ thiên Lang quyền đường không nghe thấy, tại một tôn Long tộc Thiên Vương trước mặt bảo trì kiệt ngạo. Bọn hắn toàn bộ thiên Lang tộc sợ đều là không ai có lá gan này. Bất quá đối với Lý Lạc trêu trọng, Lục Vĩ thiên Lang cũng chỉ có thể hừ hừ hai tiếng, dù sao tiểu tử này cũng là càng ngày càng biến thái, đã từng cái kia ngay cả phong hầu cảnh đều không có bất vào tiểu thí hài bây giờ đã cánh chim dần dần phong. Tu chi tiểu tử này bối cảnh quá cứng, trước kia có cái mạch thủ ra ra thì cũng thôi đi, chút thời gian trước lại tới một cái đại vô song hầu mẫu thân, hiện tại càng kỳ quái hơn. Thiên Vương lão tổ cùng Thiên Vương thái tổ mẫu đều có. Lục Vĩ Thiên Lang rất may mắn dĩ vãng mặc dù đối với Lý Lạc Thái độ không tốt lắm, nhưng ít ra tại thời khắc mấu chốt hay là giúp hắn một chút bận điệu, không phải vậy bây giờ thật sự là muốn lúc nào cũng lo lắng bị thu được về tính sổ sách. Không biết Thiên Vương đại nhân có gì phân phó. Lục Vĩ Thiên Lang cung kính hỏi. Ta tại Long tộc cho ngươi một phần cơ duyên, bất quá ngươi đến cùng đi tiểu nha đầu này tiến về, đồng thời làm bạn nàng mấy năm. Chân Thiên Vương chỉ chỉ Lý Hồng Liễu. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Lý Lạc, nói ra: Ta nhìn trên người ngươi có ngự thú linh điện khí tức, nghĩ đến là đạt được bọn hắn nuôi dưỡng bản mệnh tinh thú bí pháp à? Ngươi cho cái này sói con leo xuống chờ tương lai nó trưởng thành, cũng có thể cho ngươi mang đến một chút tác dụng. Lý Lạc khẽ giật mình, kia cái gọi là ngự thú linh điện bí pháp, đúng là hắn trước đây từ cái kia thẩm vận ca trên thân đoạt được đến, chỉ bất quá vẫn luôn còn không có cơ hội thi triển. Ngược lại là không nghĩ tới cái này đều không có giấu giếm được Chân Thiên Vương con mắt. Đối với cái này Lý Lạc chỉ có thể cảm thán, những này Thiên Vương là thật quá kinh khủng. Ngươi nguyện ý không? Lý Lạc nhìn về phía Lục Vĩ Thiên Lang, hỏi. Bị gieo bản mệnh tỏa cái này, Lục Vĩ Thiên Lang liền sẽ nhận hắn hạn chế. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, đây cũng là một loại càng cao minh hơn ngự thú chi phát. Lục Vĩ Thiên Lang những năm này cũng giúp hắn nhiều lần vượt qua hiệp cảnh, cho nên Lý Lạc hay là tôn trọng ý kiến của nó. Nếu như nó không muốn bị gieo xuống bản mệnh tỏa trở thành thụ hắn hạn chế bản mệnh tinh thú, như vậy Lý Lạc cũng nguyện ý thả nó tự do. Dù sao bây giờ theo hắn thực lực tấn manh tăng lên, Lục Vi Thiên Lang cái này tam phẩm phong hầu cảnh thực lực sự giúp đỡ dành cho hắn cũng cực kỳ bé nhỏ. Lục Vi Thiên Lang nghe vậy, lại là không hề nghĩ ngợi liên tục gật đầu, ta nguyện ý. nó mặc dù là tinh thú, nhưng linh trí cũng không yếu tại nhân tộc. tại giữa những năm này, nó đã tận mắt chứng kiến qua Lý Lạc chỗ có thiên tư cùng tiềm lực, lại thêm tiểu tử này bối cảnh như vậy của bố, đi theo hắn la lộn, nhất định so với chính mình khắp nơi lang thang mạnh lên vô số lần. Lý Lạc thấy thế, chính là xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên hạt châu màu vàng nóng, trên đó khắc rõ vạn thú chi văn. trong lúc mơ hồ, trong đó truyền ra vô số khác biệt thú giống thanh âm. lục vĩ tiên lang giữa mi tâm có một dọn đỏ thấm tinh huyết chậm chậm dâng lên, rơi vào đến hạt châu màu vàng nóng bên trong. Người sau lập tức bắt đầu dung hợp ra, cuối cùng một phân thành hai, một bộ phận trở xuống lục vị thiên lang giữa mi tâm, mơ hồ tạo thành một đạo huyết hồng chi tỏa giống như vết tích, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là rơi vào lý lạc lòng bàn tay. Huyết hồng đường vân tại lòng bàn tay lan tràn, cuối cùng lặng yên biến mất. Nhưng lý lạc lại là trợ sinh ra một loại dị dạng cảm giác, đó là đối trước mắt lục vị thiên lang một loại đặc thù không chế cảm giác, phảng phất chỉ cần hắn tâm niệm trong lúc khế động, liền có thể đánh cho trọng thương. Thế là lý lạc biết được, đây là bản mệnh quả chói buộc lại lục vị thiên lang. Về sau ngươi trước hết cùng đi tại Hồng Dũ học tỷ bên người bảo hộ an toàn của nàng đi, cũng hy vọng ngươi tại trong long tộc thu hoạch được một phần hài lòng cơ duyên, về sau tự nhiên còn có cơ hội gặp nhau. Lý Lạc cười cười, sau đó hắn gỡ xuống trên cổ tay màu đỏ tươi vòng tay, đem nó đưa cho Lý Hồng Dữ. Tạ ơn. Lý Hồng Dữ tiếp nhận, nhẹ giọng nói cảm ơn. Ma Lục Vĩ Thiên Lang thì là đối với chân Thiên Vương cung kính cúi đầu, lúc này mới hóa thành một đạo xích quang chui về vòng tay bên trong. Vân Thiên Vương nhìn thấy chân Thiên Vương rốt cục đem tạp sự xử để ý hoàn tất, thế là cười nói, chư vị nếu là đều đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy thì bắt đầu chia cắt đạo này tinh tướng. Lý Lạc bọn người nghe vậy đều là thần sắc chấn động, đây mới thật sự là tiết mục cấp trào. Vân Thiên Vương Tay Háo huy động, giữa thiên địa tử vân quần cuộn mà đến. Cuối cùng tại Lý Lạc, Thương Thanh Nga bọn người dưới chân hóa thành thần diệu tím vân liên toả. Lý Lạc ngồi tại trên và sen, hắn quay đầu nhìn thoáng qua lã Thanh Nhi vị trí, phát hiện nàng vẫn luôn đóng chặt lại thái mắt, tựa hồ ở vào một loại giống như ngủ không phải ngủ trong trạng thái, nó quanh thân chạy xuôi lạnh thấu xương hạt khí. Sang bóng chỗ mi tâm, viên tia thánh tướng tinh hạch giống như thần linh con mắt dựng thẳng đồng dạng, lưu chuyển lên lạnh nhàng, thần bí ba động. Tình trạng của nàng ngạt tù, mà lại ở tại trên thân có kim long sơn vị kia lã thiên vương lưu lại lực lượng bảo hộ, cho nên chúng ta cũng không tiện nhúng tay. Lý quân nhìn thấy Lý lạc ánh mắt, nói ra. Lý lạc khẽ gật đầu, lần này lã thanh nhi hàn băng thánh chủ chỉ sợ là triệt để đã thức tỉnh, loại lực lượng kia quá mức bá đạo, nó mặc dù sẽ làm cho lã thanh nhi thực lực lấy tốc độ khủng khiếp tinh tiến, nhưng cũng sẽ mang đến cực lớn tác dụng vụ, mà phong tuyệt tình cảm chính là thứ nhất. có lẽ đợi nàng lần nữa lúc mở mắt ra, cho dù sẽ còn nhớ ký hắn, nhưng cũng chỉ sẽ đem hắn coi là bình thường nhất bằng liu, không, khả năng bằng liu cũng không tính, bởi vì phong tuyệt tình cảm nàng, cũng không cần cái gọi là bằng liu tại lý lạc chất thần ở giữa vân Tiên vương đã là xuất hủ giữa thiên địa có màu tím kia sáng phá toái hư không trực tiếp là đem sâu trong hư không kia tựa như một viên tinh thạch giống như tinh thần tinh tướng ta ra lập tức sáng chói mênh mông tinh quang như là chất lỏng giống như chút xuống những tinh thể này trong dòng lũ lưu truyền lên tinh thuần đến cực hạn tương tính năng lượng thậm chí có cổ lao đến cực điểm phụ triện, vào trong đó như ẩn như hiện tinh thể dòng lũ phân hóa mà ra đối với lý lạc thương thanh nga lạ thanh nhi bọn người gào kết xuống lý lạc cái này tinh tướng ẩn chứa tương tính năng lượng cực kỳ bàng bạc các ngươi muốn luyện hóa hấp thu chỉ sợ cần không ngắn thời gian sau đó ta cũng sẽ trở về Thiên Nguyên, ngươi đại thái tổ mẫu cũng cần chấn thủ khu vực khác, cho nên lần sau gặp lại cũng không biết khi nào. hy vọng các ngươi có thể mau chóng tăng lên thực lực bản thân, cái này thập đại thần châu nhìn như bình thản, kỳ thực ở vào bên bách núi, cái kia ám thế giới dị loại hoạt động càng tấp nập, còn có quy nhất hội âm thầm làm loạn. tương lai, nói không chừng còn phải nhìn các ngươi. Lý Quân nhìn qua cái kia sáng chói tinh thể dòng lũ hóa thành hoa mỹ thác nước rơi xuống, đột nhiên đối với Lý Lạc nghiêm mặt nói ra, một bên chân Thiên Vương cũng là khẽ gật đầu, nói, hy vọng lần sau gặp lại đến ngươi lúc, ngươi đã đi đến vô song chi lộ cuối cùng. Vạn bối tự nhiên cố gắng đa tạ lao tổ đại thái tổ mẫu bảo vệ lý lạc đối với hai người rất cung kính không người mà lễ lý lạc biết được lần này lý quân có thể lấy chân thân tới cứu hắn đã là bước lên không nhỏ phong hiểm dù sao đại thái tổ mẫu hiển nhiên cũng vô pháp thường xuyên đến giúp lao tổ đứng đắc cho nên lần sau nếu là gặp lại nguy cơ trung uy vẫn là cần dựa vào bản thân thực lực đến vượt qua lúc này tinh thể dòng lũ gào thét mà xuống đem lý lạc thương thanh nga thân ảnh đều là bao trùm tinh quang ngưng tụ ở giữa cuối cùng biến thành từng tòa tinh thể sơn nhạn mà lý lạc đám người thân ảnh chính là bị giam giữ lại ở tinh thể trong sơn nhà gương, không núc ních tí nào. Chỉ có bảng bạc năng lượng mênh mông đang không ngừng hiện lên mà ra. Năng lượng như thế, muốn đều luyện hóa hấp thu, tất nhiên là cần không ngắn thời gian, chỉ bất quá, khi bọn hắn thật lấy được phần tạo hóa này về sau, hắn thực lực cũng tất nhiên sẽ lấy được vượt quá tưởng tượng tiến tiến. Chương 1549, Thánh Thụ hội chương 1549, Thánh Thụ hội Thiên Kính tháp thí luyện, cuối cùng lấy một loại rung động lòng người tư thái, ngoan oanh liệt liệt kết thúc, tất cả ở bảo tiền kính tháp bên trong thí luyện giả đều là sinh ra một loại sống sót sau tai nạn giống như may mắn Dù sao trước đó ai có thể nghĩ đến trận thí luyện này cuối cùng vậy mà lại dẫn tới trọn vẹn 5 vị thiên vương cường giả hiển thân, mà trận kia thiên vương ở giữa đấu pháp gia phòng, dẫn tới tất cả mọi người bao hàm kinh lý đồng thời cũng là mở rộng tầm mắt. Lần này riêng phần mình trở về học phủ về sau, lần này gặp ơ nhất định có thể khiến cho bọn hắn trở thành trong học phủ nhân vật phong vân. Học phủ liên minh bên này cuối cùng cũng là cho lần này thiên kính tháp thí luyện sau cùng định nghĩa, trong đó sinh ra 4 vị thiên kính sĩ, theo thứ tự là lý loạn, khương thanh nga, đệ ngũ minh viên, thánh tuyết nhi. Dù sao lần thí luyện này đến cuối cùng đã bị đánh loạn cũng không thể dựa theo dị vãn quy tắc đến, cho nên học phủ liên minh trải qua thảo luận, cuối cùng đưa cho bốn người này thiên tính sĩ xưng hào. Dù sao nguyên bản tứ sĩ bên trong, thiên nguyên cổ học phủ lâm cư bất hạnh bị thẩm kim tiêu giết chết, mà thần dương cổ học phủ tống cảnh lại sớm bị Lý Lạc đào thải bị loại, huyền linh cổ học phủ chu quân thì là phản đồ thân phận, cho nên trong tứ sĩ này, cuối cùng chỉ còn lại có thánh tức nhi. Mà Lý Lạc, Tương Thanh Nga ở đây viên thiên kính tháp trong thí luyện biểu hiện có thể nói là hoàn mỹ đến cực điểm khiến cho người tìm không ra chút nào ma bệnh, mà lại hai người cuối cùng còn liên thủ thi triển ra một đạo quang minh vô song thuật, lấy một loại kinh diệm đến cực điểm tư thái, chém giết cái kia tạm thời bước vào hạ cửu phẩm phong hầu cảnh thẩm kim tiêu kinh khủng như vậy chiến tích đủ để dẫn tới bất luận kẻ nào sợ hãi thản phục. Thực lực như thế thu hoạch được thiên kính sĩ sương hảo, có thể nói là thực chí danh uy. Có thể tưởng tượng theo các đại học phủ đội mũ lần lượt rời đi trở về riêng phần mình học phủ có quan hệ lý lạc, Tương Thanh Ngã chiến tích tin tức cũng tất nhiên sẽ do xoáy tất cả học phủ dẫn tới vô số học sinh tuổi trẻ tôn sùng cùng kính sợ. Hai người danh khí này, xem như triệt để văng lên. Si Điển, Tào Thánh, Di Nhĩ đạo sư cuối cùng nên rời đi trước Thiên Tính Hắc, bước lên trở về Thánh Huyền Tinh học phủ con đường, bọn hắn lần này đạt được rung động quá mức mãnh liệt, cho nên trên đường trở về đều là cảm xúc mãnh trướng, đồng thời cũng đối Thánh Huyền Tinh học phủ tương lai tràn đầy chờ đợi. Bởi vì Từ Lý Lạc, Thương Thanh Nga trên thân, bọn hắn nhìn thấy kết thúc đại hạ trận này kéo dài mấy năm đáng sợ dị thai hy vọng. Có lẽ chờ Lý Lạc, Thương Thanh Nga chân chính trở về ngày đó, đại hạ khói mù chân trời, cũng sẽ nên đón ánh dạng đông dáng lâm ngày đó bọn hắn rất chờ mong, mà đại hạ rất nhiều người quen biết cũ hẳn là cũng đang mong đợi ngày đó. Theo thời gian trôi qua, thiên kính tháp thí luyện tạo thành linh động đang dần dần lối bước, nhưng quý nhất hội hư thiên vương mang đến dung truyền vẫn còn quanh quẩn tại học phủ liên minh cao tầng ở giữa. Đối với lần này quý nhất hội sầm lớn, cùng hư thiên vương mang theo cái kia thần bí mà kinh khủng hất quan, những này đều đưa tới học phủ liên minh cao tầng coi trọng cùng kiến kỵ. Mà vân thiên vương càng là bởi vậy phát khởi học phủ liên minh tầng cao nhất hội nghị, thánh thụ hội. Đây là một tòa mênh mông không gian bao la, trong không gian có tinh thần dày đặc mà vô số ngôi sao kia, hợp lực gánh chịu lấy một gốc phảng phất nhìn không thấy cuối cổ lão đại thụ. Đại thụ kia cành lá sự rộng lớn, đâu chỉ trăm màn rạng, bực này quái vật khổng lồ khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Nếu như lý lạc bọn hắn ở chỗ này liền sẽ nhận ra, cái này cổ lão đại thụ, rõ ràng là một gốc tướng lực thụ. Chỉ bất quá cây này tướng lực thụ quá mức khổng lồ, mà lại trên đó chạy xuôi năng lượng ba động, cũng là khủng bố đến khó lấy hình dung trình độ. Có lẽ, cây này tướng lực thụ, mới là hợp phủ liên minh tất cả tướng lực thụ mẫu thụ, cũng là tất cả tướng lực thụ năng lượng nguyên tuyển chỗ. Tại cây này cổ lão đến cực điểm tướng lực tụ đỉnh vị trí, có một tòa hùng vĩ đại điện đứng sừng sững, năng lượng mênh mông như nước chảy đem nó gánh chịu lấy, chậm rãi trồi nổi. Trong đại điện, điện cung dường như có vô biên độ cao, chiếu ảnh lấy nhật nguyệt tinh thần. Có lưu chuyển lên phía quang, khắp do cổ lão, tản mắt ra không hiểu uy nghiêm thanh một cự tòa, tại đại điện chỗ cao nhất đứng sừng sững. Kim triển cự tòa tổng cộng có 5 ghế, chính là đại biểu cho học phủ Liên Minh ngũ cự đầu vị trí. Mà bập than hướng xuống, cũng có từng tòa quy mô hơi kém hơn chuyện tự tòa, những này thuộc về học phủ Liên Minh Vương cảnh cường giả. Nơi này ghế cơ bản liền đại biểu cho toàn bộ học phụ liên minh cao cấp nhất cũng là trọng yếu nhất lực lượng chỗ. Mà lúc này, trong vùng không gian này, đột nhiên có tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy có từng đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời, cuối cùng rơi vào tòa này cự điện bên trong, những cái kiếm ngân triện trên chỗ ngồi, chính là xuất hiện từng đạo tản ra mênh mông ba động thân ảnh. Đều là đến từ học phụ liên minh vương cảnh cường giả. Mà tại những này vương cảnh cường giả phía trước nhất, có mấy tòa tương đối dễ thấy ngân triệt ghế, lúc này trong đó một tòa bên trên, đã xuất hiện một đạo thân ảnh quân thuộc, chính là tiên nguyên của học phụ vương Huyền Cẩn viện trưởng. Vương Huyền Cẩn hiện thân về sau, Ánh mắt liếc nhìn chung quanh một vòng, trong lòng cảm thán nói, vậy mà tổ chức Thánh Tụ Hội, xem ra đối với lần này quy nhất hội cùng hư thiên vương xâm lấn, năm vị thiên vương rất để ý. Hắn là đã trải qua thiên kính tháp thí luyện phong ba, tự nhiên rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối cùng tầm quan trọng. Mà tại Vương Huyền cẩn trong lòng tự nói ở giữa, hắn đột nhiên cảm giác được trong tiên địa này có lóa mắt ánh sáng chói lọi hiện lên, quang minh bung vãi mà qua, bóng ma không chỗ che thân. Vương Huyền cẩn quay đầu, chỉ gặp một đạo quang minh đại đạo, xuyên thấu hư không, rơi thẳng trong đại địa. Mà cái kia quang minh đại đạo bên trên, một bóng người cất bước đi tới, nó mỗi một bước lúc rơi xuống. Dưới chân đều sẽ sinh ra từng đạo hoa mị sáu cạnh quang kính, quang minh trong khi lấp loé, hắn đã xuất hiện tại Vương Huyền Cẩn bên cạnh. Trong đại điện học phủ Liên Minh một chút Vương cảnh cường giả nhìn thấy người này, nhao nhao đứng dậy chắp tay mà lễ. Chỉ vì người tới, chính là học phủ Liên Minh bên trong, danh xưng Thiên Vương phía dưới mạnh nhất tồn tại. "Tế Hoàng, ngươi vậy mà cũng tới." Vương Huyền Cẩn cười nói. Tại Vương Huyền Cẩn nhìn soi mói, quang minh thu liễm, một đạo khí thế bất phàm thân ảnh hiện lộ mà ra. Đó là một tên thân thể thẳng cấp cao tráng nam tử, hắn mặt bằng ánh võ, khí thế như bồ sâu, tóc của hắn như nóng chảy bạch kim đồng dạng không ngừng chạy lấy sáng dược, nó hai mắt đồng tử cực kỳ thần dị, đúng là hai vòng thiêu đốt nhật luân, vung vãi lấy quang minh. Mà đặc thù nhất vẫn là hắn hai tay, đó là hai đầu phản phất quang minh tinh thể ngưng tụ mà thành cánh tay, trong đó mơ hồ có thể thấy được ức vạn khỏa quang minh bùi tại tới lui, phản phất trong hai tay phong tỏa hai tòa thế giới quang minh đồng dạng. Có thể tưởng tượng, nếu là đôi cánh tay này vui quyền đánh ra, thật là sẽ là cỡ nào rộng lớn chi lực. Người này, đương nhiên đó là học phụ liên minh bên trong từng vị tia hàng tam quan vương đỉnh phong quang minh vương, tề hoàng. Tề hoàng hướng về phía vương huyền cận khẽ gật đầu nói, lần này thiên kính thấp trong thí luyện, ra một cái thân hoài ba đạo trùng, cựu phẩm quang minh tướng quang minh hẳn giống. Hơn nữa còn là nguyên thủy trùng. Vương Huyền Cẩn cảm thán nói, Tề Hoàng trong ánh mắt kia hai vòng nhật luân trở nên sáng một chút, nói, dạng này hẳn giống, hẳn là nhập ta thần dương cổ học phủ. Nếu là để ta tới tự mình dạy bảo chỉ điểm, nó tương lai nhất định có hy vọng thiên vương. Vương Huyền Cẩn vừa muốn nói chuyện, một đạo tiếng cười lạnh thì là từ phía sau truyền đến, Quang Minh chi đạo, chẳng lẽ ta thánh quang cổ học phủ yếu đi ngươi thần dương cổ học phủ hay sao, Tề Hoàng ngươi đào người chân tường cũng vẫn có thể như vậy lẽ thằng khí hùng vương huyền cần dương mắt nhìn lại chính là cười một tiếng người đến là một tên người mặc hoa lệ thánh quang váy bảo mỹ phụ mỹ phụ tóc dài như lửa sau đầu có quang minh thần vòng lơ lửng vị này mỹ phụ chính là thánh quang cổ học phủ đại viện trưởng tên là lang tuyển mà tại lăng tuyển viện trưởng bên người còn có một tên người khoác tinh thần trường bảo nam tử trong mắt của nó dường như ẩn chứa tinh hà huyền diệu đến cực điểm đây là huyền linh cổ học phủ viện trưởng tiêu linh châu tây hoàng quay đầu đón thánh quang của học phủ lang tuyển viện trưởng ánh mắt lợi hại cười nhạt nói cũng là vì tăng cường học phủ liên minh nội tỉnh Nói gì đảo bức tường người chân? Lăng Truyền nữ môi nói, "Thương Thanh Nga là chúng ta Thánh Quang cổ học phủ đạo sư, mà lại chân minh vũ hay là đạo sư của nàng, về sau chúng ta ba vị viện trưởng hội liên hợp dạy bảo nàng, không cần ngươi lo ngại." Tề Hoàng còn muốn nói chuyện, đột nhiên thần sắc khẽ động, ở đây chư vị vương cảnh cường giả cũng là thần sắc dư lên, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện chỗ cao năm tòa kim triện cự tòa. Chỉ gặp nơi đó, quang ảnh dường như xuyên thấu vô tận hư không mà đến, ngưng tụ tại cự tòa phía trên, biến thành năm đạo bóng người. Giờ khắc này, có bên nông chí uy, hàng lâm xuống, đem năng lượng thiên địa chớ mơ Ma Diệt Thành Nguyên Thủy nhất hạt năng lượng, học phủ Liên Minh ngũ cự đầu, Hiền thân. Chương 1550, Ngũ Đại Thiên Vương chương 1550, Ngũ Đại Thiên Vương Thánh điện chỗ cao, nam tòa kim triện cự chỗ ngồi, riêng phần mình có một đạo quang ảnh ngưng tụ mà hiện, đồng thời bên mông uy áp, phô thiên cái địa vào tới, tràn ngập tại tòa này rộng lớn vô ngần trong không gian. Khi năm bóng người này hiện thân một khắc này, trong thánh điện, vương huyền cẩn, đế hoàng, lang tuyển, Tiêu Linh Châu các loại đông đảo vương cảnh cường giả đều là khuôn mặt hơi tốt, từ chỗ ngồi đứng lên, có chút không mình hành lễ. Như bạch ngọc tạo thành cối bậc thang, nam đạo kim triện cự chỗ ngồi có ánh mắt quan sát mà xuống, dường như thần linh nhìn chăm chú, làm cho người lòng sinh kính sợ. Chư vị không cần đa lễ, có một đạo ôn hòa bên trong tản ra thanh âm uy nghiêm. Từ năm tòa kim triện cự tòa ở giữa trên chỗ ngồi chuyển đến, Vương Huyền Cẩn khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt phản chiếu lấy một tên thân thể vĩ nạm nam tử. Tên nam tử kia làn da hoa văn, có một loại như cổ thụ vòng tuổi giống như khí tức cổ lão, mà nhất rõ ràng là nó chỗ mi tâm, lại có một đạo dưới tấp rộng tinh thể vết nước, vết nước chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một viên không cách nào lấy ngôn ngữ hình dung thần dị chi quả đồng thời có tản ra khủng bố sinh cơ xanh biết cảnh lá từ nó sợi tóc ở giữa sinh trưởng mà ra tại đỉnh đầu nó ngưng kết thành một đỉnh xanh tươi quan mũ miệng có mênh mông sinh cơ hóa thành châu liên rủ xuống cái kia mỗi một quả xanh tươi hạt châu nếu là rơi vào thế gian đều tất nhiên sẽ diễn biến làm một phiến trăm vạn giảm rừng rậm cổ lão cương thiên vương sinh cơ càng kinh khủng vương huyền cẩn âm thầm cảm thán học phụ liên minh ngũ đại cử đầu đều là thiên vương cảnh tồn tại mà trước mắt vị này trước tiên mở miệng cương thiên vương thì là danh xứng với thực ngũ thiên vương đứng đầu bởi vì hắn không chỉ có là thiên vương hơn nữa còn là ngưng kết xuất thần quả thiên vương không sai chính như thiên kính tháp chỗ sâu xuất hiện đạo tia thần quả tinh tướng bọn hắn vị này khương thiên vương cũng là đem tự thân một tướng thôi diện đến cực hạn, biến thành thần quả thần quả một tướng khương thiên vương thực lực nhìn chung toàn bộ thập đại thần châu đều tất nhiên là đứng hàng đầu tiểu vương nghe nói các ngươi lần này đem một đạo thần quả tinh tướng làm cho ném đi phải bị tội gì mà tại vương huyền cẩn sợ hãi thán phục tại khương thiên vương cường đại lúc một đạo mang theo làm người ta trong lòng tê dại bủ mị tiếng nói đột nhiên vang lên vương huyền cẩn dù sao cũng là thiên nguyên cổ học phủ đại biến trường bây giờ lại là thu được một cái tiểu vương xưng hô Cái này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ nhìn về hướng Khương Thiên Vương phía bên phải kim triện cự chỗ ngồi, chỉ gặp nơi đó có một đạo sinh đẹp bóng hình xinh đẹp, chính cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Đó là một tên dung nhan cực kỳ nữ tử vũ mỹ, nàng người khoác màu sắc rực rỡ điệp thuế chế mà thành khinh bạc quần lụa mỏng, nhan sắc lộng lẫy, xa mỏng phiêu độc lúc, lộ ra tuyết trắng hoặc nộn ra thịt, nàng hai con ngươi như thu thủy, tản ra đoạt người tâm phách mỹ ý, mà ở tại nơi khóe mắt, còn có một viên nốt rồi nước mắt, nốt rồi nước mắt lưu chuyển lên dị quang, càng là vì nó bằng thêm mấy phần yêu mị giống như khí chất nữ tử váy lụa màu tư thái giống như rắn, nghiêng dựa vào kim triển cự chỗ ngồi, rất là quyến rũ động lòng người. Nhưng lúc này trong điện đông đảo vương cảnh cường giả đều là nhìn không chớp mắt, không dám nhìn loạn. Bằng cơ Thiên Vương, việc này đích thật là chúng ta sơ hở, không thể sớm phát hiện cái kia thiên kính tháp chỗ sâu thiên vương trong Di Hải ẩn giấu đi một đạo thần quả thính tướng. Vương Huyền Cẩn cung kính nói: Cơ Thiên Vương là ngũ đại thiên vương bên trong duy nhất nữ tính, nhưng học phủ liên minh bên trong rất nhiều vương cảnh cường giả đều đối với nó tâm hoài kính sợ, bởi vì vị này thiên vương tính cách nhất là nhìn không thấu, làm việc như là ma nữ đồng dạng, mà nàng muốn loại tướng tính bên trong có thiên yêu thải điệp tướng cùng độc tướng hai cái này kết hợp làm cho nàng tướng lực chi đấu có thể nói là có một không hai thế gian hoặc phủ liên minh bên trong không ít vương cảnh cường giả đều nếm qua khổ cho của nàng đầu ha ha việc này cùng huyền cẩn ngược lại là không nhiều lắm quan hệ dù sao ta nhớ được trăm năm trước đó ta mới tự mình xuất thủ kiểm tra đo lường qua thiên kính tháp khi đó cũng không có thể phát hiện cái này thần quả tinh tướng tồn tại một đạo kỳ dị âm điệu vang lên đó là một tên thanh niên văn mỹ hắn mặc cực kỳ hoa lệ quần áo tựa như một cái quý công tử nó hai trái treo một viên màu đen huyền tiết trung nhạc hai phải treo một cái bí ngân linh ngang tay nó chỉ ngẫu nhiên vào trong hư không búng ra lập tức liền có một loại thần diệu âm luật truyền ra khiến cho người có thể hồ quán đỉnh giống như cảm giác bách lý thiên vương tinh thông âm tướng uy nhất hội càng ngày càng làm cản lão phu cảm thấy không có khả năng lại rung túng bọn hắn có trầm thấp khiến người ta e ngại thanh âm giàn mua trầm trầm vang lên đó là ngồi tại vân thiên vương bên người một tên lão giả mặc khát bảo hắn tại năm vị thiên vương bên trong nhìn qua lớn tuổi nhất khuôn mặt như cây khô đồng thời dưới làn da có vô số lôi đình phụ kiện đang lưu động hắn có được một đôi ngư đồng trong đó có vô tận hủy diệt lôi đỉnh tại thời khắc chút xuống lôi thiên vương tên như ý nghĩa nó tinh thông lôi tướng thương thiên vương khẽ gật đầu ánh mắt nhìn chung quanh trong đại điện đám người nói lần này hư thiên vương mặc dù chưa xác định toàn công nhưng cũng lấy đi cái kia trọng yếu nhất thần quả quy nhất hội làm như thế tất nhiên là có mục đích của bọn hắn mà hết lần này tới lần khác chúng ta đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả vân thiên vương trầm dài nói ta lần này siêu tập đông đảo tìm báo phát hiện quy nhất hội những năm này hoạt động càng ngày càng tấp nập mà lại bọn hắn tránh đi tứ đại nội thần châu ngược lại bắt đầu gia tăng tại ngoại thần châu hoạt động Quy Nhất Hội tại ngoại thần châu nhắc lên rất nhiều dị thai, lật đổ đông đảo vương triều đế quốc, không ít thánh học phủ cũng bị hủy bởi trong đó. Ta hoài nghi, trong lúc này, chưa hẳn không phải có dấu một loại nào đó mưu đồ. Nghe được lời này, đông đảo học phủ liên minh bên trong vương cảnh cường giả cũng là mặt lộ ngưng trọng, Quy Nhất Hội vẫn luôn là tâm phúc của bọn hắn hỏa lớn, mà lại bọn hắn cùng ám thế giới liên lụy rất sâu, đây là tất cả mọi người thống hận nhất chỗ. Cái kia từng tràng dị thai bộc phát, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu sinh linh bị sợ hãi chỗ vùi lấp ngoại thần châu bên kia, chúng ta vẫn luôn tại điều động nhân thủ tiến đến trợ giúp, nhưng thường thường dập tắt một chỗ, một chỗ khác lại bị hạ xuống dị thai, thật sự là có chút mệt mỏi. Nói chuyện chính là thánh quang cổ học phủ lăng tuyên đại viện trưởng, nàng mày liêu nhiễu chặt, trong ánh mắt lộ ra đối với quy nhất hội chẳng ghét. đúng vậy à, quy nhất hội dẫn xuống dị thai liền biến mất, nhưng này vì vậy mà dáng lâm dị loại vương lại biết đem chúng ta kiểm chế lại, những năm gần đây chúng ta cũng có vương cảnh cường giả bất hạnh vẫn lạc, tổn thất cũng có chút thảm trọng. vương huyền cần thở dài. đối đại quy nhất hội, chúng ta hay là quá bị động một chút. quang minh vương tề hoàng chậm rãi nói ra. Trong đại điện, những này đại biểu cho học phủ Liên minh quái vật khổng lồ này các cao tầng đều là nhao nhao gật đầu. Mà ở giữa kim triển cự chỗ ngồi, Khương Thiên Vương ánh mắt lưu chuyển, ẩn chứa vô tận uy nghiêm, chư vị nói tới cũng là chúng ta năm người suy nghĩ trong lòng, dị vang đối với Quy Nhất hội, chúng ta hay là quá khắc chế một chút, mà lần này Quy Nhất hội xâm lấn thiên kinh thác, càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, học phủ Liên minh cũng nhất định phải cho phản chế, nếu không nó khí diễm sẽ càng bị tiện. Cho nên chúng ta năm vị Thiên Vương sẽ tự mình xuất thủ, nhô ra Quy Nhất hội bỉ địa chỗ, đem bọn hắn những cái kia dấu kiếm Thiên Vương đều tìm ra. Tề Hoàng, Vương Huyền Cần bọn người nghe vậy, ánh mắt đều là chấn động. Nam vị Thiên Vương lại muốn đồng loạt ra tay, kể từ đó, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận cực kỳ cao cấp va chạm, mà quy nhất hội Thiên Vương bị kiểm chế, bất luận bọn hắn có gì mưu đồ, vậy cũng chắc chắn bị vấy nhiễu. Thương Thiên Vương, nếu là ngài năm người đều là xuất thủ, chỉ sợ Thiên Vương liên minh bên trong, mà khác một chút Thiên Vương, liền phải tiếp nhận áp lực từ lớn, đặc biệt là ngài chỗ nhìn chằm chằm Thiên Tổ Đại Ma Vương, vị kia thế nhưng là ám thế giới bảy đại vực bên trong, xếp hạng ba vị đầu tồn tại. Cái kia Viên Linh Cổ Học Phụ Tiêu Linh Châu Viên Trưởng, thì là Trần Mâm nói. Cái tổ đại ma vương năm chữ này nói ra, cho dù là thánh điện này bên trong, đều phản phất trong lúc bất chợt có âm u hiện lên, tựa hồ chỉ cần thế rằng có người tụng nó tiến thần, nó liền sẽ chiếu rọi mà hàng đồng dạng, coi là thật quỷ dị khủng bố đến cực hạn. Thương Thiên Vương mi tâm cái kia tấp hơn bết nước chỗ, có thanh quang vụ bãi, đem loại kia vô hình u ám đều tăng rã, nói, ta tự sẽ làm tốt an bài. Quy nhất hội sự tình, tóm lại là cần làm tốt một chút xử lý, bọn hắn lần này nêu đồ, cuối cùng vẫn bại lộ một chút vết tích, mà lại, có chút tin tức, chúng ta cũng cần mau chóng biết được. Thỉ Như Vị kia truyền kỳ tông chủ thần quả tinh tướng có thể giữa sự bảo mòn của năm tháng, hoàn chỉnh bảo tồn lại, như vậy. Mặt khác những cái kia tưởng tính, phải chăng cũng vẫn tồn tại.